Trường 657, bạc viên trường 657, bạc viên viêm mà thâm viên. Thánh cơ xuất hiện tại kiến lập trong Trấn Nguyên Thành, bởi vì nơi này có bạc viên, cho nên Trấn Nguyên Thành mở rộng rất nhiều, tất nhiên viêm mà thâm viên thâm viên sinh vật đã toàn bộ đem nó tiêu diệt toàn bộ. Mà là xây dựng từng cái chất pháp, dùng để chống lại rất có thể xuất hiện tại bạc viên thâm viên sinh vật. Sibu vẫn như cũ tỏa chấn tại trên Trấn Nguyên Thành, tại phát giác được Thánh cơ thân ảnh xuất hiện, hắn cũng biết lần này Thánh cơ sẽ trước tiên tiến vào Đây là phía trước ta để người đi vào tìm kiếm một bộ phận bản đồ, nhưng rất nhanh liền bị tiêu diệt, ta hoài nghi cửa vào này phụ cận có lẽ có cường đại thâm uyên sinh vật. Vì để tránh cho bị cái kia thâm viên sinh vật phát hiện cửa vào này, đến lúc đó gây nên càng nhiều bạn tuyên sinh vật, ta liền không có tiếp tục phái người tới. Si đem một tấm bản đồ giao cho Thánh Cơ, Thánh Cơ nhìn lướt qua, gật đầu nói, "Tiểu Bồ để ngươi trước tới gần không gian thông đạo, nhìn có thể hay không xuyên thấu qua không gian tông đạo tới trực tiếp tiến hành liên hệ." Phía trước thâm uyên không phải có thể Ứ. Si Bu mày, Thái Cơ nhìn về phía cái kia khổng lồ bạc yên cửa bảo, như là một cái to lớn vòng xoáy tại thôn vệ lấy hết thảy, dựa theo C view tọa chấn nơi đây phát hiện, không gian thông đạo này càng lúc càng lớn, nếu là quyết trương tới trình độ nhất định, khẳng định sẽ bị đối diện càng nhiều tồn tại phát hiện, đây cũng là thẩm phi dự định phái thanh cơ tiến về một bên khác. Nếu như tất yếu phải vậy, trực tiếp tại bên kia đem không gian thông đạo này chiếm cứ xuống tới. Đây càng cao giai thâm viên không gian khoảng cách so với viêm ma những cái này thâm viên càng cao, bởi vì bản thân chiều không gian nguyên nhân, gần như không thể liên hệ. Cái này tại Hàn Thiên thâm nguyên đã nếm thử qua. Bất quá hàng Thiên Thâm viên hình như không giống với Bạt Uyên cùng làm tinh tương liên, là dùng hàng Thiên chìa khóa mở ra. Cái này bà tuyên có chỗ không gian thông đạo, khả năng không giống nhau lắm, cho nên đến thử một chút. Thánh Cơ tới gần bà tuyên cửa vào đồng thời nói, "Cilium gật đầu. Đi. Cilium gật đầu." Thánh Cơ cũng không có chần chờ, trực tiếp đi vào cái này Bạt Uyên. Thánh Cơ trước mắt cái tia thuộc về viêm ma thâm nguyên toàn thân đỏ rực hoàn cảnh biến mất không thấy gì nữa, ngược lại toàn thân đỏ sẫm, nguồn sáng ngược lại có. Mà Cơ nhìn bốn phía một vòng, đem hoàn cảnh này toàn bộ thu thập tại đáy mắt, "Cilium, có thể nghe được ư?" Có thể bất quá có chút trì hoãn. Một lát sau, C si B âm thanh tại thánh cơ đấy lòng vang lên, thánh cơ tính toán một thoáng, cái này trì hoãn không tính là rất nghiêm trọng. Quả nhiên vẫn là bởi vì Hàn Thiên Thâm viên tương đối là thủ, khả năng Hàn Thiên Thâm viên không có không gian thông đạo, cho nên dù cho là tiểu bổ đều khó mà liên hệ. Thánh cơ quay đầu, nhìn thấy cái này bạc đi sâu miệng, so với Viêm Ma Thâm viên lối vào, cửa vào này nhìn qua tương đối nhỏ, thánh cơ đang muốn thử nghiệm có thể trở về hay không. Mới tới gần không gian thông đạo này thời điểm, cái này nguyên bản nhìn qua cực kỳ ổn định không gian thông đạo, cũng là tại không ngừng lung lay. Tựa hồ tại bài xích thánh cơ tới gần, cái này đột nhiên biến hóa để thánh cơ dừng bước lại. Không gian thông đạo này tại Viêm Ma Thâm Viên cùng tại Bạt Viên không giống nhau lắm. Thánh cơ ở trong lòng nói, nàng cũng nắm giữ không gian phát tắc. Phát giác được chính mình tới gần không gian thông đạo thời điểm, không gian thông đạo này không gian phát tắc giống bị trên người nàng năng lượng đẳng cấp ảnh hưởng, hơn nữa còn có mặt khác một cố lực lượng đem thử nghiệm đem ngưng tụ không gian phát tắc tán loạn. Đây cũng là Bạt Viên không gian củng cố so với Viêm Ma Thâm Viên mu lớn, cho nên Bạt Viên không gian thông đạo áp bách lớn hơn. Thánh cơ rất nhanh liền biết trong này khoảng cách ở nơi nào. Nguyên bản phải nói hai bên không gian thông đạo đều là giống nhau, nhưng bản nguyên không gian củng cố tính cần mạnh. Cương ép áp bách không gian thông đạo, so với viêm ma thăm bên càng ảnh hưởng không gian thông đạo, dẫn đến không gian thông đạo tính ổn định giảm bất rất nhiều. Nhiều nhất có thể chứa được nhân tiên tiến bể. Thánh cơ khẽ như mày, hiện tại nàng đã mở ra cựu hoàng trời có một bộ phận chân tiên bản chất. Nói cách khác nàng hiện tại không thể từ không gian thông đạo này trở về, mà đối diện chân tiên lại có thể tới. Trước đi tìm kiếm một fan quanh đây tình huống. Tuy nói có trì hoãn, nhưng tối thiểu có thể liên hệ. Thánh cơ cũng không có lưu ý Cuối cùng nàng tới Bạt Nguyên chính là vì cha xét tình huống, lại không nói lập tức muốn trở về. Thánh cơ đạp không mà đi, phải đến tìm tới còn lại sinh linh mới có thể biết cái này Bạt Nguyên tình huống. Đông Nam Vân Khu, Thẩm Phi nhìn xem tiểu đô tin tức chuyển đến, không nghĩ tới Bạt Nguyên còn có tình huống như vậy, nhìn tới cao cấp hơn Thâm viên hoàn toàn chính xác cũng có chút đặc thủ. Bất quá không gian củng cố tính hắn ngược lại biết, càng mạnh thế giới không gian củng cố tính liền càng mạnh, giống nhau lực lượng có thể khiêu động cùng phá hoại không gian lại càng nhỏ. Tựa như cơ bọn hắn tại Lam Đình kỹ năng thậm chí có thể đánh xuyên không gian, để hư không hại nước chảy ngược mà tại lúc trước chắc Lục Chi chiến bên trong, có thể để không gian ba động cũng không thể rồi. Cái này Bạt Nguyên không gian củng cố tính mạnh hơn Viêm Ma Thâm Viên cũng bình thường. Chỉ cần có thể liên hệ liền có thể để hắn liên tục không ngừng thu được Bạt Nguyên tình báo. Tối thiểu bà tuyên hiện tại cũng không tính là hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Phi để Tiểu bồ muốn lưu ý Thánh Cơ bên kia tin tức. Hiện tại tiểu bộ phần nhiều là trong hư không săn giết hư không sinh vật cùng thôn vệ hư không mạnh vụ. Cao ngay. Thẩm Phi trong lúc nhất thời cảm giác chính mình không có việc gì, hắn đột nhiên nghĩ đến vì sao Lạc Nghiễm thích uống trà, có tiểu bộ phía sau rất nhiều chuyện từ triệu hoàn thú đi làm cho bện không cần chính mình tiến về, nhanh gọn còn an toàn. Suy nghĩ một chút, đem bốn quốc thượng chuyển đến liên quan tới hàng hà liên bang bên kia luyện binh tình huống nhìn lại, Lam Tinh muốn độc lập với nhiều đạo thống, loại trừ cao tầng lực lượng, khẳng định cũng chúng truyền tầng cùng tầng dưới chốt đều đến trưởng thành lên. Cho nên Thẩm Phi mới sẽ đề nghị thành lập liên bang quân đội, không thuộc về bất luận cái gì một nước. Mà lúc này, Cao Nhai vội vàng tới trước, để Thẩm Phi có chút hiếu kỳ, thế nào? Xây dựng không gian trận pháp xảy ra vấn đề. Thẩm Phi nghe được Cao Nhai nói không gian pháp trận có vấn đề, nhớ lại một thoáng, vấn đề gì? Rất nhiều quốc gia chức nghiệp giả cực kỳ bài xích xây dựng không gian pháp trận, chủ yếu là võ hạ người thông qua không gian pháp trận đi qua phía sau, chuyển lại chuyển võ hạ chế độ các loại. Rất nhiều đã từng bị bọn hắn thống trị chức nghiệp giả cùng người thường đều không kịp chờ đợi trận vào võ hạ. Cao nhai mấy câu nói để thẩm phi nhíu mày, thẩm phi mở miệng nói, "Mạnh quân trưởng bên kia nói thế nào?" Mạnh quân trưởng để cái kia quốc gia người đem người lệnh trở về, hơn nữa cảnh cáo muốn phá hoại không gian trận pháp người, đây là làm tinh liên bang chính sách. Chủ yếu là cái này tại ngày trước cũng không phát xí qua, liền mạnh quân trưởng cũng không biết như thế nào. Thẩm phi suy nghĩ một chút nói, Sơ dựng không dàn trận pháp là liên hệ toàn cầu tất yếu làm biện pháp, Võ Hạ sẽ không cương cầu còn lại quốc gia tiếp nhận chế độ của chúng ta cùng lý niệm. Về phần về sau lại đến Võ Hạ, để phá huyên quân nghĩ biện pháp, đến làm Võ Hạ làm ra công hiến, mới có thể định cư tại Võ Hạ. Thẩm Phi dựa theo chính mình đối với kiếp trước lý giải đối chế độ đưa ra cái nhìn của mình, bởi vì so với kiếp trước, cái này làm tinh tồn tại chức nghiệp già thời đại, hình thái xã hội cùng ý thức đã thật lâu không biến động qua. Bởi vì ý nghĩ của mọi người cùng trí tuệ đều rơi vào như thế nào tăng lên đẳng cấp, lại không nghĩ rằng như thế nào đem xã hội biến đổi. Chương 658 Thái ất người tới chương 658, Thái ất người tới thẩm phi cùng Tô Mộ Vũ ngồi tại trên đế, nhìn xem hôn lễ lễ nghi bên trên đường diễn cùng Bạch Thanh Chiếu, hai người trai tài gái sắc. Bất quá đường diễn dung mạo càng thiên hướng nữ tính hóa, ngược lại Bạch Thanh Chiếu lại thiên hướng trung tính, dạng này ngược lại lộ ra cực kỳ thích hợp. Thẩm phi nghe lấy đường diễn lời khấn, đặc biệt là cảm tà hắn, để mọi người ánh mắt nhìn về phía thẩm phi, để thẩm phi đều có chút lúng túng. Vì sao kêu là thẩm phi chỉ dẫn hắn, để hắn đạt được Bạch Thanh Chiếu niềm vui, lúc trước chính mình nói là trường An đại học cùng đế đô đại học khoảng cách cũng không phải xa như vậy cô không cần giàu gì trong lúc này khoảng cách. Cuối cùng hai người bọn hắn có thể thành vẫn là đường diễn chính mình không hề từ bỏ, không phải dùng Bạch Thanh Chiếu tính khí, thật muốn cùng đường diễn tại một chỗ, cũng không biết cần bao lâu. Trong này có công lao của người a. Thẩm Vi nhìn một chút Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ cùng Bạch Thanh Chiếu cũng coi là bản thân, tại trong lúc này không có trợ giúp của nàng. Thẩm Vi nhưng cũng tin. Tô Mộ Vũ cười hắc hắc, vậy khẳng định Bạch Thanh Chiếu liền là cái ngu ngơ đầu, phía trước ta kỳ thực cũng cho là nàng sẽ cùng kiếm làm bạn một đời, cái này tại rất nhiều chức nghiệp giả cũng là tương đối thường thấy. Cái địa phía trước nàng vì sao không cho đường diễn cùng nàng đi trường An đại học. Tô Mộ Vũ không nói nhìn về phía lao công mình Lão công mình cũng là ngu ngơ đầu, nếu không phải lúc trước chính mình thổ lộ. Đường tưởng rằng chính mình không biết, lúc trước hắn khẳng định cho là chính mình là muốn cùng hắn chia tay. A hoàn toàn chính xác, cũng may mà chính mình bắt đến sớm. Người cảm thấy nếu như Bạch Thanh Chiếu đối đường diễn không quan trọng lời nói, sẽ để ý hắn đi nơi nào ư? Nếu như đường diễn thật làm Bạch Thanh Chiếu đi không thích hợp hắn trường An đại học. Giữa bọn hắn ngược lại không có gì khả năng. Thậm cái hiểu cái không gật gật đầu mà trên đại lời khấn rất nhanh liền kết thúc, Đường Diễn cùng Bạch Thanh Chiếu bắt đầu lướng về tân khách mời rượu, bàn thứ nhất liền là tới thẩm Phi nơi này. Chúc mừng." Thẩm phĩ cười nói, Đường Diễn cười hắc hắc, ngược lại bên cạnh Bạch Thanh Chiếu đá một cước Đường Diễn, cung kính nói, lao đại trăm độ ở giữa còn có thể tới dành thời gian tới chúng ta hôn lễ." "Ai, cũng không bận rộn như vậy." Thẩm phĩ mới nói xong, xi si bưu âm thanh tại đấy lòng Thẩm Phi vang lên. "Chủ nhân, có người từ đối diện tới, nhân tiền." Nhìn qua dường như cùng Giang Tuyết lực lượng của bọn hắn tương tự. Thẩm phĩ khẽ nhíu mày, tầm mắt nhìn về phía Đường Diễn nói: có việc cần ta đi xử lý một thoáng, xin lỗi. Lao đại có việc nhanh đi mật đi. Mộ Vũ, ngươi tại nơi này chờ hôn lễ kết thúc lại đi thôi, bà điên bên kia người đến. Thẩm Vy nhìn về phía Tô Mộ Vũ nói, Tô Mộ Vũ thần sắc cũng có chút căng thẳng. Nàng cũng rõ ràng bà điên đại biểu cái gì, liền đội vàng gật đầu, "Tuất." Ngay sau đó đội vã nhắc nhở, "Đừng quên mang lên Giang Tuyết." Nguyên bản Đường Diễn còn đang nghi ngờ chuyện gì khẩn trương như vậy, khi nghe đến Giang Tuyết danh tự sau, thân là đế đô đại học khách tân hội tổ chức bộ trường. bên trong đế đô đại học rất nhiều tin tức hắn đều biết. Tô tiểu Giang Tuyết lai hắn khẳng định là rõ ràng. Mà bây giờ Tô Mộ Vũ để Thẩm Phi mang lên Giang Tuyết, cái kia không cần phải nói liền là đạo giới sự tình. Cái này khiến Đường Diễn sắc mặt cũng thay đổi cực kỳ trường, đội văn nói, "Lão đại nhanh đi mật đi." Thẩm Phi gật đầu, Đế Đô đại học." Tại ăn lấy cơm Giang Tuyết bỗng nhiên nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt nàng Thẩm Phi, đang muốn hỏi thăm, "Hôm nay không phải Đường Diễn kết hôn, đạo giới người đến, hơn nữa khả năng là các ngươi thái ớt phát mặt người." Thẩm Phi lời nói để Giang Tuyết sửng sốt một chút, lập tức điểm sáng đem Tuyết bao trùm, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Viêm ma thơm viền, viêm ma thơm trời Hai đạo thân ảnh tại rằng co lẫn nhau, một người tự nhiên là Civu, quanh thân lan tràn ra khí diễm đen kịt, ma ý của cuồng, khí tức trên thân thông thiên. Mà một người khác là một người mặc áo trắng lao giả, Tiên Phong đạo cốt, quanh thân từng đạo lực lượng màu xanh quét sạch mà ra, cùng Civu hắc diễm chống lại. Lão giả sắc mặt nghiêm túc, cảm thụ từ Civu trên mình bộ phát ra khí tức, liền trong cơ thể hắn pháp lực đều tại không ngừng rung lên tựa như lúc nào cũng muốn bị thôn phệ đồng dạng. Tại hắn trong nhận biết, người này phảng phất một cái to lớn bổng xoáy màu đen, tại nuốt lấy bốn phía vô số lực lượng. Ta đệ tử ngay ở chỗ này mất tích, dám giết hại thái ớt pháp mạch đệ tử, chúng ta sẽ vinh thế nhớ kỹ. Sung Hỏa đạo nhân tại pháp mạch bên trong đợi đã lâu, liền thái ớt pháp mạch đệ tử cũng đều từ bạt uyên rút lui, đều không đợi được chính mình đệ tử trở về. Suất trình báo cáo chính là đệ tử mất tích, nhưng bọn hắn mạch này có đặc thù phát giác được đệ tử sinh tử ký dạng, nếu là đệ tử chết đi, cùng đệ tử sinh tử tương giao liên hoa liền sẽ khô héo. Cho nên hắn một mình đi sâu Tuyên, cuộc tìm được đệ tử khí tức tích, liền gặp được không gian thông đạo này, liền rõ ràng sợ là Giang Tuyết có phát hiện. Đi sâu giới này chỉ là dựa theo thái ớt phát mạch quy định, nếu là phát hiện thần chiều còn sót lại, trước hết cầm lấy chứng cứ, tiếp đó đi trước phát huy thái ớt pháp mạch, không thể tùy tiện đi sâu. Giang Tuyết Tử nhỏ tại thái ớt phát mạch học tập, đối những quy củ này phải là lại tại ngực, lâu như vậy không trở về, chỉ có thể là tiến vào cái kia thần chiều còn xuất lại bên trong xảy ra vấn đề. Cho nên hắn đi bảo, lại phát hiện nơi này thần chiều còn sót lại so hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn, chủ yếu là trước mặt chưa thành tiên sinh linh, rõ ràng bạo phát ra liền hắn đều sợ hai khí Si Bưu qua lão nhân kia, chỉ là nhạt nhẽo âm thanh nói, chờ chủ nhân ta tới. Lại thương nghị. Si nói là đạo giới nói, cái này tự nhiên là Giang Tuyết giáo dục, đạo giới ngôn ngữ cùng làm tinh nói không giống nhau lắm, nhưng lại tựa hồn là cùng một ngữ hệ. Cùng lúc trước bọn hắn tại Trắc Lộc chi chiến trong thượng cổ bí cảnh kia nói tới ngược lại càng thêm tương tự. Khi nghe đến Si nói đạo giới nói thời điểm, lão giả sắc mặt ngây ngẩn cả người. Mà sau một khắc, Giang Tuyết cùng Thẩm Phi thân ảnh xuất hiện, Giang Tuyết tại nhìn thấy lão giả này thời điểm, sắc mặt thích thú, đội vã lớn tiếng nói: "Sư phụ." Một lát sau, lão giả nghe lời Giang Tuyết bày, sắc mặt nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới chỗ này thần chiều còn sót lại rõ ràng so với hắn trong tượng tượng lai lịch kinh khủng hơn. Rõ ràng cùng phục hy đại tôn có quan hệ. Nếu như là những người còn lại hắn tự nhiên không tin, cuối cùng phục hy đại tôn tại đạo giới đều biến mất bao lâu. Nhưng hết lần này tới lần khác nói lời này chính là hắn đệ tử. Lao Hủ gặp qua thẩm công tử. Khoảng thời gian này ta cái đệ tử này làm phiền công tử hồi lâu. Xuân hòa đạo nhân hướng về thẩm phi ôn quy nói, từ trong miệng giang tuyết biết được, người này trước mắt liền là chỗ này thần chiều còn sót lại người chóp chưởng. Tuy nói chưa thành tiền, nhưng có chân tiền thực lực. Cái này hắn nghe Giang Tuyết thuật lại thời điểm, để sắc mặt hắn biến hóa khó lường, nói thẳng không có khả năng. Nhưng Giang Tuyết nói trước đó không lâu mới có một tôn chân tiên phủ xuống, hiện tại đã chết. Kết hợp với vừa mới cái kia xi si bưu trên mình để hắn cận chương khí tức, sợ là lời nói không hoa. Nếu như một chỗ thần chiều còn sót lại có chân tiên trấn thủ, cũng không có chân tiên chấn thủ là hai việc khác nhau, tại thái ớt pháp mạch bên trong là hai loại địa vị. Nếu như tồn tại chân tiên thần chiều còn sót lại, cũng là có thể tại thái ớt pháp mạch bên trong lại mở nhất mạch, vô luận đỉnh núi là nhỏ, đó cũng là thái ớt pháp mạch bên trong có quyền nói chuyện. Sung Hòa đạo trưởng khách khí. Chương 659, thử nghiệm chương 659, thử nghiệm Viêm Ma Thâm Viên trấn thâm thành bên trong. Thẩm Phi cùng Sung Hòa ngồi đối diện nhau, Giang Tuyết tại bên cạnh pha trà, tuy nói cái này Viêm Ma Thâm Viên nóng bức, nhưng nước vẫn tương đối đầy đủ. Thầm công tử quả nhiên thiếu niên thiên tiêu, tuổi tác như vậy liền đã có chân tiên thực lực, ta xem công tử khí tức, hình như khoảng cách thành tiền cũng bất quá là cách xa một bước. Sung Hòa mở miệng nói, trong giọng nói tràn ngập sợ hãi thán phục. Hắn là có thể nhìn ra Thẩm vô cùng trẻ tuổi, kia bộ phát sinh mệnh khí tức làm không được giả đặt ở đạo giới rất nhiều đạo thống bên trong, thậm chí còn là vừa mới tiếp xúc tu hành chi đạo thiếu niên. Mà bây giờ, liền hắn sợ là đều khó mà tại nó thủ hạ sinh tồn, cũng hiểu rõ vì sao Giang Tuyết bọn hắn không có trở về, có loại tồn tại này trấn thủ thần chiều còn sót lại. Sợ là mới đi vào liền bị phát hiện. Hơn nữa Giang Tuyết dùng Thái Ức Phác Mạch một chút đặc thủ khơi thông thủ đoạn nói cho hắn biết, giới này dị thường là thủ, nếu như có thể tranh thủ bảo Thái Ức Phác Mạch lời nói. Đối Thái Ức pháp Mạch có tốt rất lớn, thậm chí rất có thể, có thể giúp Thái Mạch trở thành ngọc nhất bên trong nhất phác mạch. Thầm Phi đối sung hòa lời nói chỉ là mỉm cười, mà là bắt đầu nói lấy Lam Tinh tương quan sự tỉnh, bây giờ từ thánh cơ trong miệng biết được, từ bà tuyên lối bảo mạ đến sinh linh. Nhiều nhất liền là nhân tiên. Cái này khiến thầm Phi hoàn toàn chính xác vung lòng rất nhiều, tối thiểu không phải ai cũng muốn có thể tựa quang minh thần dạng kia có thể dùng chân tiên trực tiếp tiến vào Lam Tinh, hơn nữa quang minh thần vẫn là bố cục hồi lâu mới có thể tiến nhập Lam Tinh. Lam Tinh thiên đạo vẫn là có chút chống cự thực lực. Xung Hỏa đạo nhân cùng Giang Tuyết rời đi Viêm Ma Thâm Uyên, chủ yếu là Xung Hỏa đạo nhân đến tự mình đi nhìn một chút Lam Tinh tình huống bây giờ, mới có thể trở về đi cùng Thái Ức pháp mạch người thương nghị, cho Lam Tinh ở vào dạng gì được vị. Có chân tiên thực lực thần chiều còn sót lại khẳng định là không thể khinh thị. Coi như là tại đạo giới, chân tiên đều coi là có chút thân phận, đặc biệt là hiện tại đạo giới còn khiếm khuyết chiến lực tình huống. Hơn nữa nghe Giang Tuyết nói, Lam Tinh siêu phạm hệ thống vô cùng đặc thủ, cái này đều đến Xung Hỏa đạo nhân đích thân tiến đến nhìn một chút. Một tháng sau, nhìn xem các nơi truyền đến tình báo, Đây đều là lúc trước muốn chống lại xây dựng không gian pháp trận tình huống, đối với loại tình huống này, dù cho là võ hạ đều dùng bạo lực nhất cùng trực tiếp thủ đoạn, hiện tại xây dựng không gian pháp trận là làm tinh liên bang đại phương châm, muốn đem lam tinh liên bang sơ bộ tạo dựng lên. Không gian pháp trận là không thể thiếu. Cho nên, làm trái người đều coi là phản nhân loại tội xử lý. Những người này còn lo lắng võ hạ người xâm chiếm Hanbi, nếu như bản thân lợi hại lời nói, thế nào sẽ có nhiều người như vậy tới trước võ hạ. Thẩm Phi đem những báo cáo này để lên bàn, nhìn xem Cao Ngai nói, những người này an bài tốt là được. Ngươi lúc nào thì trở thành tập giai? Tiêu Nhai cúi đầu tại xử lý sự tình, nghe được Thẩm Phi lời nói, gật đầu nói, "Nhanh. Mà Hàn đốc con dường như đã thành, mấy ngày trước cho ta phát tin tức." "Sao?" Thẩm Phi tại tin tức của mình tìm kiếm một thoáng, phát hiện hoàn toàn chính xác có Hàn Mẫn phát tới tin tức, nói là đã đột phá đến tập giai. Chỉ là Thẩm Phi gần nhất đều tại xử lý liên bang quân cùng các nơi làm tinh liên bang xây dựng tin tức, cho nên không có lưu ý Hàn Độc ba phát câu chúc mừng đi qua. Hàn Mẫn tại hắn trên con đường trưởng thành cho hắn rất nhiều trợ giúp, có thể nói không có Hàn Mẫn, hắn cũng không có khả năng trưởng thành đến nhanh như vậy. Võ Chiêu cũng sắp, nghe nói Lâm Phong cùng sắp. Cao Nhai hơi xúc độc nói, cái này thời đại vàng son hiện tại mới xem như để bọn hắn có chỗ thực cảm giác. Lúc trước, đều nói về sau sẽ là làm tinh thời đại vàng son, nhưng càng nhiều vẫn là chỉ là nhiều càng nhiều duy nhất nghề nghiệp cùng hiếm có nghề nghiệp. Nhưng đối với võ hạ thực lực tổng hợp ảnh hưởng dường như không có thay đổi gì. Một cái duy nhất trường hợp đặc biệt liền là Thẩm Phi. Để người hoài nghi toàn bộ thời đại vàng son có phải hay không liền rơi vào thầm Phi trên người một người. Mà bây giờ, theo lấy Hàn Mẫn, Võ Chiêu, Lâm Phong cùng hắn đều sắp thập giai, vậy mới khiến bọn hắn có thực cảm giác. Tập phi gật đầu, thập giai nhiều, rất nhiều chuyện ngược lại có thể để hắn thông dong rất nhiều, tối thiểu tượng rất nhiều thập giai đã không cần hắn triệu hoán thú đi đột thủ. Hiện tại đối với hắn cũng khó có tác dụng. Mà khoảng thời gian này, hắn cũng tại không ngừng tiến hành hoán linh nhiệm vụ, đem hắn triệu hoán thú rất nhiều ngày trước dòng đều tiến hành lần thứ hai hoán linh. Thời gian chi khắc, truyền thuyết chiến giai tùy ý không chiến tranh đánh năng lực nhưng kèm theo thời gian chi khắc lực lượng, cưỡng ép đình trệ nó thời gian tồn tại, đẳng cấp càng cao, đình càng dài. Không đạo cấp bậc vô pháp lần tránh, lại không thần thoại năm giai trở lĩnh cửu cô hóa, trở thành đặc thủ đồ vật thời gian gia tốc. Truy thuyết 9 giai tùy ý không chiến tranh đánh năng lực nhưng kèm theo thời gian gia tốc lực lượng, cưỡng ép gia tốc nó thời gian tồn tại, đẳng cấp càng cao, gia tốc càng nhanh. Không đạo cấp bậc vô pháp lần tránh, lại không thần thoại 5 giai trở xuống có thể trong nháy mắt đem nó thời gian trôi qua không còn một mống mà tại cái này hai cái dòng tăng lên tới truyền thuyết 9 giai phía sau, thẩm phi dùng một lần vô hạn ở dòng, rút ra thời gian tụt lùi cùng thời gian hư ảnh thời gian tụt lùi, truyền thuyết 1 giai tùy ý không chiến tranh đánh năng lực nhưng kèm theo thời gian tụt lùi lực lượng, lùi nó thời gian tồn tại, đẳng cấp càng cao, tụt lùi càng nhanh. Thời gian hư ảnh Truyền thuyết một giai, nhưng dòng ngó tùy ý tồn tại đi qua, mục tiêu thực lực căn bản có thể dòm ngó càng ít đi. Thẩm Phi tiếp tục đem nó thời gian tụt lùi hoán linh đến chuyển thuyết 9 giai. Bốn đầu dòng trực tiếp hợp thành một đầu thời gian khống chế. Thời gian khống chế, thần thoại một giai có thể trực tiếp khống chế thời gian lực, bao gồm tụt lùi, đình trệ cùng gia tốc, cùng những nhìn trộm đi qua, dự đoán tương lai, không đạo 5 giai vô pháp lận tránh thời gian phát tác. Thẩm Phi nhìn thấy giao chỉ trên mình loại trừ nguyên bản tiên phát tác, lại thêm một đầu thời gian phát tác. phát tác. này từ trước đến giờ lợi hại, về sau giao chỉ phụ trợ năng lực lại lên một tầng nữa. Tại Thẩm Phi cùng Cao Nai trò chuyện thời điểm, đột nhiên tiểu bổ thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh, mở miệng nói, "Chủ nhân, Sung hòa đạo nhân muốn gặp ngươi." Út. "Ta rời đi trước." Thẩm Phi nhìn về phía Cao Nai nói, "Thẩm Phi xuất hiện tại Đế Đô đại học, Sung hòa đạo nhân cùng Giang Tuyết một tháng này đều ở tại Đế Đô đại học, xem như để Sung hòa đạo nhân hiểu làm tinh tình huống. Giang Tuyết cùng Sung Hỏa đạo nhân đã sớm tại Thẩm Phi biệt thự chờ. Tại nhìn thấy Thẩm Phi thời điểm, Sung Hỏa đạo nhân liền vội vàng đứng lên, "Thẩm công tử, cái này 30 ngày đối Sung Hỏa đạo nhân tới nói, cơ hội liền là thế giới quan trùng kiến quá trình." Hắn không hiểu vì sao lại tồn tại như vậy đặc thù hệ thống, bất quá nghĩ đến giới này cùng phục hy đại tôn có quan hệ. Dường như có chỗ đặc thù cũng bình thường, không biết xung hòa đạo nhân có cái gì kiến giải. Thẩm Phi hỏi, vậy mới một tháng muốn để xung hòa đạo nhân hoàn toàn giải làm tinh vẫn là có chút không đủ đột nhiên gọi hắn sợ là có còn lại sự tình. Xung hòa đạo nhân do dự một chút, mở miệng nói, ta muốn cho gian tuyết, có thể hay không đụng chạm các người thức tỉnh thạch, nhìn có thể hay không tu được nghề nghiệp nghiệm. Chương 660, giao dịch chương 660, giao dịch lời này vừa nói, để Thẩm Phi đều có chút kinh ngạc. Hắn không hiểu vì sao Sung Hoa đạo nhân sẽ có ý nghĩ như vậy, chủ yếu là làm tinh người nghề nghiệp chính là tại sao khi trưởng thành tự nhiên thức tỉnh. Thức tỉnh thạch là bọn hắn nhất chuyển thời điểm tiến đến độ trạng. Dựa theo lý luận, liền là Lam Tinh nhân linh hồn bên trong tồn tại là thủ, hẳn là lúc trước làm Tinh Thiên đạo dung nhập làm Tinh linh hồn người bên trong. Vô luận là về sau nhất truyện, như truyện, tang chuyển bản thân biến hóa, vẫn là nói ra sinh ở bị làm sạch sau trong thâm viên làm Tinh người, nơi nơi thức tỉnh nghề nghiệp lại so với còn lại tồn tại yếu kém, đều không một không nói rõ Lam Tinh người là thủ. Thậm cân nhắc một phen, đem nơi này lý ra đi ra Xu Hỏa đạo nhân gật đầu nói, cái này ta biết được, chỉ là nhìn một chút có thể thành công hay không. Nếu như không thể thành công lời nói, cũng không quan trọng, nếu là có thể thành công. Về sau Thái Ứt pháp mạch sợ là đối làm tinh có sở cầu. Hơn nữa vô luận thành công hay không, ta đều nguyện ý đem Thái Ứt pháp mạch công pháp để làm Tình tu luyện. Vẫn là Thái Ứt pháp mạch công pháp cơ bản. Xung hòa đạo nhân tại biết chức nghiệp giả hệ thống phía sau, liền nghĩ muốn thử nghiệm, chủ yếu là cái này làm Tình chức nghiệp giả hệ thống ngồi dưỡng cường giả tốc độ thật sự là quá nhanh. Dù cho có chút tương nhắc Này ngược lại là có thể thử một chút, bất quá sẽ phát sinh cái gì ta cũng không dám lường chắc, khả năng sẽ dẫn đến các ngươi tu luyện ra được tu vi toàn bộ mất đi. Thẩm Vi kỳ thực đã sớm muốn suy nghĩ một thoáng, chủ yếu là trước kia tại Long Nguyên thời điểm, hắn tận mắt nhìn đến nguyên bạn chức nghiệp giả hứa tử hư tại chuyển tu đạo giới công pháp phía sau. Chức nghiệp giả nghề nghiệp biến mất, tuy nói hoàn toàn chính xác thành công đột phá đến cấp giai, nhưng đã không phải là làm tinh tập giai, có lẽ dưng là nhân tiên. Đây đối với rất nhiều không có bán thần thoại nghề nghiệp chức nghiệp giả tới nói, cái này xác thực cũng là một con đường, mà bây giờ để đạo giới người trở thành chức nghiệp giả nhìn chút không có chuyện khác phát sinh, Hàn Điền đáp ứng thử một lần. Xung hòa đạo nhân mở miệng nói, Thẩm Phi nghĩ đến cái kia thật thà người trẻ tuổi, cuối cùng lần này thử nghiệm khả năng sẽ để bọn hắn mấy trăm năm khổ tu đều trực tiếp mất đi. Dù cho là lại chất phát cũng không có khả năng nói đặt mình vào nguy hiểm. Sợ là trong này khác biệt tính toán tại bên trong, nhưng đây là thái ớt pháp mạch trong mình sự tỉnh, Thẩm Phi cũng lười đến định đoạn. Chúng ta trước thương nghị một phen. Tuất Sung Hỏa đạo nhân bắt đầu, cái này sắp thực cần thương nghị, cuối cùng đây coi như là đạo giới cùng Lam Tinh tiếp xúc, nếu như nói không phải Thẩm có chân tiên thực lực, Chuyện này khẳng định không cần thương nghị. Lam Tinh Liên bang nghị viện chỗ tồn tại. Tới gần nguyên bản biển ạ nghệ điển chỗ địa phương, cũng là chúng quốc quyết định tới trung tâm hội nghị, Thẩm Phi cùng Sung hòa đạo nhân thương nghị xong, lập tức liền triệu tập mạnh chính quốc đám người. Mạnh chính quốc đám người nghe xong Thẩm Phi lời nói phía sau, đều rơi vào trầm tư. Giờ nhìn mở miệng nói, người này có thể tín nhiệm ư? Thẩm Phi lắc đầu nói, không có tín nhiệm nói một chút, nhưng đây là chúng ta làm tình đột phá tình huống bây giờ khả năng, hơn nữa đạo giới công pháp đối chúng ta Lam Tinh tới nói vẫn là rất trọng yếu. Thậm chí ta đang nghĩ, nếu như Lam Tinh người tại không có thức tỉnh nghề nghiệp phía trước, Liên công pháp tu luyện lời nói, có thể hay không thức tỉnh mạnh hơn nghề nghiệp. Thẩm Phi lời nói để mọi người lâm vào trầm tư, sau đó Thẩm Phi tiếp tục mở miệng nói, "Hỗ hồ, ta có một bộ phận tài liệu, nếu như kiểu giai trước nghiệp giả không có trở thành bản thần thoại nghề nghiệp lời nói, nếu là truyền tu thích hợp bản thân công pháp, có thể đột phá đến nhân tiên." Lời này vừa nói, để mọi người lẫn nhau đều nhìn ra đối diện kinh hãi, do nó bọn hắn nhìn về phía Mạnh Chính Quốc, cho là Mạnh Chính Quốc bọn hắn từ lâu biết được. Nhưng phát hiện Mạnh Chính Quốc hình như cũng có chút kinh ngạc. Bất quá mạnh Chính Quốc nghĩ đến phía trước Thẩm Phi đi Long Nguyên một chuyến, sợ là tại Long Nguyên phát hiện Phía trước liền đã có manh mối nói Long Nguyên rất có thể tiếp xúc đến đạo giới tồn tại. Tại Thẩm Phi biết được Thiên Mệnh giáo giáo chủ là phương gia lão tổ thứ tử, người này hiện tại cũng rơi vào trên tay của Thẩm Phi, trải qua nhiều người biết một chút tương đối bí mật hành động. Hán, Đãn Càn, Lạc Nhiễm cùng Thẩm Phi thương nghị, về sau chỉ cần là dính đến đạo giới tin tức, tạm thời đều do Thẩm Phi toàn quyền hiểu, dùng ý nghĩ của hắn là chủ yếu phương thức xử lý. Hắn cảm thấy có thể công bố liền công bố, cảm thấy tạm thời chỉ có thể từ hắn biết được liền từ chính hắn nắm giữ. Cuối cùng có đôi khi dính đến tin tức lớn, liền mạnh chính quốc bọn hắn đều gánh không được. So với ngày trước Bọn hắn còn có thể đem khống chế võ hạ sự tình phát sinh, dùng thập giai thực lực đủ để bảo vệ võ hạ, nhưng bây giờ là dính đến Lam Tinh toàn bộ thế giới. Một cái xử lý không tốt, rất có thể về sau Lam Tinh đều muốn lâm vào một loại khác tình huống. Sở dĩ có thể xử lý đạo giới tin tức cũng chỉ có Thẩm Phi. Cho nên ta dự định cũng muốn cùng đổi một chút có thể bước vào nhân tiên công pháp, với cùng bán thần thoại nghề nghiệp cũng không phải ai cũng có. Thẩm Phi mở miệng nói, tất nhiên về phần lúc nào để làm tình cự giai tu luyện cái này bước vào nhân tiên công pháp, liền mặt khắc nói. Tối thiểu đến bảo đảm những người này sẽ không phản bội Lam Tinh, đầu nhập đạo giới trong lòng. Lam Tinh là Lam Tinh, đạo giới là đạo giới. Hiện tại Lam Tinh còn không trở thành đạo giới một phần tử. Chúng ta cảm giác cũng có thể. Mọi người do dự một chút, cuối cùng vẫn là cảm thấy để cho Thái ớt phát mạch người tiếp xúc thức tỉnh thạch, vô luận có thể hay không, tối thiểu biết được đạo giới trước mắt hệ thống tu luyện. Sau mấy ngày, Thẩm Vi lại xuất hiện tại bên trong Đế Đô Đại học, để tại lên lớp xung hòa đạo nhân tới trước, xung hòa đạo nhân muốn hiểu rõ hơn Lam Tinh, cho nên cũng đã trở thành Đế Đô Đại học danh dự giáo sư. Hắn cũng rất tình nguyện lôi kéo Lam Tinh người. Hơn nữa còn đi thăm Viễn Nhìn, ngược lại cảm thấy có chút thù. Hình như Tâm viên cũng biết cái này làm Tinh thế giới có chút kỳ tù, hắn còn là lần đầu tiên gặp một chỗ thần triều còn sót lại có nhiều như vậy sơ giai thâm nguyên sông lớn. Làm Tinh Liên bang đáp ứng. Bất quá đây là một chàng giao dịch, chúng ta cần thái ớt pháp mạch bên trong có thể tu luyện tới nhân tiên công pháp. Xung hòa đạo nhân nghe được thẩm phi yêu cầu, khe tao mày nói, dù cho tại thái ớt pháp mạch có thể tu luyện tới nhân tiên công pháp, cũng không phải ven đường nát phố lớn mà hàng. Cái này ngụ ý, liền là không có khả năng. Thẩm Phi lại cười nói ra mấy cái tinh văn, để Sung Hỏa đạo nhân ngự khí có chút nghi long tộc công pháp. Lam Tinh Đắc Thù ngươi cũng nhìn thấy Lam Tinh cũng không chỉ có Thái Ức Pháp Mạch khả năng lựa chọn. Lời nói này để Sung Hòa đạo nhân nghiền lặng, hắn không nghĩ tới rõ ràng liền Long tộc đều tìm đến Lam Tinh, Long tộc chỉnh thể không sánh được Ngọc Thanh, nhưng nếu là so sánh bọn hắn Thái Ức Pháp Mạch nhưng khổng lồ rất nhiều. Hơn nữa truyền văn Long tộc còn cùng Nhân Hoàng cung có quan hệ, cung liên cùng phục hi đại tôn đều có chỗ liên hệ, Long tộc có thể tìm tới cái này làm tình hình như cũng không phải việc khó gì, Sung Hòa đạo nhân tại suy tư. Thẩm Vy cũng không đổi bã, liền yên tính chờ đợi Hòa đạo nhân làm quyết định. Một lát sau, Sung Hòa đạo nhân gật đầu nói, có thể Nhưng trước mắt chỉ có thể cho ba bản, cụ thể còn đến nhìn cái này thử nghiệm tình huống cùng ta trở lại thái ớt phát mạch phía sau lại tiếp tục thương định làm tinh cùng phát mạch hợp tác thủ tục. Chương 661, phiên bản đổi mới chương 661, phiên bản đổi mới Thâm Thành. Bây giờ Thâm Thành đã sớm mở rộng được không thua kém Đế Đô thành thị, chủ yếu là đều biết Thẩm Phi là làm tinh liên bang nghị trường phía sau. Rất nhiều chức nghiệp giả đều ưa thích ở tại Thâm Thành, hơn nữa tại Hàn Mẫn trở thành thập giai phía sau, cũng quyết định định tư tại Thâm Thành, lúc trước Hàn Mẫn trở thành thập giai cũng là thông báo toàn bộ võ hạ. Chỉ là Thẩm Phi ngốc tại Đông Nam, còn tại xử lý sự tình không kịp đi chúc mừng mà thôi. Có một tôn thập giai chấn giữ thâm thành, vậy dĩ nhiên cảm giác cả an toàn tràn đầy. Tuy nói hiện tại hình như thâm viên sinh vật xâm nhập thành thị hành vi đã rất ít đi, liền cái gọi là thâm viên giáp danh đều đã biến mất không thấy gì nữa. Như thâm thành bên này, trước nghiệp giả muốn chém giết thâm viên sinh vật đều đến tiến về còn lại thành thị, có thể nói thâm thành xem như hoa nam khu an toàn nhất thành thị. Cái này nhiều nhân tố chồng chất lên, để thâm thành quy mô hoàn toàn chính xác không thua kém đế đô. Hôm nay nguyên bản người đến người đi thâm thành lại không có ai, bởi vì đạt được phá nguyên quân mệnh lệnh, tạm thời rời đi. Hôm nay cũng chỉ có Vô Hạ Thập giai tại nơi này, tại đã từng thẩm phi xác nhận nhất chuyển nhiệm vụ thức tỉnh thành thạch nghề nghiệp thánh sợ bên trong. Thẩm phi đáng người còn có xung hòa đạo nhân, Giang Tuyết, Liêu Tử Lăng còn có lần này thí nghiệm nhân tuyển. Hàn Điển, Hàn Điển sắc mặt có chút khẩn trương, tuy nói thái ớt pháp mạch lần này có cơ thường, nhưng nếu là thật thất bại, hắn khổ tu trên trăm năm tu vi đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tại nơi này, thái ớt pháp mạch đệ tử chỉ có hắn, Liêu Tử Lăng cùng Giang Tuyết, Giang Tuyết là xung hòa trưởng lão thân truyền, Liêu có một trưởng lão gia gia. Chỉ có hắn không có thân phận gì. Toàn dựa vào chính mình khổ tu mà tới. Hàn Điền tại Sung Hòa đạo nhân cùng hắn nói trong này dính đến về sau Lam Tinh cùng Thái Ứt pháp mạch ở chung, Hàn Điền liền biết chính mình không có lựa chọn không gian. Ngoan ngoãn nghe Sung Hòa đạo nhân phân phó, dù cho hắn mất đi tu vi, tốt xấu Thái Ứt pháp mạch có bồi thường, nếu là không nghe lời nói, coi như bảo lưu tu vi, về sau hắn chân truyền đệ tử thân phận cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hàn Điền nhìn xem Thức Tỉnh Thạch màu xanh thẳng, đưa tay đặt ở trên Thức Tỉnh Thạch, sau một khắc Thức Tỉnh Thạch như là bị hoảng sợ tò con, lập tức toát ra vô số quang mang màu xanh lam. Tại bên cạnh chờ đợi thẩm phi đám người giật nảy mình. Mà tại lúc này, toàn bộ Lam Tinh đều vang lên hùng vĩ tụt cùng âm thanh. Lam Tinh phiên bản đổi mới thức tỉnh nghề nghiệp chủng loại gia tăng, hiếm có nghề nghiệp, duy nhất nghề nghiệp thức tỉnh sát xuất gia tăng mới tăng không thăm dò bản đồ, đạo giới, gia tăng thăm dò đạo giới nhiệm vụ chính tuyến con đường thành thần nhiệm vụ tiến hành điều chỉnh thế giới độ tự do gia tăng gia tăng kỹ năng thu hoạch phương thức cái này, liên tiếp không ngừng âm thanh để thẩm phi đắng người lâm vào ngốc trệ bên trong, rất nhanh liền nháy mắt lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau. Quả nhiên sẽ có đặc thú sự tình phát sinh. Hơn nữa nhìn qua chính là vì Lam Tinh cùng đạo giới nối tiếp mà phát sinh đổi mới. Hàn Điển Giả là một mặt dờ đẫn dáng dấp, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần bội và nói, "Thẩm công tử, ta, ta dường như phát sinh biến hóa." "Không cần nói, ta nhìn ra." Thẩm Phi khoát tay áo, Hàn Điển biến thành chức nghiệp giả, hơn nữa nghề nghiệp tên là luyện khí sĩ. Từng cái kỹ năng hắn đều thấy rõ, so với phía trước hắn căn bản nhìn không tới Hàn Điển tí tức, chỉ có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Mà Thẩm Phi cùng mạnh chính quốc đám người đột nhiên lớn nhau, đồng thời âm thanh tại tiểu bổ xây dựng nhóm trò chuyện bên trong xuất hiện. "Thẩm Phi, các ngươi cũng tiếp thụ lấy nhiệm vụ ư?" Mạnh chính quốc, ân, Lam Tinh nhiệm vụ, loại trừ tham dò đạo giới bên ngoài, nếu là có thể để đạo giới sinh linh biến thành chức nghiệp giả, còn có thể thu được một bộ phận kinh nghiệm bản thượng. Thẩm Phi, cái này sợ là Lam Tinh chậm rãi xâm chiếm đạo giới thủ đoạn, cái này tựa hồ đối với Lam Tinh ngược lại là chỗ tốt, mà không phải chỗ xấu. Lạc Nhiễm, bất quá không biết rọ những cái này biến thành chức nghiệp giả người trở lại đạo giới có thể hay không phát sinh cái gì. Thẩm Phi, cái này sợ là đến cẩn thận một điểm. Mọi người tại tâm ma trong nhóm trò chuyện nhanh chóng giao lưu tình báo, mà Hàn Điển cùng xung hòa đạo nhân hình như cũng có trao đổi thủ đoạn. Xu Hỏa đạo nhân sắc mặt hiện lên một chút khó mà phát ra thích thú, nhưng rất nhanh, hình như cũng lâm vào do dự bên trong, Xu Hỏa đạo nhân nhìn về phía Thẩm Phi mở miệng nói, "Thẩm công tử, nhìn tới cái này làm tinh siêu pháp hệ thống cùng đạo giới trước mắt hệ thống còn tính là hòa hợp. Đây là ta phía trước đáp ứng ba bạn có thể tu tới nhân tiên công pháp, cái này muốn đem ngọc giản đặt ở mi tâm chỗ tồn tại, liền có thể biết được. Không biết ta có thể hay không mang hàn điện trở về." Xu Hỏa đạo nhân đầu tiên là lấy ra ba cái ngọc giản, theo sau tiếp tục nói, "Tuy nói tại cái này làm tinh cái này hàn điện hoàn toàn chính xác liền thành chức nhập nhưng cũng đến mang về nhìn tình huống như thế nào, hơn nữa rời đi làm Tinh phía sau. Năng lực này còn có thể hay không tiếp tục sử dụng, lại nhìn một thoáng giết Thâm Viên sinh vật phía sau, có thể hay không tăng trưởng thực lực. Cái này đều đến thảo thí, hơn nữa nếu là có thể được lời nói, như thế Hàn Điển liền là mạnh mẽ nhất chứng minh, nói rõ Lam Tinh đối thái ớt pháp mạch rất trọc yếu. Tối thiểu tại bây giờ Thâm Viên cùng hư không xâm lấn hiện trạng, Lam Tinh cái này siêu phạm hệ thống có thể so sánh đạo giới muốn tốt rất nhiều, có thể càng đánh càng hăng. Có thể, bất quá cũng không thể tất cả mọi người trở về. Xuân Hòa đạo nhân gật đầu gật đầu. Loại này lo lắng hắn vẫn là rõ ràng, có tin. Hơn nữa nếu là làm tinh hệ thống đối bọn hắn cũng có tác dụng lời nói, cái kia về sau thái ớt pháp mạch nhưng dùng binh cũng rất nhiều, có thể nhanh chóng bồi dưỡng được một nhóm có thể được sức chiến đấu. Chủ yếu là, đạo giới áp lực cũng rất lớn, nhiều pháp mạch liền bọn hắn những trưởng lão này đều đến tiến về trấn áp thâm yên. Khảo thi xong, sung hòa đạo nhân dẫn hàn điện vội vàng rời đi, mà thẩm phi mấy người cũng nhanh chóng bắt đầu triệu tập giò nọ bọn hắn, đem các tình báo này phản hồi về đi Sung Hỏa đạo nhân cùng Hàn Điển đã tử viem ma thâm viên trở về Bạt Uyên đi qua mấy ngày, mà thẩm phi thì là trở lại Đông Nam quân khu, biết Thánh cơ chuyển về tin tức, tìm được thâm viên sinh vật thành trì, có thập giai trấn giữ, hơn nữa không ít. Thẩm phi sợ lên cằm, bây giờ Lam Tinh ngược lại tính nguy hiểm không lớn. Suy nghĩ một phen, để Quang Minh thần trực tiếp tiến về Bạt Uyên tương trợ Thánh cơ đi đem cái kia thành trì bắt lại, đến lúc đó nhìn có thể hay không tại cửa vào xây dựng chuyển thống trận. Để tiến về bà tuyên làm Tinh người có một cái tiền đồn. Chúng thần kỳ nguyên có tình huống, tại an bài xong Quang Minh thần phía sau, Quang Minh Thần hắn cũng không có rút ra dòng, dùng thần chủ triệu hồi ra tới triệu hoàn thú cũng là cố định đẩy trung thành. Bây giờ cách cấp 90 hắn cũng mới dùng đến cấp 69. Chủ yếu là hiện tại truyền thuyết dòng đối với hắn thực lực tăng trưởng quá nhỏ, hơn nữa cho Quang Minh Thần cũng không thể để Quang Minh Thần tiến hóa. Hắn cảm giác cái này còn giữ lại 21 lần tổng cộng 42 đầu dòng, còn không bằng tới một cái phẩm chất tương đối thấp triệu hoàn thú, tiếp đó đem nó trồng lên đi, xúc tiến huyết mạch tiến hóa, hắn là còn có thể được phản hồi. Chỉ là hắn đang suy nghĩ, hiện tại chính mình còn kém cái gì triệu thú? Có vô hạn dòng cùng thần chủ tại tay. Hắn tử cũng không cần để ý tới phẩm chất, hắn chú cần chính là tác dụng. Chương 662, Triệu Hoán Thú mới chương 662, Triệu Hoán Thú mới ngươi lại muốn bồi dưỡng Triệu Hoán Thú mới. Lạc Nhiễm nghe thấy Thẩm Phi lời nói, sắc mặt nghi hoặc, dưới cái nhìn của nàng Thẩm Phi mỗi một vị Triệu Hoán Thú kỳ thực đã có thể nói vô địch, tiếp tục đem tài nguyên đặt ở bồi dưỡng những cái này Triệu Hoán Thú. Thiên phú của ta còn có thể bàn cho, cho Triệu Hoán Thú một chút năng lực, nhưng những năng lực này đối với CV bọn hắn tới nói tác dụng đã không lớn. Cảm giác Triệu Hoán mới đem bọn hắn bồi dưỡng lên, còn có thể phản hồi ta bản thân. Lạc Nghiễm nghe được Thẩm Phi yêu cầu, suy nghĩ một phen, "Như vậy, ngươi nói hoàn toàn chính xác có chút thuyết pháp, ta ngược lại cảm giác ngươi thật sự còn khiếm khuyết một loại triệu hoán thú." Liên đề Thẩm Phi tò mò, "Cái gì triệu hoán thú? Không đảo kinh nghe quá ư?" Thẩm Phi nghe được Lạc nhiễm lời nói, tại chính mình trong trí nhớ tìm kiếm một thoáng, dường như hoàn toàn chính xác có dạng này triệu hoán thú, hơn nữa còn chỉ là cấp bậc lãnh chúa. Phu trợ loại triệu hoán thú, thiên nước. chủ yếu là tại vòng nước cảnh bên trong thuận tiện làm việc, quan trọng nhất chính là trong bụng có một chỗ to lớn không gian. Tại về sau nếu như một mình tiến về đạo giới thời điểm, Nếu là lợi hại không đảo kình ngược lại có thể giúp ngươi có một phương căn cứ điểm. Lúc trước ta ngược lại muốn khế ước một cái, nhìn có thể hay không bồi dưỡng lên. Nhưng phát hiện không đảo kình về sau bồi dưỡng cũng phải cần loại không gian tài liệu. Ngược lại thì đối với ngươi mà nói không phải việc khó gì. Thà vì nghe lấy chính mình sư phụ, nếu có lại bồi dưỡng một tôn triệu hoán thú, hoàn toàn chính xác tương tự với loại này, pháo đài di động triệu hoán thú là tốt nhất. Chủ yếu là dạng này có thể có một phương căn cứ điểm. Tuy nói tiểu Bồ cựu giới cũng có thể, nhưng tổng không đến mức tướng đến sau người đều thu nhập cựu giới, hữu giới muốn sáng lập cửa vào đến có tâm ma hẳn giống, mà nếu là có một phương căn cứ địa, như Sibiu, thành cơ bọn hắn những cái kê ban cho nghề nghiệp thân thuộc liền có thể đi theo không đảo kính tiến về. Hơn nữa ra hỏa này ra dày thì béo, cũng có thể phụ sự phòng ngự triệu hoàn thú. Lạc Nhiễm mở miệng nói, tiện tay lấy ra một bản triệu hoán sách kỹ năng nói, nếu là không đảo kính cũng được, ngươi cũng có thể suy nghĩ muốn hay không muốn làm cái phát thích. Người cái kia thích tiền, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng theo lấy chiến đấu cường độ càng cao, cần chém giết cơ hội thì càng nhiều. Nếu không phải là lại triệu hoán một cái chiến sĩ triệu hoán thú, ngược lại gặp chuyện không quyết liền Triệu Hoang chiến sĩ, xem như bản năng, Lạc Nhiễm rất có thể liền đưa ra thẩm phi ba cái ý kiến, thẩm phi do dự một chút, tiếp nhận Lạc Nhiễm đưa cho Triệu Hoang sách kỹ năng, tiện tay đem nó bóp nát. Ngài đã tập được kỹ năng, Triệu Hoang không đạo kình ngải đã thu được hoàn toàn mới triệu hoang thú, không đạo kình, lệnh chúa, mà tại thẩm phi quanh năm vắng vẻ Triệu Hoang không gian xuất hiện một đầu to lớn cá voi, làn da sinh hẳm, trên mình khe danh như là từng đầu núi sông. Thẩm phi nhìn lướt qua, chợt bẹn hơn nửa trượng. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy lệnh chúa phẩm chất triệu hoang thú rõ ràng lớn như vậy. Nếu như không phải nhìn thấy nó, kỹ năng đều chỉ là phụ trợ kỹ năng. Có thể nói, cảm thấy cái này Triệu Hoán Thú khẳng định là cấp bậc lãnh chúa bên trong tối cường, chủ yếu là quá mức khổng lồ. Dòng rút ra, loại không gian, dự trữ, phòng ngự, hoặc là tăng phúc hình thể. Thẩm Phi tâm thần hiện lên, màu vàng kim dòng biển lại lần nữa xuất hiện, lại lần nữa lưu lại chín cái màu vàng kim dòng rơi xuống thẩm phi trước người. Không gian bí lụy, truyền thuyết một dai nhưng tại bên ngoài thân ngưng kết không gian bí lụy, chống cự một bộ phận công kích ôn thuyết một giai truyền văn làm thần thú côn bằng hầu duyệt côn huyết mạch, về sau mỗi tăng lên các một Hình thể tăng gấp đôi, hạn mức cao nhất không thể vượt qua gấp 20 lần Hồng Hoang Mai Dụa, truyền thuyết một giai viễn cổ Hồng Hoang Mai Dụa, tồn tại một bộ phận phòng ngự lại tiến hành thuần phản tác dụng, Hồng Thần tứ phúc. Truyền thuyết một giai trong truyền thuyết ác ma khủng bố Hồng Thần tứ phúc, mở ra sau đem ở vào không thể khống chế trạng thái, lại đồng thời sức khôi phục, lực phòng ngự, lực lượng tăng cao nguyên thủy giới thần lực, truyền thuyết một giai bát đại thần lực một trong, có khủng bố vô biên sức phục, chỉ có một điểm nhưng thử nghiệm phục sinh cực hạn thuyết một giai giảm phòng ngự kỹ năng 60 hồi chiều, lại bị công kích do sẽ bạo phát có thể tiến hành đóng băng bạo, sư không hình dạng chuyển thuyết một dai nhưng tại hư không dạo chơi, lại hấp thu hư không lực lượng bổ sung bản thân tiêu hao chính lập vô ảnh, chuyển thuyết một dai nhưng trốn vào giữa hư không tránh né thương tồn, tại vô ảnh trạng. Thái vô pháp công kích cũng không cách nào bị công kích nhiều sóng thể, chuyển thuyết một dai nhiều sóng sau thân thể thể lực, phòng ngự, lực lượng đều sẽ tiến hành tăng cao, lại có xác suất nhất định thu được ta thần chúc phúc, thậm phi nhìn lướt qua, côn huyết, hồng hoang mai rủ, hồng thần tứ phúc, nguyên thủy giới thần lực, không hành giả, chính lập vô ảnh. Sáu cái toàn bộ tiến vào triệu hoán không gian không đạo cảnh thể nội. Truyền thuyết dòng côn huyết giao phó thành công truyền thuyết dòng hồng hoàng mai rủ giao phó thành công truyền thuyết dòng hồng thần tứ phúc giao phó thành công truyền thuyết dòng nguyên thủy giới thần lực giao phó thành công truyền thuyết dòng hư không hành giả giao phó thành công truyền thuyết dòng chính lập vô ảnh giao phó thành công triệu hoán thú, Không Đạo Kình, lãnh chúa, huyết mạch tiến hóa, cổ thần côn, truyền thuyết 6 giai, ngài triệu hoán thú biết. Mạch tiến hóa từ lãnh chúa truyền 6 thu được một nửa năng lực tăng lên. Sau khắc, Không Đạo nhanh chóng bắt đầu biến hóa, nguyên bản liền hình thể khổng lấy thẩm phi không cũng tại không ngừng Trong chốc lát, Tại trong ánh mắt của Thẩm Phi, không đạo kinh như là biến thành một phương vô cùng to lớn đại lục đậm đặc, vô cùng minh mông, đồng thời quanh thân lóe ra không gian ba độ. Quanh thân tràn ngập màu đỏ tươi cùng lực lượng màu xanh nhạt tại không ngừng trao đổi. Thẩm Phi cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình cũng phun trào ra tăng phúc hắn lực lượng kỳ dị lực lượng, nhưng Thẩm Phi không có dừng lại, hắn hắn linh vị trí còn có 3 cái. Như côn huyết những cái này tương đối dễ giải oán linh nhiệm vụ, đối với hắn bây giờ tích lũy tới nói, muốn hoàn thành vẫn là dễ dàng. Côn huyết, thuyết một giây, cổ côn, 5 giây bằng hậu Nuôi thăng cấp một hình thể tăng gấp đôi, hạn mức cao nhất không thể vượt qua gấp trăm lần ẩn. Cái này Hư Thần Côn lưu lại tài liệu hẳn là cũng có thể để cái này tiếp tục hóa linh. Thẩm Vi nhìn một chút lúc trước chém giết Hư Thần Côn để lại tài liệu. Loại trừ không gian pháp tắc chi nguyên bị tiểu bộ sử dụng, còn có tương tự Hư Thần Côn máu loại này thần thoại cấp bậc tài liệu. Thẩm Vi bắt đầu mán linh cổ côn dòng. Cổ côn, truyền thuyết năm giai, côn bằng tử, truyền thuyết 9 giai làm côn bằng trực hệ hậu duệ, nuôi thăng một giai hình thể tăng gấp đôi, hạn mức cao nhất không thể vượt qua gấp 500 lần, lại nhưng tại côn cùng bằng hai cái chủng loại chuyển hóa. Côn loại hình Lực phòng ngự tăng lên 50.000 bằng loại hình, tốc độ tăng lên 50.000 lại có được kỹ năng khác biệt mà tại Triệu Hoán trong không gian côn bằng tử tự nguyên bản nhìn qua như vô biên đại lục ca lớn biến thành một đầu to lớn vô biên tự điểu, dương cánh liền có chín bạn giảm. Nó quần quận như thế, liền gặp Quasi View bạo phát thẩm phi đều có chút sợ hai thằng cùng. Chương 663, côn bằng tử chương 663, côn bằng tử Triệu Hoán thú, cổ thần côn, truyền thuyết 6 giai, huyết mạch tiến hóa, côn bằng tử, truyền thuyết 9 giai, ngài thú huyết mạch tiến hóa, từ truyền thuyết 6 giai thuyết 9 giai, nhưng tu được một nửa năng lực tăng lên. Lệ độ không ngừng lực lượng tiếp tục tại Thẩm Phi thể nội hiện lên, mà khả năng là côn bằng tử thủ, Thẩm Phi cảm nhận được cái này hiện lên lực lượng phần nhiều là trên cơ thân. Khí thức quần quận không ngừng từ Thẩm Phi trên mình hiện lên. Lạc Nhiễm ngược lại không ý, Thẩm Phi Thiên Phú có thể để hắn triệu hoán thu tiến hóa, nàng đã sớm biết. Hơn nữa so với Thiên Phú của nàng đều muốn trực tiếp, chỉ là để Lạc Nhiễm có chút yếu khí, nếu như chờ Thẩm Phi trở thành thập giai phía sau, cũng không biết sẽ nắm giữ cái gì pháp tắc, nơi nơi pháp sẽ cùng chức nghiệp dạng nghề nghiệp cùng Thiên Phú có quan hệ. Như nàng Triệu Hoán sư nghề nghiệp Nhưng năng lĩnh ngộ tiến hóa phát tắc ngược lại cùng nàng Thiên Phú có quan hệ, hơn nữa căn cứ Lam Tinh Vi Chép, nắm giữ Thiên Phú trước nghiệp giả. Nơi nơi pháp tắc sẽ cùng Thiên Phú có quan hệ, Thiên Phú càng giống là chức nghiệp giả bản thân tự thủ, mà trước nghiệp giả thì tương tự với Lam Tinh Thiên Đạo bàn cho cho Lam Tinh người. Mà Thẩm Phi khí tức trên thân từng bước trở lại yên tĩnh. Triệu Hoán không gian côn bằng tử tại Triệu Hoán không gian vô lấy cánh, hình như cảm nhận được Triệu Hoán không gian đối nó hạn chế, hình thể bắt đầu thu nhỏ. Từ một đầu liền thẩm phi một chút nhìn không tới cuối cùng tự điểu, biến thành như là một cái chim sẻ đồng dạng điệu điệu, tại Triệu Hoán không gian bay tới bay lui. Không thể hóa người. Trong lòng Thẩm Phi vang lên côn bằng tử âm thanh. Cái này côn bằng tử cùng hắn còn lại triệu hoang thu không giống nhau lắm, dù cho là thật vo nguyên vốn cũng là nguyên vũ thần, nhưng tại gia chỉ dòng sau cũng hóa thành nhân hình. Nhưng côn bằng tử cùng hắn tâm thần giao lưu, nó chỉ có thể thu nhỏ, nhưng làm thế nào phát hóa thành nhân hình? Sau một khắc triệu hoang không gian mở ra, một cái nhìn qua như chim sẻ một dạng tiểu điểu xuất hiện, đứng ở trên bả vai Thẩm Phi. Đây là ngươi triệu hoang thu mới? Lạc Nhiễm có chút hiếu kỳ, không đảo bình thế nhưng một đầu cá gòi, thế nào còn biến thành một con chim? hơn nữa nàng nhớ không đảo kình hình thể thế, nhưng mười phần to lớn. Bây giờ gọi làm côn bằng tử. Thẩm Phi ngược lại không cảm thấy cái gì, không hình người liền không nhân hình, hơn nữa có thể hóa thành nhân hình, coi như lần nữa đem côn bằng thân hiện hiện ra. Xem như thành lũy cũng là, là lạ lạng, hơn nữa đợi đến tiến về Bạt Nguyên phía sau, côn bằng tử khẳng định là đến thường xuyên côn thân. Lạc Nhiễm gật đầu, không có lưu ý chuyện này, mà là mở miệng nói, hiện tại làm Tinh Phiên bản đổi mới đã dẫn phát rất nhiều thảo luận, hiện tại đạo giới cũng bị mọi người chú biết. Đều lại hỏi Phá Nguyên quân có hay không có đạo giới tin tức. Hơn nữa không chỉ là võ hạ quốc dân, còn có còn lại quốc gia người tới hỏi thăm. Thẩm Phi suy nghĩ một phen, suy nghĩ một chút nói, phía trước chúng ta không phải đã làm tốt chuẩn bị ư? Có mang tính lựa chọn lộ ra là được, còn có cái kia công pháp có người bắt đầu thử nghiệm tu luyện ư? Thẩm Phi từ Sung Hòa đạo nhân lấy được ba bản công pháp, liền để Phá Huyên quân bên này kiểu dai bắt đầu thử nghiệm. Chủ yếu là hiện tại bán thần thoại nghề nghiệp cũng không có dễ dàng như vậy cầm, hơn nữa căn cứ hứa tự hư bọn hắn kết pháp, chỉ cần là kiểu dai phía trước công pháp kỹ thuật không có ảnh hưởng gì, chỉ sẽ nhiều hơn một chút kỹ năng, chỉ là sẽ ở bước bảo nhận tiên phía sau mới sẽ bắt đầu xuất hiện biến hóa, bất quá bây giờ làm tinh phiên bản đổi mới, thậm vi cũng không xác định hiện tại công pháp tu luyện, vẫn sẽ hay không mất đi chức nghiệp giả hệ thống sức mạnh. So với đạo giới trước mắt chủ lưu hệ thống, đương nhiên là làm tinh hệ thống thực lực tăng trưởng tương đối nhanh, hoặc là nói nhanh rất nhiều. Chỉ là trước mắt đến cùng có thể hay không tồn tại vấn đề gì, còn đến xung hòa đạo nhân mang theo hàn điện trở về mới biết được vấn đề. Đã trải qua bắt đầu thử nghiệm, nhưng cũng đến một đoạn thời gian khả năng mới có thể nắm giữ, hơn nữa Giang Tuyết cũng đang giúp đỡ. Sư phụ ngươi lúc nào thì bước bảo chân tiên a? Thập giai thực lực vẫn là quá yếu. Tha vị nhìn về phía Lạc Nghiễm nhịn không được hỏi, chỉ có chờ Lạc nhiễm bước vào Chân Tiên, tọa trấn lang Tinh, hắn có thể tiến về Bạt Nguyên thậm chí đạo giới. Lạc Nghiễm nghe được chính mình đệ tử thúc dục, có chút tiếng lặng, nàng còn là lần đầu tiên nghe được loại này thúc dục, tuy nói nàng chưa từng thu đệ tử, nhưng cuối cùng khai sáng nhiều như vậy lưu phái, vẫn là có rất nhiều đệ tử. Chỉ là những đệ tử này căn bản không có vượt qua nàng. tự nhiên cũng không có khả năng nói thập dai quá yếu, cũng chỉ có thể tại trên mình thầm phi cảm nhận được loại này thúc dục. Nhanh, Lạc Nghiễm cũng chỉ có thể dạ này nói, ở vào đế đô bên kia khu cấp động tiên đã tại bị nàng thử nghiệm dung hợp. Hơn nữa ngày trước nàng tại dùng bản thân pháp tác xúc tiến tiến hóa sau thâm uyên, tất cả đều bị nàng kéo đến khô khốc động tiên chỗ tồn tại. Tuyệt thần phi gật đầu. Lạc Nhiễm sau khi nói xong, biến mất tại trước mắt của Thần Phi, chính mình còn phải đến suy nghĩ như thế nào càng nhanh bước vào trường tiền, không phải đều là bị chính mình đệ tử thúc dục cũng rất ngượng ngùng. Không có cách nào. Ai bảo đệ tử của mình quá yêu nghiệt. Mà bây giờ, Thần Phi mới có thời gian nhìn về phía côn bằng tử tài liệu. Côn bằng tử phẩm chất, truyền thuyết chín giai thiên phú, côn bằng tử, làm cổ hổ hoàng côn bằng trực hệ dòng dõi côn bằng huyết mạch, mỗi thang một giai hình thể tăng gấp đôi, hạn mức cao nhất không thể vượt qua gấp 500 lần, lại có thể thôn phệ vạn vật tăng phúc bản thân hình thể. Cự côn, Bác Minh có cá, kỳ danh là côn, ở vào côn hình thái thời điểm, lực phòng ngự tăng lên 50000 lại tự mình nắm giữ đối lập phẩm giai thủy hệ năng lực, thủy hệ năng lực vi lực tăng phúc 20000. Ở vào vòng nước cảnh bên trong, tự lành năng lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Đại bằng, đại bằng một ngày cùng gió nổi, lên như diều gặp gió 9 bạn giảm tốc độ tăng lên 50000 lại tự mình nắm giữ đối lập phẩm giai phong hệ năng lực, phong hệ năng lực vi lực tăng 20000 vật thưởng thần thoại năm giai trở xuống cấm bay năng lực, lại ở vào phi hành trạng thái vô pháp bị khóa chặt. Hư không số nhi, có thể tại không gian dạo trời, dùng không gian làm nước, lại tự mình nắm giữ đem đối ứng không gian năng lực, không gian năng lực tăng phúc 20000 nhưng trốn vào hư không. Chính lập vô ảnh, truyền thuyết 1 giai, hồng thần tứ phúc, truyền thuyết 1 lần hồng hoàng mai rữa, truyền thuyết 1 lần giai, không hình dạng, truyền thuyết 1 lần giai, năng, cự côn hút vào, truyền thuyết 9 giai, đại bằng dương cánh, truyền thuyết 9 dai, qua, thuyết 9 giai, truyền thuyết 9 dai, trong bụng tà truyền thuyết 9 dai. Thẩm Phi khẽ bặm, cái này côn bằng tử coi như không tệ, mà cự côn hút vào xem như một loại đặc thù thủ đoạn. Công kích, mà trong bộ càn côn liền là nguyên bản không đảo kinh năng lực. Chỉ là bây giờ tăng lên tới truyền thuyết chí dày, trong bụng không gian Thẩm Phi hỏi một phen. Côn bằng tử cũng không biết hình dung như thế nào, tiếp đó để hắn vào tiểu bộ cựu giới bên trong. Có thể so kiểu giới to lớn, chỉ là so với kiểu giới dung hợp thành một chỗ. Côn bằng tử hình dung để Thẩm Phi có chút sợ hãi tham vọng. Phải biết côn bằng tử còn không tới thần thoại nếu là đến thần thoại phía sau, chỉ sợ là nó trong bụng trống rỗng ở giữa có thể so với cự giới còn mùa lớn, bất quá so với cự giới xem như nuôi dưỡng trận, côn bằng tử càng giống là di chuyển căn cứ, hơn nữa còn có thể tại không trung trôi nổi, bình thường dùng cự côn hình thái, tại bất đắc dĩ thời điểm, liên có thể biến thành đại bằng hình thái. Không tệ. Chương 664, thân viên dung hợp, giáp giới bát nguyên chương 664, thân viên dung hợp, giáp giới bát nguyên 1 tháng sau. Lam tinh liên bang sự tình làm đến hừng khí thế, chủ yếu là bởi vì đạo giới phiên bản đổi mới. Lại thêm dùng võ hạ cầm đầu Lam tinh liên bang để lộ ra đi tin tức. Hiện tại Lam Tinh người đều biết Lam Tinh nếu là muốn tại đối mặt đạo giới, khẳng định đến xây dựng Lam Tinh liên bang, không phải từng người tự chiến chỉ sẽ bị đạo giới người phô chia. Đồng thời, liên bang quân xây dựng vẫn là thuận lợi, hàng hà đại lục cái kia địa giới thâm viên sinh vật tại không ngừng bị tiêu diệt, trở thành liên bang quân chức nghiệp giả chất dinh dưỡng. Mà lúc này, còn lại quốc gia lại phát hiện, võ hạ chức nghiệp giả cũng quá mạnh, mấu chốt là nghề nghiệp của bọn hắn người chủ loại lại là thành cơ cấu tổ chức. Làm ví dụ là được, coi như là pháp sư quân đoàn, coi như đều là nắm giữ hỏa diễm pháp thuật pháp sư, cũng không nhất định là đồng dạng nghề nghiệp, đồng dạng kỹ năng. Hơn nữa còn đến các nước tuyển chọn tỉ mỉ mới xây dựng, nhưng võ hạ lại tồn tại số lớn giống nhau như lúc trước kia dạ, bọn hắn liên hợp lại sinh ra uy lực có thể nói khủng bố. Chủ yếu là giống nhau nghề nghiệp, giữa bọn hắn kỹ năng nơi nơi có thể lẫn nhau táp phúc, lại học tập một chút tương tự qua trận pháp kỹ năng. Càng là không hợp tối thượng, rất nhanh, Lam Tinh người liền đều biết được, đây là dưới thẩm phi quân đoàn, mọi người cũng liền đều không kỳ quái, cuối cùng hiện tại là Lam Tinh người mạnh nhất. Có chỗ đặc thủ cũng coi là bình thường. Nhưng này cũng để gia nhập võ hạ làn sóng tại trên Lam Tinh càng là hoành hành Hàng hà Liên bang cũng quả nhiên không ra lúc trước mạnh chính Quốc sở liệu tại hàng Hà đại lục tình huống biến hạo sau hàng Hà liên bang Ma địch Ho cũng là hàng Hà liên bang cựu dai trước mắt hàng Hà liên bang số 1 liền yêu cầu làm tinh liên bang đem thu phục hàng hà lớn lục trọng mới về đến bọn hắn thống trị bên trong cuối cùng đều biết nếu như tại làm tinh gia đời người nó về sau 18 tuổi thất tỉnh nghề nghiệp khẳng định sẽ mạnh rất nhiều không cần thiết bọn hắn đều còn muốn tiếp tục ở tại làm tinh, mà không phải ở tại một chút cỡ nhỏ bị làm sạch sau trong thăm niên nhưng đề nghị này bị bác bỏ làm tinh liên bang Hà lệnh bị liên bang quân thu về đất này đều muốn là làm Tinh Liên bang chủ trung, liên bang bên trong các nước có thể chủ quân, nhưng có quyền là làm Tinh Liên bang. Ma Đình Hoàng tự nhiên phản đối, chỉ là kiếm tiên đi một chuyến phía sau, hắn liền không có phản đối. Đã hàng hà liên bang trong nước người phản đối, vậy liền phản đối. Mà làm Tinh Liên bang hạ lệnh, bất luận cái gì làm Tinh Liên bang sẽ không còn che chở hàng hà liên bang. Rất nhanh, Hàng hà liên bang người liền hành quân lạc lẽ, bởi vì bọn hắn còn cần làm Tinh Liên bang quân đội đem thâm viên sinh vật quét dọn. Thẩm Phi nhìn xem Lam Tinh Liên bang phản hồi đi lên nhiều tin tức, lắc đầu, những người này Quả nhiên muốn xây dựng liên bang nhận thức chúng còn phải cần một đoạn thời gian rất dài. Đặc biệt là bây giờ thâm viên từng bước không còn là làm tinh nguy hiệp, ngược lại hư không sinh vật còn tại thỉnh thoảng xuất hiện tại bên trong Lam Tinh. Thẩm Phi rất nhanh hắn lại như mày. Hiện tại Lam Tinh trên lục địa thâm viên sinh vật không còn là nguy hiểm, nhưng ở giữa hải dương còn ẩn giấu vô số thâm viên sinh vật, thậm chí thâm viên để côn bằng tử đi một chuyến a. Cái này trong nước, dù cho là chân vũ cùng thánh cơ đều không tốt lắm xử lý, thánh cơ bây giờ tại bên. Ngược lại cái này triệu hoang thú mới côn bằng tử, có thể ở trong nước biển năng dọc, hơn nữa lấy đặc thủ, thủ đoạn công kích. Háo miệng vừa nuốt liền có thể nuốt mất vô số sinh linh. Trên bờ vai Thẩm Phi tiểu điểu từ cửa sổ bay ra, tại trong chốc lát hóa thành to lớn vô biên tự điểu, để đóng tại cái này, Đông Nam quân khu Phá Huyền quân lập tức giật mình. Cái này che khuất bầu trời, như là đem trên bầu trời Thái Dương đều bị che lấp. Đừng lo lắng, đó là ta triệu hoán thú. Cao Nhai đang muốn kéo còi báo động thời điểm, liền nghe đến Thẩm Phi âm thanh, cái này khiến Cao Nhai sắc mặt tràn ngập kinh ngạc, tuy nói trên bầu trời hắc ảnh đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hình như che lấp cũng chỉ là trong mắt. Thế nhưng gần như đem bầu trời che lấp hình thể In dấu thật sâu khắc ở cao nhai trong mắt, cái này mẹ nó là triệu hoán thú. Cái này triệu hoán thú chỉ là tùy ý một đập, liền có thể đem chọn cái Hoa Nam khu đều che phụ lên, lúc nào độc quân nhiều cái này khổng lột như vậy triệu hoán thú. Nhưng nếu là độc quân nói, vậy khẳng định là, bất quá nghĩ đến độc quân mỗi một cái triệu hoán thú đều như vậy là thủ, dường như cũng bình thường. Hiện tại mọi người cũng hoài nghi có phải hay không triệu hoán sư trước nghiệp này mới là chân chính tối cường nghề nghiệp, cuối cùng võ hạ tối cường hai người đều là triệu hoán sư, hơn nữa còn là sư đồ. Phía trước liền có dạng này ngôn luận, nhưng rất nhanh lại có người phản bác. Nhưng bây giờ dạng này, ngôn luận đã coi như là xác lập. Mà Côn Bằng Tử xuất động đưa tới tình huống, không chỉ là Đông Nam quân khu bên này phát sinh tình huống, liền đại đế đô mạnh chính quốc đều phát tới hỏi thăm. Có phải hay không lại có chân tiến tới? Cái này có thể so một phương đại lục kích thước tự thú, nhìn qua tựa như là trận tiền, như đã từng cái kia cự giai viêm long hoàng, tại Côn Bằng Tử hình thể phía dưới cùng run không có gì khác biệt. Thẩm Phi giải thích một phen, là hắn triệu hoán thú mới, để hắn tiến về đi bây giờ ở giữa hải dương giải quyết bên trong triệu thú, tại lúc cần thiết liền tâm cũng đều giải quyết. Trừ phi tổn tại thập Nếu không cái gì thâm viên đều muốn bị côn bằng tử quát dọn. Cái này hình thể khổng lồ, có như vẹn vẹn bình thường công kích đều đủ để để cựu dai thâm viên sinh vật trực tiếp vợn át. Đột nhiên, si bưu âm thanh lại lần nữa văng lên, mang theo một chút sầu lo. Chủ nhân, viêm ma thâm viên bắt đầu dung nhập Lam Tinh, hơn nữa nhìn qua không bao lâu, thần cuối cùng cũng sẽ dung nhập Lam Tinh. Đến lúc đó, bà tuyên lối vào sợ rằng sẽ trực tiếp tiếp nối Lam Tinh. Viêm ma thâm viên dung hợp. Thở phi sửng sốt một chút, lập tức xuất hiện tại Viêm Ma Thâm Uyên, tại ngày trước đến thâm uyên xâm lấn mới có thể đem thâm uyên đất nai dung nhập làm tinh, đến trải qua xâm lấn, lại lần nữa làm sạch mới có thể trở thành làm tinh đất hai. Mà Trường Thành Công trình Đại học liền là làm công việc này. Bất quá hắn cũng biết Trường Thành Công trình Đại học còn có mặt khác thủ đoạn, đem một bộ phận làm sạch sau thâm viên di chuyển bảo làm tinh. Kỳ thực liền là dùng không gian pháp thuật, không ngừng tác dược. Tại thẩm phi đi tới Viêm Ma Thâm Uyên mới phát hiện có nhiều không hợp tỏ Ma Thâm viên trực tiếp nguyên một tầng dung nhập lam tinh, mà tại Viêm Ma Thâm Uyên cửa bảo chỗ tồn tại như là có một đôi bàn tay vô hình đem Lam Tinh đất này không ngừng cu trường, mà mở rộng mặt đất thì là viem ma thăm viên cái kia đặc thù như là nham tương hồi chiêu một loại sáu mặt đất. Thẩm Phi còn không để Tiểu Bồ xem xét tình huống, mà Mạnh Chính Quốc video rất nhanh liền đến tới. Mạnh Chính Quốc sắc mặt có chút nghiêm trọng. Lam Tinh nhiều làm sạch sau thâm viên bắt đầu dung nhập Lam Tinh, Lam Tinh tại dùng một loại vô cùng nhanh chóng tốc độ tại bành trướng, võ hạ cương vực tại không ngừng tăng lên, chúng ta vừa mới tạo dựng lên không gian truyền tống trận lại một lần nữa không đủ. Cái này khiến Thẩm Phi nhíu mày, tiếp tục xây dựng Còn có cái này đột nhiên mở rộng mặt đất rất có thể còn có thâm nguyên khí tức cũng còn sót lại thâm nguyên sinh vật, để phá huyên quân xuất động đem nó tiêu diệt. Thẩm Phi bước bước mi tâm, cái này Lam tinh thật liền không là người, chính mình tại trở lấy đạo giới bên kia tin tức, nó đột nhiên tới tình huống như vậy. Bất quá may mắn rất nhiều thâm nguyên đều bị quét sạch, dạng này dung hợp cũng không phải chuyện gì xấu. Chương 665, dung hợp đến tiếp sau, thái ớt người tới chương 665, dung hợp đến tiếp sau, thái ớt người tới thâm viên này đột nhiên dung hợp, hoàn toàn chính xác tạo thành rất nhiều hóa Đặc biệt là như Mỹ những địa phương kia, bản thân thâm viên số lượng kỳ thực không ít hơn có hạn nhưng bọn hắn phía trước gáp dụng thu hẹp chiến lược đại lượng nhân khẩu tại làm sạch sau trong thăm viên bọn hắn đều gọi chung là bí cảnh Tuy nói tại làm tinh liên bang bên trong hội nghị đã quyết định lui tới sau tất cả làm tinh sinh linh đều muốn tại làm tinh đất ngại sinh ra đây cũng là làm tinh có thể xuất hiện liên tục không ngừng chức nghiệp giả bảo đảm thế nhưng ai nhiều năm qua đi cái này mấy cái quốc gia muốn đem bên trong bí cảnh nhân khẩu di chuyển đi ra vẫn là cần một chút thời gian thậm vi cũng không có lập tức để bọn hắn đem chuyện này xử lý xong cuối cùng còn đến xây dựng thành thị, còn đến có đồng bộ phương tiện, thậm chí tuyển định an toàn vị trí, xây dựng chuyển tổng trận, để liên bang quân đi trước tiến hành tiêu diệt toàn bộ chỗ kia thâm viên sinh vật. Võ hạ bên trong cảnh nội cực ít thâm viên sinh vật cũng chỉ là võ hạ đặc thú mà thôi. Hắn đi qua hạ nạ tổ lý ạ cùng biển ạ ở đìn bên kia, liền biết khắp nơi thâm viên sinh vật, thậm chí dùng thâm viên sinh vật làm chủ mới là dọc chính. Võ hạ người không phải sinh hoạt tại một cái hòa bình thời đại, mà là sinh hoạt tại một cái hỏa bình quốc gia. Mà Lam Tình chiều này trực tiếp để nguyên bản bên trong bí cảnh nhân khẩu cùng những cái kia phía trước các nước phóng túng trong được sâu thâm viên sinh vật toàn bộ phóng thích tại Lam Đình. Lập tức, vô số tử thương báo cáo không ngừng xuất hiện tại thẩm phi tin tức bên trong, mà đều không ngoại lệ đều là đi cầu cứu, chủ yếu là thâm viên sinh vật quá nhiều. Như Mỹ bên kia, thậm chí được xưng tụng là người đông nhìn nhịt. Bọn gia hỏa này, phía trước lưu lại vấn đề, hiện tại một buổi sáng toàn bộ bạ phát, cuối cùng đánh không được. Cấp bách mở hội nghị mạnh chính quốc đám người nhìn xem nhiều báo cáo, mặt tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, mà bây giờ duy nhất có thể vọt lên xuất thủ, cũng chỉ có võ hạ. Với bạn, nhiều quân đoàn không phải ghét không quân công, bây giờ các nước đều cần chúng ta, tất nhiên chúng ta cũng không có khả năng trắng xuất thủ. Loại trừ thành lập liên bang quân người bảo vệ Trư quốc là nghĩa vụ, quốc gia quân đội của mình là từ quốc gia chính mình trưởng công. Thẩm Phi gọi bàn một cái nói, Võ Hạ xem như tương đối là thủ, bởi vì trường kỳ chỗ tại quân bị chống lại Thâm viên, tuyệt đại bộ phận chức nghiệp giả kỳ thực đều là tại trong Thâm Uyên đóng giữ. Dù cho là nhiều thế gia cũng là như thế, bọn họ đích xác là muốn để Võ Hạ trở thành hắn vô có, nhưng bọn hắn cũng không muốn để Võ Hạ trở thành Thâm Uyên sinh vật vui chơi. Bọn hắn muốn là một cái hoàn chỉnh Võ Hạ mà không phải phá thành mảnh nhỏ võ hạ, đây là lạc cơn tại võ hạ người trong mạch máu. Cho nên, dù cho là thâm viên sinh vật đều sẽ không chế tại số lượng nhất định bên trong, mà trải qua thẩm phi đi lên mấy cái thâm viên phía sau, như rất nhiều thâm viên đã sớm bị làm sạch không còn một đống. Hiện tại coi như dung nhập làm tinh, đối với hạ nhiều nhất liền là cương vực quyết lại ra. Trong đó sinh ra rối loạn rất nhanh liền bị phá huyên quân bình phục lại đi. Cái này cũng được. Mạnh chính quốc gần đầu, cái này tự nhiên không phải cái gì chủ nghĩa quốc tế, mà là hiện tại Lam Tình đã tiếp xúc đạo giới, về sau Lam Tình giáp giới thâm viên sợ là sẽ phải càng ngày càng mạnh. Mà bây giờ một chút nhỏ yếu thâm viên sinh vật ngược lại tài nguyên. Tuy nói lang tinh chức nghiệp giả thể hệ sắc thử so với đạo giới trưởng thành phải nhanh rất nhiều, nhưng khó khăn liền là chức nghiệp giả vẫn là khi yếu ớt. Không giống đạo giới hệ thống còn có thể tiến hành độ tu luyện quá yếu nhỏ thời kỳ, chức nghiệp giả tại ban đầu thời điểm liền có thể đối mặt thâm viên sinh vật. Dù cho có thể xây dựng phó bản, đem phó bản hạn mức cao nhất nhiều nhất liền là nhất truyện, vượt qua nhất chuyển thâm viên sinh vật phó bản là vô pháp tạo ra. Ta để tiểu bộ đem cựu giới lối vào đặt ở mỗi cái thành thị, phục vụ phó bản cùng chân chính thâm nguyên quá mức, ở trong đó thâm nguyên sinh vật từ nhất giai đến cựu giai đều có. Thầm phi mở miệng nói phía trước hắn chữ bị thâm viên sinh vật vào lúc này muốn phát huy được tác dụng tại hắn vô pháp thu hoạch kinh nghiệm phía sau tuyệt đại đa số thâm viên sinh vật kỳ thực đều là bị thẩm phi cho bảo lưu lại tới ngồi dưỡng tại kiểu giới cuối cùng săn giết đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt đối với lam tinh thiên đạo có chỗ tốt tô ra tới đồ vật càng là không đáng tiền hắn ngược lại nghĩ đến chi bằng trực tiếp lưu cho về sau trước giả cuối cùng muốn có liên tục không ngừng trước giả nhất định phải nhưng kéo dài phát triển tốt. thương định xong phía sau thẩmphi sự tỉnh thẩm phi thân ảnh biến mất tại Long mô Tháp Nhiều không làm sạch cùng làm sạch sau Thâm Viên dung nhập Lam Tinh đưa tới to lớn bận sóng, chỗ bạo phát tử thương cùng lúc trước Quang Minh thần dùng sạch tội chi hỏa bao phủ toàn bộ Lam Tinh đều không sai biệt lắm. Cái này khiến nguyên bản ngay tại đau đầu làm Tinh nhân khẩu thưa thất Trung quốc càng khó xử chịu. Bây giờ Lam Tinh chính thức nối tiếp đạo giới, về sau nhân khẩu liền đại biểu lấy Lam Tinh tiềm lực, hơn nữa căn cứ Lam Tinh liên bang công bố ra tin tức biết được. Tại đạo giới, chống lại Thâm Viên cùng hư không cũng là giọng chính, cho nên chức nghiệp giả là tuyệt không có khả năng bỏ. Mà bọn hắn lại rất nhanh phát hiện, tại cái này dung chuyển Lam Tinh, rõ ràng còn có một chỗ tình thủ, đó chính là võ hạ. Võ hạ đối mặt cái này đột nhiên dung nhập cương vực Thâm Uyên, thậm chí không có gây nên bất kỳ xã hội rung chuyển, mà là nhanh chóng đem rối loạn trấn áp, thậm chí bắt đầu xuất binh trợ giúp còn lại quốc gia về phần đại giới. Tự nhiên là những quốc gia kia trong quốc khối nhiều đạo cụ, trang bị các loại. Cái này khiến các nước người đều hận không thể chính mình sinh ở Võ Hạ. Mà Võ Hạ cũng là xây dựng truyền thống trận cùng lam tinh nhanh nhất địa phương, chủ yếu là có tiểu bộ cùng giao trị, gần như nhất niệm thành trận, chỉ cần có tài liệu, một ngày thậm chí có thể bố trí tốt hơn 10 thành thị không gian truyền thống trận. Tốc độ vô cùng nhanh đem Võ Hạ các nơi liên hệ với nhau. Càng ngày càng nhiều người muốn tiến về võ hạ định cư hơn nữa võ hạ thế nhưng có hiện nay làm tinh đệ nhất cường giả thầm Phi chỉ là võ hạ đối với từ bên ngoài đến người định cư xét duyệt vẫn là cực kỳ nghiêm, hơn nữa còn muốn bảo đảng nguyên bản võ hạ người quyền lợi dù nói thế nào võ hạ nhân tài là võ hạ nhất đẳng công dân Kẻ ngoại lai like coi như cầm định cư đó cũng là nhị đảng công dân cái này tự nhiên để các nước người phản đối thậm chí còn chuyển ra làm tinh liên bang thuyết pháp nói võ hạ đã phụng sự làm tinh liên bang cường đại nhất quốc gia vậy liền muốn có nghĩa vụ mà õ hạ đưa ra điều kiện cũng rất đơn giản cần học tập võ hạ ngôn ngữ văn hóa, thậm chí làm võ hạ làm ra công hiến, cái kia còn có cơ hội trở thành nhị đảng công dân, về phần phản đối. Vậy cũng chờ tới. Nhưng võ hạ an toàn vẫn như cũng là các nước chức nghiệp giả bon chen địa phương, văn hóa, kinh tế, cường giả số lượng, thậm chí xã hội ổn định sinh ra to lớn hồng hấp hiệu ứng. Đã có tiểu quốc trực tiếp xin trở thành võ hạ một phần. Bọn hắn trở về. Thậm chí đối với những cái này muốn gia nhập võ hạ quốc gia, một mực đều là không cho phép, hiện tại võ hạ cũng còn không triệt để xử lý tốt chuyện trong nước, có thể biện trợ, nhưng không có khả năng trực tiếp chiếm đoạt. Tại xét duyệt tốt hơn nhiều sự tình sau, Thì si Vũ Âm thẹn tại thẩm phi đấy lòng bâng lên, nói cho thẩm phi Sung hòa đạo nhân bọn hắn từ bản duyên cửa vào trở về. Hơn nữa không chỉ là Sung hòa đạo nhân, còn có bốn tôn nhân tiên cùng một nhóm lớn người. Chương 666, thời gian chiến tranh liên minh chương 666, thời gian chiến tranh liên minh đây là chúng ta thái ớt phát mạch trước mắt chấp sự trưởng lão, cũng là đại biểu thái ớt bên trong nào đó mấy cái phát mạch mà tới. Sung hòa đạo nhân hướng về xuất hiện tại viêm mà thâm viên thẩm phi giải thích nói. Thẩm phi liếc nhìn đi qua, nó khí tức trên thân để cái này mới xuất hiện bốn tôn nhân tiên cũng nhịn không được nhíu mày. Bên trong một cái lão giả truyền âm cho Sung Hòa đạo nhân, ngươi không phải nói hắn kỳ thực không tới chân tiên ư? Thế nào cảm giác hắn đã là chân tiên? Khoảng thời gian này hắn hình như lại mạnh lên. Sung Hòa đạo nhân sắc mặt nghi hoặc, cho nên, các ngươi thương nghị kết quả như thế nào? Hắn đã thu đến Lạc Nhiễm tin tức, nàng đã nhanh muốn đem Khô Khốc Động Tiên dung hợp, nói cách khác làm Tinh phải nhanh nhiều một tôn chân chính chân tiên. Hắn tự nhiên không sợ. Chúng ta nếm thử qua, hàn điện hoàn toàn chính xác có thể thông qua đánh giết thâm nguyên sinh vật thăng cấp bản thân, chỉ là hình như cùng các ngươi cùng là Lam Tinh sinh ra chức nghiệp giả thu hoạch cái gọi là kinh nghiệm hình như cũng không phải là đồng dạo sẽ ít hơn rất nhiều. Đồng thời cái gọi là tỷ lệ rơi đồ cũng so với các người thống kê bình quân tỷ lệ rơi đồ muốn thấp rất nhiều, nhưng chúng vi là tồn tại tác dụng. Xung Hỏa đạo nhân trình bày một chút bọn hắn trở về làm thí nghiệm kết quả, này ngược lại là để Thẩm Phi có chút nhíu mày, nhìn tới Lam Tinh cũng là hậu người. Dù cho là đạo giới người trở thành chức nghiệp giả, vô luận là thu hoạch kinh nghiệm vẫn là tỷ lệ rơi đồ đều tương đối Lam Tinh người muốn ít. Trong tay xung Hỏa đạo nhân bay ra một cái ngọc giản, cười nói: thẩm công tử, đây là chúng ta thương nghị sự tình." Kỹ thuật đơn giản liền là hai loại phương thức xử lý, cũng là trước mắt đạo giới tương đối chủ lưu đối với thần chiều còn sót lại phương thức xử lý. Phía trước Giang Tuyết so với đã nói với người, nhưng kỳ thật đối với tồn tại chân tiên thế giới, loại trừ gia nhập thái ớt pháp mạch trở thành nhất mạch bên ngoài, vẫn là liền là thời gian chiến tranh liên minh ước định. Thẩm Phi tiếp nhận ngọc giản để Si sử dụng. Đối mặt chuyện này Thẩm Phi vẫn là cẩn thận là hơn. Si đem trong ngọc giản tin tức đọc đọc, sau đó thông qua tiểu bộ xây dựng nhóm cho chuyện đem sự tình đều báo cho Thẩm Trong này hoàn toàn chính xác có hai loại phương thức. Một loại liền là gia nhập thái ớt mạch Sở thành Thái Ứt Pháp Mạch một thành viên, Thái Ứt Pháp Mạch vẫn tương đối công đạo, đối với mới gia nhập nhất mạch sẽ đạt được năng lực. Bô luật là tài nguyên, vẫn là đối đạo giới nhận thức, thậm chí trong một thời gian ngắn cũng không cần đối thân viên tiến hành công phạt. Cuối cùng Thái Ứt Pháp Mạch cần nhưng kéo dài lực lượng, mà không phải vật phẩm tiêu hao, cái này tại đạo giới còn tính là nhận thức chung, chủ yếu là trải qua ngũ đại thần triều bị thân viên cùng hư không xâm lấn, dẫn đến thần triều tăng giá. Lúc trước cũng có một bộ phận liền là nội đấu đưa đến, mà kết quả chính là rất nhiều đạo thống tan chúng tiên vẫn lạc, cái này khiến phía sau nhiều đạo thống tầng cao nhất liên thủ quyết định quy củ này mà một loại khác phương thức, liền là thời gian chiến tranh liên minh, song phương thương định hào đổi bằng giá, xem như tài nguyên cùng tin tức tiến hành cộng lượng. Chỉ là loại phương thức này, Thái Ứt Pháp Mạch không có thần hộ mệnh hướng còn sót lại nghĩa bộ, đồng thời thần chiều còn sót lại muốn thu được Thái Ứt Pháp Mạch nhiều tài nguyên, tin tức các loại đều muốn chính mình đi chống lại Thâm Viễn sinh vật thu được. Nguyên bản rất nhiều thần chiều còn sót lại đều là lựa chọn loại thứ nhất phương thức, cuối cùng so với Thái Ứt Pháp Mạch, dù cho là nhiều thần triều còn sót lại có tích lũy, nhưng tự nhiên là không sánh được chúng ta Thái Ứt Pháp Mạch. Xung hòa đạo nhân nói, đầu. Dù cho là bây giờ Lam Tinh đặt ở thái ớt pháp mạch bên trong thậm chí không tính là rất trọng yếu lực lượng, xung hòa đạo nhân bọn hắn càng xem trọng là lam tinh siêu phẩm hệ thống. Loại này có thể nhanh chóng bổ dưỡng thành thành quy mô lực lượng siêu phẩm hệ thống. Cho nên, xung hòa đạo nhân nói cũng không sánh nổi thái ớt pháp mạch cũng bình thường, nếu như nói thần chiều còn sót lại là lúc ấy ngũ đại thần chiều nắm giữ nhiều cương vực sau khi vỡ vụt thế giới. Như thế thái ớt pháp mạch tại tổ đỉnh thời kỳ liền là tang đại bá chủ một trong Ngọc Thanh đạo thống bên nhất mạch, có thể nghĩ mà biết mạnh bao nhiêu. Dù cho là tại thái ớt thần triều, Ngọc Thanh đạo thống phân liệt, cũng là chiếm cứ tại Nam Cực Thiên Quái khổng lồ. Bên trong tầng dưới Thẩm Phi cảm thấy lấy Lam tinh hệ thống, có năng lực so tùy ý một cái cường đại đạo thống, nhưng những cái này đạo thống nội tình vẫn là quá sâu. Như nhân tiên không thiếu, cuối cùng có thể để nhân tiên chân chạy thái ớt pháp mạch, có thể thiếu người tiền đồ. Nói là trưởng lão, nhưng nhìn qua liền không có rất trọng yếu bộ dáng. Ai biết bên trong trưởng lão có bao nhiêu, hơn nữa nghe ban đầu ở hư không xuất hiện cơ ra, liền huyền tiên đều muốn chân chạy. Đối tiêu thái ớt pháp mạch, tại thái ớt pháp mạch huyền tiên hẳn là cũng không tới quyền cao trọng, sợ La Kim Tiên, thậm chí thái ớt cảnh giới, mới là thái ớt pháp mạch người cả quyện. Hơn nữa Giang Tuyết còn nói Sư tổ của nàng chính là Na Cái này sau lưng có tồn tại hay không cảnh giới cao hơn, Thẩm Vy cũng có nói. Thẩm Vy không có phản bác Sung Hòa đạo nhân lời nói, mà Sung Hòa đạo nhân tiếp tục nói, nhưng trải qua pháp mạch thương lượng, các người giới này tương đối là thủ, như cùng phục hy đại tôn có quan hệ. Chúng ta không biết phục hy đại tôn ý nghĩ, cho nên pháp mạch bên trong nghĩ là kết thành thời gian chiến tranh liên minh, về phần giữa hai bên có thể tiến hành đệ tử giao lưu, để thái ớt pháp mạch một chút vô pháp tiếp tục đột phá đệ tử. Tới trước Lam Tinh trở thành chức nghiệp giả, này cũng sẽ tính toán vào chúng ta minh ước bên trong. Thẩm Vy được Sung Hòa đạo nhân nói, Ngược lại không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chính mình kéo ra hổ để làm tình có càng nhiều quyền lựa chọn. Chúng ta trở về thương nghị một phen. Thẩm Vy không có lập tức làm quyết định, xung hòa đạo nhân gật đầu nói, cái kia chúng ta tại chỗ này chờ đợi một chút thời gian. Tốt. Trong trấn Thâm Thành, Xuân Hỏa đạo nhân chờ năm tôn nhân tiên ngồi cùng một chỗ, bên trong một cái nữ tử nhịn không được nói, đây bất quá là một tôn chân tiên, hơn nữa nhìn qua liền chân tiên đều chưa đến, hoàn toàn chính xác có chân tiên thực lực, nhưng không nhất định có thể giết chân tiên. Xung Hỏa sư Minh vẻ phần đối với hắn khách khí như bệ ư. Còn lại ba người chỉ có một người gật đầu. Sung Hòa đạo nhân nhìn một chút nữa từ này nhặt nheo âm thanh nói, "Hoa Lê sư muội, giới này siêu phạm hệ thống đặc tú, nếu là có thể đạt được bọn hắn tương trợ, chúng ta phòng thủ thâm viên áp lực sẽ giảm bất thật nhiều. Hơn nữa chúng ta phát mạch bên trong một chút đệ tử nói đường lại lần nữa thêm lên, ngươi biết pháp mạch bên trong có bao nhiêu cảnh giới lên đệ tử ư? Một khi trở thành trúc hiệp giả, bọn hắn có thể nhanh chóng trở thành sức chiến đấu, hơn nữa càng nhanh đột phá cảnh giới. Tuy nói hiện tại chỉ có thể nhân tiên tiến bảo giới này, nhưng chúng ta chỉ cần bị." Lê Ma đạo nhân còn chưa nói xong, liền bị Sung Hòa đạo nhân cắt ngang, Sung Hòa đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, Giới này cùng phục Hy đại tôn có quan hệ. Đây mới là trọng yếu nhất, cái này làm tinh siêu phàm hệ thống ngươi cảm thấy là bình thường thần chiều còn sót lại tất cả ư? Bây giờ đạo giới dung nhập thần chiều còn sót lại cũng không biết, đơn giản chạy không khỏi tinh khí thần phương thức tu luyện, cũng không sánh nổi đạo giới. Nhưng giới này, Sung hòa đạo nhân tiếp tục nói, trong đó siêu phàm hệ thống càng giống là người làm thiết lập đồng dạng, ngươi cảm thấy dù cho là thái ất tồn tại sẽ có loại này năng lực. Ư. Lê Hoa đạo nhân trừng mắt một phen. đạo nhân tiếp tục nói, cho nên ta báo cáo cho đạo chủ thời điểm Đạo chủ nói liền là nhất định phải trước cùng giới này quan hệ hòa hợp, để tránh đắc tội phục hy đại tôn. Chương 667, Lạc nhiễm Chân Tiên chương 667, Lạc nhiễm Chân Tiên bọn hắn lại không phát hiện được, trong hư không có từng đôi mắt tại nhìn xem bọn hắn. Đây đều là hư không nhãn ma. Bây giờ hư không nhãn ma đều đã là cấp 100, mỗi một lần thích tiên đẳng cấp tăng lên, mang đến lợi nhuận có thể nói khủng bố. Đế đô đại học. Thư Vi nhìn xem xung hòa đạo nhân bọn hắn nói chuyện, gật đầu một cái. Nhìn tới thái ớt hoàn toàn chính xác có thể hợp tác một phen. Tối thiểu bọn hắn không có cái gì ý đồ xấu. Cơ vi sư này sẽ không đem làm tinh an nguy đặt ở người khác thiện lương bên trong, hơn nữa có thể tại thái thái ớt pháp mạch bên trong trở thành nhân tiên trưởng lão, khẳng định cũng sẽ không là chân chính hạ người lương thiện. Chẳng qua trước mắt nhìn tới, đạo giới tập tục vẫn tương đối tốt, tối thiểu trên mặt nổi, không đến mức nói là mạnh được yếu thua, luật rừng, nếu là liền đạo giới lúc ấy nhỏ yếu thế lực ngay cả trưởng thành cơ hội đều không có. Cái kia Thẩm Phi trực tiếp nghĩ biện pháp đem làm tinh cùng bà tuyên tạm thời phong bề đến. Hiện tại tiểu bồ đối không gian không chế đã đến cực cao trình trạng, liên côn luân bên kia không gian thông đạo đều có thể thử nghiệm tiến hành áp chế. Đối với bà tuyên tự nhiên cũng được. Hiện tại chọn vẹn ba cái cửa vào, Long Nguyên bên kia nhân khẩu hứa tự hư bọn hắn còn tại ổn định, sợ nhất đạo giới Long tộc cũng định trực tiếp tiến vào Lam Đình. Thẩm Phi bứt bứt mỹ tâm, từ lúc làm người nghị trưởng kia phía sau, đầu của hắn càng ngày càng đau. Cái này nhiều sự vụ là thật bư bội, hơn nữa cũng chỉ có hắn có thực lực này đem dọn nọ bọn hắn áp đạo. Tối thiểu Thái Ất pháp mạch là có thể hợp tác. Thẩm Phi tại Côn Luân, Long tộc cùng Thái Ất, trước mắt nhìn tới Thái Ất liền là làm tình tốt nhất đối tượng hợp nhất chính là nhất. Đối với thần còn sót lại thế giới cũng không giống còn lại đạo thống cái kia coi trọng. Thái ớt Pháp Mạch tại Ngọc Thanh Đạo thống bên trong thuộc về bài danh tiên sau tình huống. Cho nên, đối với mỗi một cái thần chiều còn sót lại đều tương đối coi trọng, làm tinh siêu phàm hệ thống chỉ là dẹt hoa trên gấm, đây đều là từ giang tuyết trong miệng biết đến. Mạnh chính quốc đám người đạt được thẩm phi thông chi phía sau, lập tức liền để xuống trong tay sự tình tới trước. Rất nhanh. Liên quan tới thời gian chiến tranh liên minh sự tình thương định hoàn tất, trong đó có một chút chi tiết nhỏ cần xử lý, nhưng Thái ớt Pháp Mạch xem ở phục hy đại tôn núi Hình như cho điều kiện vẫn là rất rộng rãi, về phần đối phó Thâm Thiên sinh vật, đó không phải là bọn hắn từ thức tỉnh nghề nghiệp đến nay liền sẽ làm sự tình như. Mà tại Thẩm Phi trở lại vieng mà thâm viên mấy mắt, đột nhiên vô tận quần quẩn khí tức tại toàn bộ làm tinh tàn phá bốn phía mà ra, phản phát một cố vô tận uy áp ở trên bầu trời nọ rộ, hai tay số lượng thân ảnh ở trên bầu trời xuất hiện. Rất nhanh, Thẩm Phi liền gặp được cái này chẳng phải là sư phụ hắn triệu hoán tu ư? Mà dị tượng này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng hơi, vẫn như trước nhấc lên vô số gợn sóng. Đặc biệt là những cái kia cự dai, thập dai trước nhiều già, đều nhận ra đây chính là Lạc Nhiễm triệu hoàn thú. Mà sau một khắc, hùng vĩ âm thanh tại toàn bộ Lam Tinh vang lên. Lạc Nhiễm trở thành Lam Tinh cái thứ nhất đột phá thập nhất giai loại triệu hoán nghề nghiệp loại triệu hoán nghề nghiệp duy nhất nghề nghiệp xuất hiện xác xuất gia tăng thật lớn, đồng thời loại triệu hoán nghề nghiệp nhưng tiến về Lạc Nhiễm chỗ tồn tại, xác nhận bán thần thoại nghề nghiệp khảo hạch nhiệm vụ. Một câu nói kia làm cho cả Lam Tinh đều xôn xao. Đặc biệt là cái này bán thần thoại nghề nghiệp khảo hạch nhiệm vụ, đây là ý gì? Trên mạng đều đầu tiên là yên lặng một phen, sau đó vô số thảo luận xuất hiện. Lạc Nhiễm, võ hạ cái kia chiến thần đư. Đột phá đến thập nhất giai, chẳng lẽ cái này làm tinh thật tại phù hộ võ hạ? Đầu tiên là thẩm phi, sau là lạc nhiễm. Nguyên lai like thẩm phi không có đột phá thập nhất giai, nhưng vấn đề là thẩm phi rõ ràng còn có thể giết thập nhất giai là chuyện gì xảy ra. Còn có cái này, chẳng lẽ sau đó triệu hoán sư muốn đột phá đến thập giai, liền đến tiến về võ hạ? Cái kia võ hạ sau này sẽ là triệu hoán sư thánh điệm. Nguyên bản lạc nhiễm đột phá đến thập nhất giai, càng nhiều người chỉ là kính nghệ, còn có loại việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ý ca Vệ phân võ hạ lại mạnh, đôi kia rất nhiều người tới nói căn bản là không có gì khác biệt, lúc trước võ hạ liền là đệ nhất cường quốc, mà nhiều thẩm phi phía sau, càng là đệ nhất cường quốc, coi như có thêm một cái Lạc Nhiễm, cũng không có gì biến hóa quá lớn, ngược lại có thể vượt qua võ hạ cũng chỉ có võ hạ chính mình. Mà bây giờ, đột nhiên nói cho bọn hắn, về sau Triệu Hán Sư muốn đột phá thập giai, đã không còn là chỉ có thể từ thượng cổ bí cảnh cũng hoặc là mới phát hiện có thể thông qua chém giết thập giai thu được nghề nghiệp lệnh bài, còn nhiều thêm có thể từ trên tay của Lạc Nhiễm xác nhận khảo hạch nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, Nhiều triệu Hoán sư đã nhích người tiến về Võ hạ. Sau đó Võ hạ liền là Lam Tinh Triệu Hoán sư Thánh địa. Ta đột phá chân tiên, bây giờ mới biết nguyên lai chân tiên cùng thập giai khoảng cách lớn như thế. Lạc Nhiễm thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh Thẩm Phi, nữ khí hơi xúc động. Khoảng thời gian này nàng đều tại dung hợp khô khốc độc tiên, tại Lam Tinh phiên bản đổi mới, nhiều làm sạch sau Thâm viên dung nhập Lam Tình, mà phía trước Lạc Nhiễm liền thử qua dùng chính mình tiến hóa pháp tác xúc tiến Thâm Nguyên tiến hóa. Muốn đem nó no tiến hóa đến độ tiên nhưng thất bại. May mà bên kia nguyên Ma nữa hợp làm khu khốc để võ hạ nhiều một cái khô khốc độc tiên. Nguyên Bản Lạc nhiễm cảm thấy chính mình không dùng được cái này khô khốc độc tiên, nhưng theo lấy đạo giới xuất hiện, liền Lạc nhiễm cũng cảm giác được thực lực của mình đã theo không kịp nhiều bước. Bọn hắn cũng đều biết thẩm áp lực lớn đến bao nhiêu. Loại trừ muốn ứng đối võ võ hạ trong lam tinh sự tình, còn đến muốn phó đạo giới, phải dựa vào thẩm phi tới giữ thể diện, đặc biệt là tại quang minh thần xâm lấn lam tinh thời điểm. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thầm chiến đấu, liền Lạc Nghiễm đều khó mà nhúng tay cái kia quang minh thần cùng thẩm phi chiến đấu. Cái này khiến thân là thẩm phi sư phụ Lạc tràn ngập cảm giác bị thất bại phải biết thẩm vi bất quá mới 20 tuổi, bọn hắn Lam Tinh liền muốn dựa một cái người trẻ tuổi chống tự nguy hại toàn bộ Lam Tinh bệnh nhân. Cho nên Lạc Nghiễm toàn tâm đều tại dung hợp khô khốc độc tiên. Nhưng vấn đề là nàng ngưng kết không ra nàng chân tiên cơ sở, cũng liền là tiến hóa chi đạo. Cuối cùng kết hợp Lam Tinh phiên bản đổi mới, muốn lúc trước xúc tiến tiến hóa cái kia một bộ phận thân nguyên dung nhập Lam Tinh, dùng Lam Tinh phiên bản đổi mới tiến hóa để nàng triệt để ngưng luyện ra tiến hóa chi đạo, mà bước vào chân tiên phía sau, Lạc Nghiễm mới biết được nhân tiên cùng chân tiên có bao nhiêu trên cũng sợ hai tháng phục thẩm phi triệu hoán thú rõ ràng có thể liên thủ đối phó chân Tiên, thậm chí đem nó triệt để chém giết. Chẳng trách thẩm phi giết thâm viên chân thần như là giết gà đồng dạng. Nhưng vấn đề là, thẩm phi hiện tại còn không bước vào thập giai, cái này thẩm phi triệu hoán thú rốt cuộc mạnh cỡ nào, rõ ràng vượt hai giai triệt để chém giết Trần Tiên. Nói cách khác, chính mình bây giờ khả năng cũng không phải thẩm phi đối thủ. Sư phụ, đó là xác nhận bán thần thoại nghề nghiệp là chuyện gì xảy ra? Thầm ngược lại càng quan tâm vấn đề này, cái này Lam tinh thiên đạo còn có thể dùng loại phương pháp này gia tăng có thể đột phá thập giai thủ đoạn. Hơn nữa về sau Chẳng phải là nói triệu hoán sư trước nghiệp giả đều có thể trở thành bán thần thoại nghề nghiệp. Lạc Nhiễm giải thích một phen trên người mình phát sinh sự tình. Chương 668, đặt thành hợp tác chương 668, đặt thành hợp tác nguyên lai là Lạc Nhiễm đột phá đến thập nhất giai phía sau, liền tự nhiên trở thành cái gọi là triệu hoán sư nghề nghiệp đạo sư mà nàng có thể chuyển tụ cho bán thần thoại nghề nghiệp khảo hạch nhiệm vụ. Chính là nàng trước mắt dưới trước nghiệp thuộc nghề nghiệp. Tiến hóa triệu hoán sư. Thẩm Vi hơi hơi nhíu mày, Lạc Nhiễm gật đầu nói, bởi vì tại đột phá đến thập nhất giai phía sau, phú của ta cùng nghề nghiệp dung hợp lại cùng nhau trở thành tên là bạn linh triệu hoán sư thần thoại nghề nghiệp, phía trước nghề nghiệp của ta thần thánh triệu hoán sư, có thể để triệu hồi ra tới triệu hoán thú kèm theo thần thánh thuộc tính, hơn nữa phối hợp tiên phú của ta. Tiến hóa triệu hoán thú đều là tiên hương thánh linh phương hướng, liền tiểu quang cũng là như thế. Thẩm Vi nhớ lại một thoáng lạc nhiễm triệu hoán thú, dường như đích thật là dạng này. Mà bây giờ, càng giống là tiên phú của ta trở thành một cái nghề nghiệp, có thể nhìn thấy triệu hoán thú tiến hóa lộ tuyến, cũng coi như không tệ. Lạc nhiễm giải thích nói, hơn nữa đây cũng không phải là tùy tiện có thể khảo hạch, mỗi 1 năm chỉ có 10 cái danh lệnh. Hơn nữa thất bại phía sau cũng lại không có cách nào khảo hạch. Khảo hạch độ khó ta là không có cách nào khống chế. Thẩm Vi khẽ nhíu mày, nhìn tới cũng không phải nói muốn cho ai liền cho người đó, hơn nữa cũng đến mạnh, nếu không thất bại liền là lãng phí danh hạch. Cái này xác thực đến thương định một cái tiêu chuẩn. Thẩm Vi gật đầu, nhưng rất nhanh thở phào nhẹ nhõm nói, bất quá bây giờ sư phụ trở thành chân tiên, ta cũng có thể yên tâm đi bà viên nhìn một chút tình huống. Bây giờ có Lạc Nhiễm tọa trấn, hắn cuối cùng có thể để trong tay. Trước đi thương nghị cái này thời gian chiến tranh liên minh sự tình a. Lạc Nhiễm mở miệng nói, Nâng tới nơi này chính là định cho Thẩm Phi nó nữa, cuối cùng không có chân tiên cùng có chân tiên là hai loại khác biệt, hiện tại có một tôn chân tiên tự nhiên không giống nhau. Đi, mà Thẩm Phi cùng Lạc Nhiễm đi tới tầng cuối cùng Viêm Ma Thâm viên trấn duyên hành. Khoảng thời gian này, tầng 4 Viêm Ma Thâm viên hiện tại chỉ có thể phía dưới tầng cuối cùng còn tại Viêm Ma Thâm Nguyên, dựa theo tính toán dung nhập làm tinh cũng bất quá là hơn một tháng thời gian. Sung Hỏa đạo nhân đám người nhìn thấy Lạc Nhiễm thời điểm, cảm nhận được cái tia độc thuộc vu chân tiên uy áp. Đó là một loại cao vị hướng đế vị tự nhiên mà lại uy áp, đặc biệt là Nhiễm mày mày không che giấu khí tức của mình. Cái này khiến Xung Hòa đạo nhân sắc mặt lập tức giật mình. Tiến bối, Xung Hòa đạo nhân năm tiên bội ba hướng về Lạc Nhiễm chắp tay nói, Lê Hoa đạo nhân đáng người bí mật truyền âm cho Sung Hóa đạo nhân, không phải nói Lam Tinh không có chân tiên ư? Đây là Lạc Nhiễm, nguyên bản là Lam Tinh đệ nhất cường giả, thậm phi chính là nàng đệ tử, chỉ là về sau thẩm phi lực lượng mới xuất hiện, tốc độ vô cùng nhanh trở thành Lam Tinh đệ nhất cường giả. Phía trước Lạc Nhiễm liền sợ đã cách chân tiên chỉ có cách xa một bước, bây giờ bước vào chân tiên cũng bình thường. Giới này vẫn là phục hưng đại tôn bố trí. Nhìn qua hình như vừa mới bắt đầu siêu phàm khôi phục, mà vừa mới siêu phàm khôi phục thần chiều còn xuất lại liền đã có chân tiên. Rất khó tưởng tượng cường thịnh sẽ có thực lực gì. 5 người đang nhanh chóng giao lưu, phía trước cái kia muốn dùng càng cường ngạnh hơn thủ đoạn thống trị làm tinh lễ hoa đạo nhân cũng không dám có chút tâm tư. Cuối cùng đây chính là một tôn chân tiên. Chân tiên đặt ở toàn bộ thái ớt pháp mạch cũng đã xem như thực quyền tầng lớp, nhất mạch chi chủ, bọn hắn những chấp sự này trưởng lão cũng bất quá muốn nghe nó chỉ huy. Chỉ là nói, có phải là bọn hắn hay không thái ớt pháp mạch bản thổ chân tiên mà thôi vất quá theo lấy nhiều thần chiêu còn sót lại dung nhập đạo giới, nhiều pháp mạch bên trong cũng có rất nhiều thần chiều còn sót lại. Cả hai mặc dù không đến mức nói thủy mã bất dung, nhưng chung quy có chút mình tranh ngắm đấu, về sau chuyển trở về giới này còn chân chính có một tôn trấn thiên, sợ là Thái ớt pháp mạch bên trong thuộc về thần chiều còn sót lại nhất thời càng phải hết sức lôi kéo được. Sung Hỏa đạo nhân cũng vui mừng chính mình cẩn thận, không có muốn dùng cường ngạnh thái độ. Đây là chúng ta cần sửa chữa đồ vật, các ngươi thấy thế nào? Thẩm Phi đem thương nghị cần sửa chữa một bộ vận cho Sung đạo nhân nhìn. Sung Hỏa đạo nhân sau khi nhận lấy, nhìn qua đều là một chút không ảnh hưởng toàn cục sự tình, chủ yếu là hiện tại làm tinh liền có hai tôn trợ tiên, địa vị này lại không giống với lúc trước. Những cái này sửa chữa vẫn là có thể được. Những cái này chúng ta đều có thể trả lời, cái kia từ giờ trở đi chúng ta liền là đồng minh." Xu Hỏa đạo nhân chắp tay nói. "Với bạn, chúng ta mang theo một nhóm người tới, không biết có thể hay không tiếp xúc thức tỉnh thạch thức tỉnh nghề nghiệp đây." "Cái này tự nhiên có thể." Thẩm Phi gật đầu, tại lần trước Hàn Điền thức tỉnh nghề nghiệp phía sau, làm tinh liền cho bọn hắn thăm dò nhiệm vụ dẫn dắt càng nhiều đạo giới người trở thành trước nhiệm gia, còn có thể thu được nhiệm vụ ban thưởng. Lần trước hàng điền cho một cái bát giai sử thi cấp trang bị, dựa theo nhiệm vụ miêu tả cái này thức tỉnh địa phương ở nơi nào, liền sẽ ở đâu xuất hiện. Mà gần nhất Thẩm Phi để côn bằng tử càn quét Hải Dương thời điểm, tìm được rất nhiều thức tỉnh thành, vậy cũng là lúc trước khối kia từ trên trời giáng xuống vận thạch xuất lại. Phía trước Hải Dương xem như lúc trước chức nghiệp giả cấm địa, cũng liền thập giai có thể tùy ý xuyên qua Hải Dương, liền kiểu giai nếu là đi sâu đại dương bên trong, đều có thể gặp được có thâm nguyên sinh vật xuyên qua cửa vào mà tới bị vây giết mà chết. Cửu giai cùng thập giai ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn chủ yếu là thập giai nắm dự pháp tắc đối với thập giai trở xuống lực sát thương vẫn là rất lớn, cho nên ở giữa Hải Dương vẫn là rất nhiều thức tỉnh thạch. Khả năng cũng là bởi vì như vậy, Hải Dương 300 năm cũng không có trực tiếp trở thành thâm viên sinh vật chỗ vui chơi, vừa bạn bây giờ thẩm phi đã trải qua bắt đầu quét dọn Hải Dương. Những thức tỉnh thạch này tự nhiên có thể lợi dụng. Hai tháng sau, đại lượng thái ớt pháp mạch người đã trở thành đế đô đại học giao lưu sinh, bởi vì có xung hòa đạo nhân bọn hắn cho biết, bọn hắn còn không đến mức nói sẽ làm cái gì ngang ngược cản trở sự tỉnh. Hơn nữa người tới phần nhiều là đã sớm bị cảnh giới kẹp lại san bằng tâm tình đệ tử. Bây giờ trở thành chức nghiệp giả phía sau, đó chính là tiếp nối con đường, hơn nữa nhìn qua tiền đồ còn rất sáng. Sư phụ, ta có thể trở thành chức nghiệp giả ư? Bên trong Đế Đô Đại học, Giang Tuyết nhìn về phía Sung Hòa đạo nhân, nhịn không được hỏi. Khoảng thời gian này nhìn xem ngày trước những cái kia bị chính mình vượt qua đệ tử, bây giờ đang chậm rãi sắp đuổi tiềm năng. Sung Hòa đạo nhân tại nhìn xem Lam Tinh ghi lại đồ vật, đặc biệt là 300 năm trước ghi chép, bởi vì đã từng những cái kia rối loạn thời điểm, hoàn toàn chính xác mất đi rất nhiều ghi chép. Nhưng võ hạ bảo lưu vẫn là rất tốt. Nhìn thấy võ hạ những cái kia đôi câu vài lời bên trong, hoàn toàn chính xác xuất hiện qua Phục Hy, hơn nữa Phục Hy thế mà còn là giới này nhân loại khởi nguyên một trong, cái này cùng đạo giới khởi nguyên cũng có chút thuyết pháp. Chỉ là đạo giới nói nhân loại khởi nguyên chính là hoa thần, nhưng Phục Hy đại tôn cùng hòa thần vẫn là huynh muội. Cái này làm Tinh chẳng lẽ là Phục Hy đại tôn mượn hoa thần trong tay sáng tạo. Tìm kiếm Phục Hy đại tôn quan hệ cùng Lam Tinh, bản thân liền là nhiệm vụ của hắn một trong, hiện tại cùng làm Tinh kết thành thời gian chiến tranh đồng minh, tự nhiên cũng có thể được một bộ phận Lam Tinh tài liệu. Chỉ là nói cần trả giá một chút thái ớt pháp mạch cùng đạo giới tin tức mà thôi. Sung đạo nhân khi nghe đến chính mình đệ tử lời nói, Sắc mặt do dự, cuối cùng chính mình đệ tử thế nhưng tân truyện, cũng không nói con đường cũng không còn cách nào tiến thêm. Vẫn là qua một thời gian ngắn a. Chương 669, chúng thần kỳ nguyên dị biến chương 669, chúng thần kỳ nguyên dị biến cùng Thái ớt pháp mạch hợp tác phía sau, Lam Tinh đối với đạo giới hiểu rõ cũng càng đông đúc, mà thẩm phi từ cái kia cơ hồng trong đầu biết được Huyền quân chúa quản lý 12 thâm nguyên. Đối Thái ớt pháp mạch tới nói không phải bí mật gì, mà Huyền quân liền là Thái ớt cấp độ tồn tại, tự nhiên có đối ứng cường giả tại đối, mà bọn hắn những cái này pháp mạch đối liền là 12 thâm nguyên. Mà cái này 12 thâm viên tại Nam Cực Thiên tài liệu cũng tương đối đầy đủ. Thẩm Vi liền là tại nhìn xem bản tuyên tài liệu, mà bản tuyên đã làm huyền quân quản lý 12 thẩm viên, bản chất đã sớm tại trên đầu tiên. Sở dĩ phải tự động sinh ra thâm viên sinh vật, Căn bản liền sẽ không có tượng làm tinh những cái này thẩm viên giết hết tình huống, chỉ là sẽ chỉ hướng nó sinh ra tốc độ, về phần làm tinh những cái kia thâm viên, càng nhiều là tiền trận quân. Là tiến hành tiêu hao, cùng sớm thăm dò xâm lân thế giới. Bản tuyên cũng là từ người tự chiến thẩm viên, thẩm viên sinh vật sát phạt không chỉ là nhằm vào ngoại giới, còn có nhằm vào nội bộ. Thẩm Vi mày, Những cái này Thâm viên trên bản chất cùng thế giới hình như không hề khác gì nhau, nhưng bọn hắn hình như tồn tại cũng là vì xâm lấn thế giới. Dù cho là bây giờ đạo giới đối với Thâm viên cùng hư không nguồn gốc cùng bản chất đều không có cái gì nhận thức, hơn nữa Thâm viên cùng hư không cũng không phải cùng một bọn. Bọn hắn cũng sẽ lẫn nhau công phạt, khá giống là tam quốc loạn chiến, chỉ là hư không cùng Thâm viên ở giữa chiến đấu đạo giới tương đối ít ghi chép. Có ý tứ. Thẩm Phi nhìn xong những tài liệu này sau, sờ lết ngẩm, Thâm Yên này sau lưng sợ đã từng cũng là không kém gì lúc trước tổ đỉnh thời kỳ thế giới, chẳng lẽ lúc trước tam thanh biến mất cùng Thâm Yên cùng hư không có quan hệ? Hiện tại sư phụ hắn đã đột phá đến chân tiên, hắn cũng có thể yên tâm làm tinh sự tình, tiến về Bạt Nguyên thậm chí là Đạo giới. Hơn nữa Thái Ứt pháp mạch cùng Lam Tinh Minh ước bên trong, cũng có lẫn nhau trao đổi thành viên đồng ý, tối thiểu có thể để làm tinh người tại Thái Ứt pháp mạch bên trong hưởng thụ cùng chiêu tu đệ tử đánh lộn. Thẩm Phi lo lắng duy nhất liền là Tô Mộ Vũ mà thôi, bất quá Tô Mộ Vũ cùng hắn cùng nhau đi tới Đạo giới cũng không phải không được. Hơn nữa chỉ cần Tô Mộ Vũ muốn, dùng thẩm phi năng lực đủ để đem nàng tăng lên tới Cửu thậm chí thập Vũ thương lượng một chút, hơn nữa cũng có thể trực tiếp mang theo một nhóm trước người hướng Đạo giới. Thần Phi tâm niệm chớp động, hiện tại đi bà nguyên ý nghĩ càng ngày càng sâu cắt, mà Thánh Cơ đối với bản nguyên thăm dò cũng có bộ phản giải. Chủ yếu là thăm dò đi ra phụ cận đây có mấy tòa thành trì, những thành trì này liền là Thâm viên Sinh Vật kiến tạo, phần nhiều là nhân tiên cấp bậc Thâm viên Sinh Vật tại tòa chấn. Trước mắt chỉ là tạm thời quan sát, đến tại cửa vào xây dựng thành trì là tốt nhất, nhưng đạo giới người gần như không có khả năng tại Thâm Nguyên xây dựng thành trì. Thần Phi chợt lên cảm, chợt phát hiện làm tinh siêu pháp hệ thống hình như còn nhiều thêm một cái ưu điểm, đạo giới tu hành hệ thống, dùng pháp thuật phía sau cần hấp thu thiên địa linh khí khôi phục bản thân. Mà thâm nguyên tuy là cũng có thể bổ sung lực lượng, nhưng nếu như trưởng kỳ thu nạp những ký tức này tới khôi phục bản thân, liền sẽ tương tự với bị thâm nguyên ký tức xâm nhiễm, sẽ lại càng dễ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí trở thành thâm viên sinh vật. Cho nên đạo giới cùng thâm viên, phần nhiều là tại chỗ giáp giới xây dựng cửa ải thành trì, thâm nguyên cùng đạo giới tương liên, cũng không phải là không gian thông đạo, trực tiếp liền là địa vực tương liên. Mà lang Tinh chức nghiệp giả cũng không cần cái gọi là hấp thu thiên địa linh khí, mà còn có pháp lực khôi phục dược thể các loại những thứ này. Hình như, y thực đầu cơ trục lợi dược thể dường như cũng là bạo lợi a. Thẩm suy nghĩ suy nghĩ, Hắn làm Lam Tinh nhanh chóng tại đạo giới chiếm cứ vị trí vẫn là suy nghĩ thật lâu. Lam Tinh chức nghiệp giả hệ thống không chỉ có riêng là có thể giết quái lên cấp, còn có có thể tuân ra các loại đồ vật, đây cũng là lúc trước Giang Tuyết kinh ngạc. Cái này nhưng so với đạo giới thuận tiện rất nhiều, đạo giới hoàn toàn chính xác cũng có lợi dụng thâm viên sinh vật tiến hành luyện khí cùng luyện dược phương pháp, nhưng chủ yếu là loại trừ bên trong thâm viên khí tức cực kỳ khó, còn cần đặc biệt thủ pháp cùng lực lượng tiến hành phụ trợ. tại không biết liên quan tới như thế nào làm Tinh nhanh chóng dung nhập đạo giới, cùng có chính mình đất đặt chân phương pháp, đây đều là hắn dựa vào đối đạo giới hiểu rõ các loại. Sau mấy ngày Giang Tuyết tới gặp Thẩm Phi thời điểm, nhìn thấy hắn an bài sự tình, dùng đạo giới người ánh mắt gật đầu một cái, các người thế giới thể hệ thật có thuyết pháp, a sư phụ ta liền là lão hoang cố, rất rõ ràng làm tinh siêu phàm hệ thống là trội hơn chúng ta bây giờ hệ thống tu luyện. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chỉ là để tại tu vi khó mà tiến thêm đệ tử trở thành trước người già. Thẩm Phi nghe lời Giang Tuyết chửi bậy, chỉ là cười nói, nhưng ngươi cũng muốn, nếu là không có cách nào trở thành bán thần thoại nghề nghiệp, cũng chỉ có thể ở tại kiểu dai, cũng liền là phản hư cảnh, mãi mãi cũng không thể trở thành nhân tiên. Tối thiểu tượng đạo giới thành tiên cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Này ngược lại là cùng Lam Tinh hoàn toàn chính xác có chút tương tự, hơn nữa hiện tại nhiều Lạc Nhiễm còn có có thể đánh giết thâm viên chân thần cái này mấy cái con đường, nghe vào hình như cũng không ít. Ta qua một thời gian ngắn muốn đi Bạt Uyên. Người muốn đi Bạt Uyên. Giang Tuyết nghe được có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng bình thường, hiện tại đó là Lạc Nhiễm lao sư đã trở thành chân tiên, có chân tiên tọa trấn thâm phi tự nhiên có thể đi. Ân, đến lúc đó đi đạo giới mở mang tầm mắt, nhìn một chút các ngươi đạo giới thiên tài. Thâm phi cười nói, hắn đối với đạo giới vẫn là rất hiếu kỳ. Đạo giới thiên tài. Giang Tuyết sắc mặt có chút khổ khái, chỉ chỉ chính mình nói. Ngươi biết ta tại đạo giới chính là thiên tài ư? Ngươi là thiên tài? Các ngươi đạo giới tối thiểu cũng có những cái kia rất sớm đã thành tiểu hóa thần, sau đó phản hư, bất quá 20 số lượng liền có thể thành tiên a. Thẩm Phi nhíu lông mày, cuối cùng đạo giới cũng coi là lúc trước ngũ đại thần triều tinh hoa chỗ tụ tại. Haha, ha, ha ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Bây giờ Giang Tuyết cùng Thẩm Phi xem như bằng hưu, nói chuyện cũng so trước đó tùy ý, một chút nói đùa cũng có thể lái nổi tới. Ngươi nói những cái kia đều là tuyệt thế yêu nghiệt, hoàn toàn chính xác có, nhưng so ngươi đến. Đây cũng là vì sao lúc trước Giang Tuyết lại nhìn thấy Thẩm Phi thời điểm gần như đạo tâm vợ nát. Người đến lúc đó đi đạo giới, đó mới gọi để đạo giới thiên tài mở mang tầm mắt. Đây cũng là giang tuyết từ lúc nhìn thấy chính mình sư phụ thời điểm, nhất định phải cùng làm tinh giao hảo, cũng có một bộ phận thẩm phi nguyên nhân. Nàng cũng là hiểu phía sau mới biết được, kỳ thực tượng thẩm phi hắn cũng là tại làm tinh độc nhất lệ. Tượng cung hắn bằng tuổi người, nhiều nhất liền là so đạo giới người tu luyện càng nhanh mà thôi, hơn nữa cũng rất nguy hiểm, cũng không phải tất cả mọi người tượng thẩm phi dạng kia giết cùng dai thâm viên sinh vật như Thẩm Phi gật đầu, mà lúc này Cao Nhai vội vàng tới trước, ngữ khí có chút vội vàng nói, "Độc Ân, chúng thần kỵ nguyên lối vào xuất hiện biến hóa." Bí cảnh phía cửa vào cửa chính từ nguyên bản cửa chính bắt đầu sinh ra vòng xoáy. Chương 670, lại thêm đạo giới cửa vào chương 670, lại thêm đạo giới cửa vào sinh ra không gian thông đạo. Thẩm Phi nhíu mày, phía trước tại Quang Minh thần sơn lẫn phía sau, hắn liền tạm thời ngừng chúng thần kỵ nguyên tiến vào. Phía trước hắn tiến vào chất lậu, từ phục hi đại tôn còn cũng có sau trong miệng biết được, kỳ cảnh liền là một chút đạo thống dụng động tới tiếp nối thần chiều còn sót lại phương pháp. Nhưng đây cũng không phải là cái gì đạo thống cũng có thể làm. Cuối cùng động tiên cũng là khan hiếm đồ chơi, tựa chúng thần kỷ nguyên hẳn là rất nhiều đạo thống một chỗ dùng một cái động tiên tiếp nối thần chiều còn sót lại, trong đó có Quang Minh thần đỉnh thế lực này. Mà hắn phía sau từ Quang Minh thần trong mà biết, chúng thần kỷ nguyên tổng cộng có 12 cái thế lực, Quang Minh thần đỉnh, Nguyệt Thần Điện, Thái Dương Cung, Lũy Ố Liễm Cụ, Thế Giới Thụ, Thượng Thanh đạo thống bên trong 3 cái pháp mạch, Ngọc Thanh đạo thống 2 cái pháp mạch, còn có Nhân Hoàng cung viêm hoàng Quang Minh phía trước liền là sau lưng một thành viên, ở trong đó bên trong Quang Minh thần đỉnh người mạnh nhất chính là nàng biến hóa chỉ là nàng ban đầu liền muốn không công bằng cạnh tranh, cho nên mới vận dụng rất nhiều thủ bản trực tiếp vượt qua Lam Tinh Thiên đạo ngăn cản, trong bóng tối khống chế Lam Tinh. Nhưng thủy thật bản thân cái này liền là làm trái đạo giới nguyên tắc. Ta hiện tại đi nhìn một chút." Thẩm Phi đứng lên nói. Sau một khắc xuất hiện tại một chỗ cửa chính chỗ tòa tại, tiểu đồ xuất hiện tại bên cạnh Thẩm Phi, cho mày nói, "Nơi này lúc trước phải cùng chắc lộc bên kia đồng dạng, chỉ có thể vào không thể ra. Nhưng bây giờ ngay tại biến thành hai chiều." So hướng, Thẩm cũng chau mày, "Nếu như vậy, đây chẳng phải là nói đạo giới lại thêm một cái mới cửa bảo." Hơn nữa cái này chúng thần ngự nguyên quá nhiều thế lực an nếu là cùng nhau chặn vào Lam tinh, hắn đều khó mà tưởng tượng trong này thực lực có nhiều rắc rối phức tạp. Người trước tại nơi này nhìn xem, thử nghiệm có thể hay không ngăn cản không gian thông đạo này tạo thành hai triệu. Có lẽ không thể, nhưng ta có thể thử nghiệm đem lối đi này lại thêm một đoạn, nhiều như vậy một con đường, tạm thời mê hoặc một đoạn thời gian tiểu bổ cho mặt khác phương pháp, chủ yếu là không gian thông đạo này sau lưng là đầu tiên, đây cũng là chân tiên bản chất, liền có chút như là từ cao duy tung tích đến thấp duy, trong này đoạn chứa lực lượng cực kỳ khó ngăn cản. Hơn nữa cái này sau lưng còn có rất nhiều thế lực tại hòa giải. Một khi tùy tiện đem nó ngăn cản, lực cản sẽ rất lớn, nhưng nàng mạc khắc mở một đoạn đường, liền có chút như là đem một con đường biến thành một đầu rất nhiều lối rẽ, hơn nữa lối rẽ cùng nguyên bản thông đạo vẫn là tương tự. Quá nhiều bọn hắn tìm kiếm được chính xác nhất con đường kia. "Ân, trước như vậy đi." Thẩm Phi gật đầu, mở miệng nói, "Đưa ta đi Đế Đô Đại học a." Sung Hỏa đạo nhân tại nương nớp lo sợ cùng Lạc nhiệm uống trà, hắn phát hiện cái này làm Tinh Chân Tiên cực kỳ thích uống trà. này ngược lại là một cái rất tốt rút ngắn quan hệ phương pháp. Đến lúc đó hắn có thể đi tìm một chút lá trà cho Lâm Nhiễm. Hắn có thể tại thái ớt phát mạch mọi người tiên bên trong có tương đối cao địa vị, ngoại trừ hắn thực lực không tệ, còn có liền là hắn rất biết là người, cũng rất nhiều chân tiên đều có lui tới. Hơn nữa hắn xử lý qua rất nhiều thần chiều còn xuất lại, nơi nơi đều lưu lại ấn tượng không tồi. Tu hành không phải chém chém giết giết, cũng có đạo lý đối nhân xử thế. Lệnh Đồ nếu là đi đến đạo giới, đều đã là người thế hệ trước thực lực, đệ tử của ta đã là đạo giới tương đối có tiếng thiên tài. Nhưng để ở Lệnh Đồ trước mặt, cũng bất quá là. Sung Hỏa đạo nhân cũng không biết hình dung như thế nào. Khi biết Thẩm Phi trưởng thành lịch trình phía sau, cũng cảm thấy cực kỳ không hợp thói thường. Cái này 2 3 năm, đặt ở phát mạch bên trong chỉ sợ vẫn là tại luật hí, liền trúc cơ đều không có khả năng lắm, mà Thẩm Phi tuy là còn không tới nhân tiên. nhưng vấn đề thực lực đã đến trước tiên. Liền cực kỳ không hợp thói thường. Liền cái này, Lạc Nhiễm còn tại lo lắng Thẩm Phi nếu là đi đạo giới, có thể hay không bị cái gì thiên tai chỗ trên ép, lo lắng nói giới thiên tài kẻ đến không thiện. Chủ yếu là đạo giới từ trước đến giờ có loại này truyền thống, có chút đạo giới người địa phương muốn từ thần chiếu còn sót lại thế giới tìm tới một chút tồn tại cảm giác. Hơn nữa rất nhiều thần chiểu còn xuất lại thế giới siêu phàm hệ thống nơi nơi lại so với đạo giới yếu, hoặc là nói đây mới là bình thường, cuối cùng đạo giới thế nhưng lúc trước ngũ đại thần chiểu tinh hoa nhất chỗ tồn tại, Lam Tinh mới là đệ tử. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng là làm lao sư người, cũng sẽ lo lắng đệ tử của mình. Lạc Nghiễm bắt đầu, cuối cùng bọn hắn Lam Tinh tiếp xúc đạo giới đều cực kỳ không hợp tối thường. Mà bởi vì võ hạ từ trước đến giờ sẽ đánh giá cao đối thủ, hoặc là nói là tại trên chiến lược miệt thị, trên phương diện chiến thuật coi trọng. Lần đầu tiên tiếp xúc liền là thượng cổ bí cảnh, hơn nữa còn là cùng tập giai có quan hệ. Đương nhiên hiện tại Lam Tinh nhìn qua đã đem thâm viên chân thần không xem ra gì, đó cũng là bởi vì thẩm phi tồn tại, tại nửa năm trước đều không phải cảnh tượng này. Trước mắt nhìn tới, đạo giới nhiều nhất liền là trên nhất giới hạn so với Lam Tinh muốn cao rất nhiều, bây giờ bước vào thập nhất giai cảm nhận được thực lực của mình mạnh bao nhiêu. Nàng mới bắt đầu suy nghĩ về sau về tiền, kim tiên rốt cuộc mạnh cơ nào. Cái này tự nhiên là lý giải. Hình như bởi vì đồng dạng là sư phụ, cũng coi là mở ra người hay chuyện, xung hòa đạo nhân cũng tại nói bồi dưỡng mình đệ tử có nhiều khó khăn, hơn nữa còn muốn tưởng xuyên lo lắng nàng bất lạc. Lúc nói đến đây, Xung hòa đạo nhân nhịn không được hỏi, không biết rõ tiền bối là thế nào bồi dưỡng đệ tử. Lạc nhiễm trầm mặt một chút, nàng có thể nói kỳ thực chính mình cũng không có làm cái gì, chẳng khác nào không hiểu thấu đệ tử của mình liền trưởng thành lên, hơn nữa còn so nàng còn mạnh hơn. Xung hòa đạo nhân nhìn thấy lạc nhiễm biểu tình, liền biết, xem ra là nhạt được đại tiện nghi người. tương đạo giới cũng không phải chưa từng có, không hiểu thấu liền cùng một chút thiên tài cùng yêu nghiệt trở thành sư đồ nuôi hạ, tiếp đó không hiểu liền trưởng thành lên. Xung hòa đạo nhân đánh cái sẽ nói Tiền Bối làm lệnh đồ trưởng thành hộ giá hộ hàng đây cũng là có cực lớn trợ giúp, không phải có bao nhiêu tiên tiêu tại chưa trưởng thành thời điểm liền lâm vào nguy hiểm bên trong." Lạc Nhiễm lắc đầu nói, "Này ngược lại là chính mình tại làm, nhìn tới Sung hòa Đạo Hữu đối bồi dưỡng đệ tử rất có thủ đoạn, đến lúc đó ta cũng đến tỉnh giáo một phen. Chẳng lẽ Tiền Bối chuẩn bị mở pháp mạch ư?" Sung Hỏa Đạo nhân hỏi, "Chân tiên cảnh giới liền có thể thử nghiệm mở pháp mạch, truyền xuống bản thân truyền thừa, đó cũng là bởi vì tồn tại động tiên liền có chính mình đặc đồ lập thống. Đây cũng là cái gì chân tiên có cái thần trí. Đó là chân chính tiên, có một người đắc đạo, gà chó lên trời thuyết pháp." Từng Lạc Nhiễm suy nghĩ một chút, cái này tiến hóa triệu hoán sư về sau hoàn toàn chính xác cũng coi là chính mình pháp mạch a, Sung Hòa đạo nhân đang muốn nói một chút thái ớt pháp mạch một chút mở pháp mạch hạ mục chú ý thời điểm. Thẩm Phi đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh, đem Sung Hòa đạo nhân giật lại mình. "Sư phụ, chúng thần kỷ nguyên xảy ra vấn đề." Lời này, để Lạc Nhiễm cũng sắc mặt biến hóa. "Vấn đề gì?" Một chiều thông đạo biến xấu hướng. Sung Hòa đạo nhân cũng biết chúng thần kỷ nguyên là động tiên một trong, mà sau lưng khẳng định có đạo giới đạo thống tại đem khống chế, liền bằng hỏi. Cái kia Thẩm công tử có biết cái kia chúng thần kỷ Nguyên sau Lưng là cái gì lạc thống? Tổng cộng 12 cái thế lực. 12 cái? Xung hòa đạo nhân ngây ngẩn cả người, chuyện này cũng quá bất hợp lý à. 12 cái thế lực, cái này làm Tinh Đích thật là bánh trái thơm ngon à. Chương 671, Cố nhân. Chương 671, Cố nhân. Sung Hỏa đạo nhân nghe xong Thẩm Phi lời nói phía sau, đặc biệt là tại Thẩm Phi đem cái này 12 cái thế lực nói xong sau đó, liền uống trà tâm tư đều không còn. Không chỉ có rất bên ngoài địa phương thế lực, rõ ràng còn có Ngọc Thanh đạo thống cùng Thượng Thanh đạo thống thẩm chí nhân hoàng cung những thế lực này đều đi ra. Nhìn tới tiền bối trả ta là vô pháp hữu dụng. Ta đến đi về trước pháp mạch bẩm bám một phen. Ta trước hết để cho Lê Hoa đạo nhân bọn hắn trấn thủ tại bên kia, cũng là biểu lộ rõ ràng chúng ta thái ớt pháp mạch thái độ. Sung Hỏa đạo nhân cười khổ nói, hướng về Lạc Nghiễm cùng Thẩm Phi cáo lui sau liền đội vàng rời đi, nói là muốn trở về nói cho pháp mạch chuyện này. Bởi vì muốn để những thế lực này biết khó mà lui, đúng phương pháp mạch ra mặt, chính hắn khẳng định không năng lực này. Mà Lam Tinh là khẳng định không thể bung tha. Lạc Nghiễm cũng có chút lo lắng, nhìn về phía Thẩm nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Tuy vị cũng là đầu, cuối cùng trong này dính đến quá nhiều thế lực, chỉ có thể nói, trước mắt Lam Tinh có lẽ chỉ có thể nhân tiên thiên bảo, cái này tối thiểu còn có hòa giải chỗ trống. Đặc biệt là Sư Tôn đã thăng cấp chân tiên, vẫn là có chút quyền nói chuyện, khả năng đến làm phiền sư Tôn tiến về chiến thủ, nơi đó đã bị tiểu bộ tạo dựng không gian thông đạo. Ở một mức độ nào đó có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Tốt. Lạc Nhiễm ban đầu, chuyện này nàng vẫn tương đối quen thuộc, mà Lạc Nhiễm rất nhanh ý thức được, nếu như tình huống bình thường thậm phi càng nhiều vẫn là sẽ chính mình chiến thủ, mà bây giờ để nàng đi chiến thủ. Dự định đi bàn truyền Tình, cái này một mực ứng đối tới từ đạo giới không biết, cuối cùng vẫn là quá mức mạo hiểm, Lam Tinh trung kỳ đến đi ra ngoài, tìm kiếm nhanh chóng trưởng thành cơ duyên. Hoàn toàn chính xác. Lạc Nhiễm bắt đầu, võ hạ người đều là nghĩ đến ngăn địch tại nước ngoài, mà bây giờ khuyết đại tại Lam Tinh, tự nhiên muốn đem uy hiếp đều ngăn tại bên ngoài Lam Tinh. Nếu như một mực phòng thủ lời nói, khẳng định là khó mà tìm tới cơ hội. Ngươi dự định mang người nào đi? Ta tại để cao nhai chọn lựa, tối thiểu cũng đến nhất chuyển trở lên, còn phải là đồng bộ, ta đã để thành cơ tiến về tham dò một phen, định mấy chỗ tương đối tốt thành trì. Dự định ta tiến về phía sau lập tức và lấy. Hơn nữa nhìn có thể hay không đem bà tuyên lối vào phong bế mất, đem không gian thông đạo mở tại đoạt phía dưới bên trong thành trì, ta lại vào thái ớt phát mạch nhìn một chút. Thẩm Phi nói ra kế hoạch của mình, Lạc nhiễm gật đầu nói, "Khảo, có một chỗ căn cứ địa khẳng định tốt hơn nhiều. Lúc nào xuất phát? Tiếp qua 2 3 tháng a khoảng thời gian này đem làm Tinh Liên Bang phát triển trước quyết định tới, tiếp đó chờ xung hòa đạo nhân bên kia hồi âm nói thế nào." "Cũng đúng." Lạc Nghiễm nhìn Thẩm Phi an bài vẫn là rất thỏa đáng, gật đầu một cái. Nửa tháng sau, rời đi xung hòa đạo nhân trở về, Sắc mặt có chút thoải mái, nhưng lại có chút không biết rõ như thế nào mở miệng có xử. Chẳng lẽ là có bất ngờ gì? Thẩm Phi nhíu mày, chẳng lẽ Thái ớt pháp mạch cũng là không rựa vào được. Đương nhiên sẽ không, chúng ta Thái Ức pháp mạch vẫn có thể bảo trụ lực lượng làm tinh, nhưng trước mắt có chút điều kiện. Điều kiện gì? Lạc Nhiễm vỗ bàn một cái nói, lạnh Ngật nói, tại nhìn thấy Lạc Nhiễm lãnh đạm sắc mặt, xung hòa đạo nhân cũng không dám thừa nước đục thả câu, vội vàng nói, còn lại 12 cái thế lực cũng phải có một bộ phận trước nhập dạ, đây coi như là Thái Ức pháp mạch cùng bọn hắn giao dịch điều kiện. Làm như vậy, đạo chủ còn tự thân ra mặt Lạc Nghiễm cùng Thẩm Phi liếc nhau, Thẩm Phi khẽ tao mày nói, này ngược lại là không có vấn đề, nhưng số lượng không thể rất nhiều à, trước mắt hiện tại còn không biết rõ để không làm tinh bên ngoài người trở thành chức nghiệp giả sẽ có cái gì hao tổn. Số lượng đương nhiên sẽ không rất nhiều. Bất quá nguyệt thần điện cùng núi Ố Liễm phủ còn có một cái khác điều kiện. Điều kiện gì? Lạc nhiễm lúc này nói chuyện, cũng quá nhiều điều kiện, cùng lắm thì bọn hắn tới một cái chúng ta giết một cái, nhìn bọn hắn nhân tiên nhiều cùng chân tiên nhiều, vẫn là chúng ta giết nên nhiều. Thú hồ, trước mắt liền tiên khẳng định vào không được, nếu không liền sẽ không có nhiều như vậy điều kiện chỉ cần là chân tiên, thầy cho chúng ta liên thủ ngăn ở không gian thông đạo. Nhìn có thể tới bao nhiêu? Nghe được Lạc Nhiễm cái này sát ý giật giảo lời nói, xung hỏa đạo nhân mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra, đều đã nhân tiên, có thể để hắn ra mồ hôi cũng liền đối mặt chân tiên. Hơn nữa Lạc Nhiễm nói hoàn toàn chính xác không sai, trước mắt có thể tới nhiều nhất cũng liền chân tiên, mà hai bọn hắn sư đổ liên thủ, tối thiểu không ba bốn tôn chân tiên đồng thời xuất động là khó mà bắt lại. Thân chiều còn sót lại thế giới, bản thân liền tồn tại thế giới phong cấm lực lượng, nếu như không có bông ra hạn chế lời nói, trừ phi là thái ất toàn lực bành kích, nếu không Liên Kim Tiên đều khó mà triệt để nghiệt phép. Càng chưa nói, giới này còn có Phục Hy Đại Tôn tại phía sau màn, ai biết Phục Hy Đại Tôn sẽ có thủ đoạn gì lưu tại giới này. Đúng đấy, Nguyệt Thần Điện nào đó một cái Nguyên Tiên, còn có núi Ổ Liễm Vũ người thừa kế muốn nhìn một chút Thẩm Phi. Ai? Thẩm Phi sửng sốt một chút, Nguyệt Thần Điện Kim Tiên cùng núi Ổ Liễm Vũ người trở kế muốn gặp hắn. Liên Lạc Nhiễm đều hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Thẩm Phi tượi hộ tại hỏi hắn chẳng lẽ cùng Nguyệt Thần Điện liên hệ. trong bóng tối đầu, biểu thị chính mình cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng rất nhanh ý thức được. Lúc trước hắn biết cái kia 12 cái thế lực bên trong, biết núi Ổ Lẩm Cụ thế lực này, hắn tưởng rằng trùng hợp, chẳng lẽ cái này núi Ổ Lẩm Cụ liền là cái kia Hi Lạp thần thoại. Này lại không có điểm quá bất hợp lý. Cái kia Kim Tiên gọi cái gì? Aệ Mị, đã tưởng tựa như là núi Ổ Lẩm Cụ chân tiên, chỉ là phía sau không biết rõ nguyên nhân gì thoát ly núi Ổ Lẩm Cụ, gia nhập Nguyệt Thần Điện phía sau liền trở thành người tiên. Nghe được danh tự, Mỹ mắt Thẩm Phi nhảy nhảy. Không phải, đây không phải là Lam Tinh Thiên Đạo Mô phỏng đi ra để Nguyệt Thần lời nói, thế nào sẽ còn cùng dính líu quan hệ? Cái địa núi ổ liềm cụ người thừa cái đây, dường như gọi cái gì bộ rồ, thế lực này bên trong quan hệ rất loạn, hiện tại ổ liềm cụ chi chủ gọi Adena, Ad nghe nói là người thừa kế này tỷ tỷ cùng Mâu Thân. Đang nói đến cái này thời điểm, Sung Hòa đạo nhân có chút khó mà mở miệng, cuối cùng tỷ tỷ kia Mâu Thân là cái gì không hợp tói thường tụt cùng sự tình. Thẩm Phi chậc, mà Lạc Nhiễm nhìn thấy thẩm phi vẻ mặt này, chẳng lẽ ngươi thật nhận thức? Chủ yếu là ta cũng không xác định. Thẩm Phi cũng không biết làm tinh thiên đạo tại bên trong đóng vai chính là cái gì nhân vật, thậm chí bên trong phục hưng đại tôn có thể hay không đóng vai cái gì nhân vật. Ngược lại, Sung Hòa đạo nhân cho là chỉ là hai cái này thế lực hiếu kỳ thẩm phi, hiện tại nghe tới thế nào thẩm phi cùng hai cái này thế lực dường như có chút quan hệ, an nếu là thẩm phi dự định cùng hai cái này thế lực có chỗ quan hệ, đem Thái Ức pháp mạch lướt qua một bên làm thế nào? Nhưng đây là thương định tốt sự tình, Sung Hòa đạo nhân không thể tiếp tục trở về bẩm báo. Nếu là thấy lời nói, ta nhiều nhất liền là tại làm tin gặp bọn họ, hơn nữa vô luận như thế nào tuyệt đối không thể tới Chân Tiên. Bọn hắn muốn làm sao gặp từ bọn hắn nghĩ bị pháp? Chương 672, đích thật là cố nhân chương 672, đích thật là cố nhân 1 tháng sau. Thẩm Phi đứng ở chúng thần kỵ nguyên lối bảo, tuy nói Thái Ức pháp mạch đã ra mặt thương nghị hảo chuyện của nơi này, nhưng tiểu bổ vẫn là xây dựng rắc rối phức tạp không gian thông đạo. Chỉ là nói tạm thời không bắt đầu dùng mà thôi, chỉ cần đem không gian lực lượng rót vào trong đó, lập tức liền có thể bắt đầu dùng, đây cũng là lưu cho làm tinh hậu chiêu. Mà xung hỏa đạo nhân phụ sự Thẩm Phi truyền tin, cho nguyệt thần điện cùng núi Ố Liễm phủ truyền tin, bên kia rất nhanh liền hồi hồi đáp ứng. Hôm nay liền là Thẩm gặp mặt thời gian. Ngược lại Thẩm Phi có chút khẩn trương, chủ yếu là từ trong miệng xung hòa đạo nhân biết đến danh tự, nếu quả như thật là hắn tại hoàn thành nguyệt thần thăng giai nhiệm vụ cái kia Hi Lạp thật thoại. Vậy mình nên làm gì đối mặt? Mà tại Thẩm Phi suy tư thời điểm, chúng thần kỷ nguyên lối vào xuất hiện hai đạo thân ảnh, trong đó một đạo thân ảnh Thẩm Phi đã rất quen thuộc, mà đối diện đi ra viện chuyển thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói: "Quả nhiên là ngươi, Thẩm Phi tế Ti." Một câu nói kia, liền để Thẩm Phi sửng sốt một chút, sờ sờ. Tại sao là ngươi? Ha ha, đi theo -E đi điện, hôm nay là đại biểu -E tới trước liền là nhìn một chút Lam tinh Thâm Phi, có phải hay không liền là đã từng lừa gạt qua chúng ta Thâm Phi. Sờ sờ sắc mặt có chút phức tạp, có nhìn thấy cố nhân cái thú, cũng có bị lừa gạt tức giận, còn có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Bọn hắn khi nghe đến Lam tinh trước mắt tối cường tồn tại, rõ ràng gọi là Thâm Phi, hơn nữa còn là có rất nhiều sen lẫn linh, trong đó mấy cái triệu hoán thú hình tượng để núi Ố Liễm ủ nhiều thần linh đều nghĩ lại tới vô cùng xa xôi phía trước. Tại núi Ố Liễm ủ còn tại thần chiều còn sót lại thời điểm phát sinh biến động đem đã từng cái kia bạo ngược người mạnh nhất rẻ ở Lập tái tạo bọn hắn thế giới một lần kia to lớn biến động, mà trong đó có một cái người chủ đạo, Liên là Thần Phi. Nhưng tại lần biến động phía sau, Thần Phi không hiểu thấu liền biến mất, đồng thời biến mất còn có lúc trước cái kia mấy cái nguyên bản tại thần chiều còn sót lại bên trong vô số cường giả. Tượng rõ nọ các loại, tại trận kia biến đổi phía sau, Vô Gi tái tạo thế giới, đem chết đi chư thần phục sinh, đem thần vương vị trí giao cho mình mẫu thân cùng tỷ tỷ, Adena. Tại chư thần không ngừng cố gắng, thế giới của bọn hắn cùng đạo giới giới, chỉ là nói không bị chủ lưu thắng thành bị bài xích tại đạo giới Hạch Tâm Đạo vực. Về sau liền có nhiều biến động, chỉ là cái kia một chàng có thể nói thay đổi toàn bộ thế giới biến đổi còn một mực ghi tạc tất cả núi ồ liệm vụ chúng thần trong trí nhớ. Bao gồm dẫn động cái kia một chàng biến đổi người, Thẩm Phi. Mẫu thân để ta ân cần thăm hỏi ngài, vị đại biến đổi người, mà một đạo khác thân ảnh ngược lại tương đối cung kính, mà dung mạo Thẩm Phi cũng rất quen thuộc, liền là lúc trước cuối cùng xuất hiện cái kia cổ rỗ dung mạo. Hai cái này người quen, để Thẩm Phi có chút hốt, cho là chính mình còn lưu lại hy lạp thần thoại bên trong. Nếu là ngươi, cái kia lang tinh chúng ta bảo vệ. Sờ sờ hừ nói. Trung Huy vẫn là nói không được cái gì cứng rắn lời nói, âm thanh mềm một chút nói, nữ thần nói rất nhớ ngươi. Mạnh, lúc trước ta thế nhưng lợi dụng nữ thần. Thẩm Phi bước bước mi tâm, đã sớm biết cái này, rõ ràng còn có những cái này mờ ám, hắn tại Hi Lạp thần thoại liền không như vậy không từ thủ đoạn. Tối thiểu hắn cùng Athena liên thủ, vẫn là đem hạ hệ bị hố, chỉ là nói cuối cùng bộ rỗ đem bọn hắn phục sinh, nhưng vẫn là hố bọn hắn. May mắn lúc trước chính mình không có lâm vào Hy Lạp những cái kia loạn thất bát tao quan hệ bên trong, nếu không, khả năng thì càng loạn. Nhưng cũng là trợ giúp chúng ta. Sơ sơ lúc đầu, Tô Mắt nhìn về phía Vỗ Tổ hừ lạnh một tiếng, quay người biến mất tại chúng thần kỳ nguyên cửa chính. Nàng hình như liền là tới nhìn Thẩm Phi đến cùng phải hay không Thẩm Phi, hiện tại đã được đến đáp án, tự nhiên là đi. Mà Vỗ Tổ đối với sở sở sắc mặt lại không cái gì, chỉ là cười nói, "Mẫu thân thật cao hứng lúc trước cùng người hợp tác, hoàn nên ngươi tiến về núi Ổ Liễm phủ làm khách." "Vất quá, A Dạ tên kia vẫn muốn lấy lại danh dự, còn mời khách quý chú ý." Dứt lời, Vỗ Tổ cũng quay người rời đi, Thẩm Phi chau mày, tiểu bộ thân ảnh xuất hiện Thẩm Phi bên cạnh, mở miệng nói, "A Dạ nếu như tính cách không có biến hóa lời nói, nàng nói ngược lại thật." Nhưng Ặc hoặc là nói họ xỉ nhi ngoan nên chủ nhân tiến về núi Ô Liễm Vũ làm khách, sợ không có hảo ý. Thẩm Phi tự nhiên rõ ràng, Ặc tại Hy Lạp thần thoại bên trong cùng hắn hợp tác, cũng là nhiều lần thăm dò, rất nhiều an bài đều là dự định thăm dò rõ ràng bối cảnh của Thẩm Phi đến cùng là ai. Nếu như bối cảnh không thỏa mãn yêu cầu của nàng, sợ là Thẩm Phi đã sớm bị hắn bứt bỏ. Ta tự nhiên cũng sẽ không đi. Thẩm Phi tới gặp cũng chỉ là xác nhận một chút, trước mắt xác nhận, tối thiểu hiện tại Nguyệt Thần Điện núi là tạm không thể tiếp xúc. Đặc biệt là núi Hủ, lúc trước lần kia thang dây nhiều vụ không chỉ có riêng là atlet, còn có cả xây đồn, hiện tại hắn đối với núi ố liễm vụ tình huống không có chút nào hiểu, tối thiểu chính mình còn không chân tiên phía trước, chắc chắn sẽ không đi. Tham gia nhiệm vụ. Lạc Nghiễm mới biết được nguyên lai like lúc trước Thẩm Phi nói tiến về cái địa án mỹ thần miếu hoàn thành triệu hoàn thú tham gia nhiệm vụ. Tham gia nhiệm vụ. Rõ ràng không phải làm tinh tiên đạo mô phỏng, mà là chân chính không biết rõ đi cái gì thần chiếu còn sót lại thế giới, hơn nữa còn là đi qua. Cho nên hiện tại chính là, còn chưa có đi đạo giới, tối thiểu đã cùng hai cái thế lực dính líu quan hệ. Thẩm Phi cũng có chút không nói, cái này làm Tinh Thiên đạo vẫn là nói phục hy đại tồn tại hô hắn. Bất quá cái này nếu như có thể vận hành đến tốt, cũng có thể có rất lớn thu hoạch. Vậy liền nhìn chính người vận hành. Cái này lạc nhiễm cũng không thể có biện pháp gì tốt, cuối cùng đây là Thẩm Phi chính mình tại xử lý, hơn nữa tại Hy lạc thần thoại bên trong lạc nhiễm cũng không biết phát sinh cái gì. Được thôi. Thẩm Phi lắc đầu, tối thiểu trước mắt nhìn tới A E Mỹ vẫn là đối với hắn ôm lòng hảo cảm, mà không phải kêu đánh têu giết, nếu không. Đồng thời đối mặt nguyệt thần điện cùng núi ô áp lực liền tương đối lớn. Hơn nữa hình như Agemi cùng núi Olympus còn sinh ra mâu thuẫn gì, cho nên Agemi tối lui ra khỏi núi Olympus, gia nhập Nguyệt thần điện. Thời gian chậm chậm chạy qua, một tháng trôi qua, mà bị Cao Nai chọn chúng người đều tụ tập tại Đông Nam Quân khu, trong đó cầm đầu vẫn là Thẩm Phi người các biết, Lâm Phong. Bây giờ Lâm Phong cũng trở thành tập giai, mà hắn lần này liền định đi theo Thẩm Phi tiến về Bạch Uyên, hiện tại Lam tinh thập giai đã càng ngày càng ít, mà Lâm Phong muốn tiếp tục chiến đấu, liền đến tiến về Bạch Không sai lắm. Thẩm Phi lại một chút nhân số, mở miệng nói: Chúng ta chính là làm tinh tới phía ngoài thăm dò nhóm người thứ nhất, chúng ta một bước nhỏ sẽ là làm tinh người một bước giải, mà chúng ta mục tiêu thứ nhất liền là làm lam tinh đánh xuống một cái tiên phong đứng, làm lam tinh mà chiến. Âm Thanh Chấn Thiên, Thẩm Phi gật đầu một cái, sau một khắc không gian lực lượng đem mọi người bao phủ, xuất hiện tại đã triệt để dung nhập lam tinh bên trong viên ma thơm uyên. Từng cái nhân ngư xuyên qua mà vào Bạt Tiên cửa bảo, mà cuối cùng thì là Thẩm Phi. Chương 673, đột thành chương 673, đột thành đây chính là Bạt Tiên. thông qua cái kia sau khi bà miệng, trước mắt lập tức tiên điệu biến hóa. Từ nguyên bản nhiều màu nhiều sắc thế giới, lập tức hóa thành cái kia thâm viên độc thuộc mở tối thiên địa. Mà xung quanh còn có chút khó mà diễn tả bằng lời mùi, như là mùi hôi, lại như là hôi chua tràn ngập tại không khí bốn phía bên trong, Thẩm Phi hít thở một thoáng, ngược lại không có vấn đề gì. Bất quá nhìn thấy chính mình trên mặt lại một lần nữa xuất hiện thâm viên độc phẩm. Bản áp chế, ở vào cái kia trong hoàn cảnh, kỹ năng tiêu hao 30 thể lực cùng pháp lực tốc độ khôi phục 20 lại bao phủ cái kia độc thời gian vượt qua 30 ngày, sẽ không thể chuyển hóa thành bạn. Thẩm Phi nhìn xem cái này độc phẩm, như mày, nếu như vậy Có phải hay không cũng muốn dùng thức tỉnh thạch mới có thể đem cái này đợt miễn dịch? Đốc quân, chúng ta bây giờ muốn làm cái gì? Võ chiêu mở miệng nói, Võ Triêu đã đột phá đến thập giai, bán thần thoại nghề nghiệp tên là nữ võ thần. Cao Nhai lưu tại Lam Tinh, cuối cùng Lam Tinh liên bang còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, hơn nữa đông nam quân khu bên kia cũng đến Cao Nhai tới an bài, về sau công chiếm bà Tuyên cũng đến Lam Tinh chức nghiệp giả liên tục không ngừng tới trước. Tự nhiên, lần này liền là Võ Triêu tới hiệp trợ thẩm phi điều tiết khống chế lần này quân tiên phong. Thành, thẩm phi mở miệng nói giết Một tòa to lớn thành trì bên ngoài, hai phe nhân mã tại không ngừng chủ sát, một phương hình như khô gầy cừ thì, nhưng những cương thi này hành động lại dị thường nên gọi. Đây chính là cái kia Thẩm công tử triệu hoán thú. Theo lấy thẩm phi bọn hắn một chỗ đi vào Thái Ứt pháp mạch biến thành một chút trước nghi giả, bọn hắn có chút trở thành chức nghiệp giả phía sau, loại trừ lưu lại một bộ phận hiệp trợ làm tinh liên bang quân đoàn quét dọn làm tinh thâm viên sinh vật. Đại đa số mục tiêu vẫn là bà yên. Mà cái này một phần là xung hòa đạo nhân biết thẩm phi trước tiên đánh tính toán tiến về bạc yên đánh cái cơ sở, để nó tùy hành, chủ yếu là miễn gặp được lên Thái Ứt pháp mạch cũng hoặc là còn lại đạo thống người. Đến lúc đó không biết giao chiến lên, cuối cùng Bạt Viên vẫn là có rất nhiều cái khác đạo thống người. Những cái này thái ớt pháp mạch người phía trước chưa thấy Thẩm Phi xuất thủ, bọn hắn cũng chỉ là nghe qua Thẩm Phi rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu không biết rõ. Mà bây giờ, bọn hắn xem như nhìn thấy Thẩm Phi xuất thủ, mà ra tay chỉ là Thẩm Phi bên trong một cái triệu hoán thú, hắc nạn thần đông. Cái này có cái này triệu hoán thú như trợ, hình như căn bản không chết được a. Chết còn có thể phục sinh, ta đều thấy được. Bị Thẩm Viên sinh vật đều chém thành mấy thối, cũng còn có thể phục sinh co như là chức nghiệp giả bên trong phục sinh thủ đoạn cũng không nhiều như vậy à, mấu chốt vẫn là nhiều người như vậy một chỗ phục sinh. Thái ất pháp mạch người nhìn thấy thẩm phi lần đầu tiên xuất thủ liền sợ hai than, hai phương giao chiến, trong đó một phương cơ hồ liền là không chết, liền bị thương đều khó tránh khỏi. Thế thì còn đánh như thế nào? Cứ kéo dài tình huống như thế, thân viên này sinh vật càng thua tớt, mà chiến trường này biến hóa, cuối cùng tinh động đến trong thành trì này cùng giả. Một đạo thân ảnh phóng lên tận trời, bên mông ba động từ đạo thân ảnh này bên trong tản phá bốn phía mà ra, đạo thân ảnh này tinh tế, nhìn qua cùng người không khác, nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ Quân thân tràn ngập sát khí cuồng bạo, không gian bốn phía như đều tại ngưng kết. Đó là Quỷ Bạt. Nhân tiên cấp bậc đã từng cho chúng ta phát mạch tạo thành cực lớn hai nạ, nắm giữ hai loại phát tắc, âm khí cùng hỏa diễm. Dung hợp tâm hỏa dù cho là nhân tiên nhiễm phải đều có thể sẽ bị thương đến tiên thể. Bên cạnh Thẩm Phi Giang tuyết sắc mặt kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới Thẩm Phi nói đoạn thành, rõ ràng tòa thứ nhất mục tiêu liền là nhân tiên. Tự tìm cái chết. Quỷ Bạt vừa ra tới, mới gào thét một tiếng, liền gặp được một đầu to lớn vô biên thân ảnh từ chân trời mà tới, một đôi móng nhọn bạch phá không gian, chẳng bắt cái này vọt tới thân ảnh. Nó thân thể to lớn thậm chí đem cái này toàn bộ thành thị đều bao phủ lại. Cái này to lớn tự thú lập tức cùng quỷ bạt giao chiến lên, vô số tiếng va đập vang lên. Đó là ngươi triệu hoán thú mới ư? Giang Tuyết có chút hiếu kỷ xem đến bên cạnh Thẩm Phi, khoảng thời gian này nàng đối Thẩm Phi triệu hoàn thú cũng biết, mà cái này to lớn cự thú lại không gặp qua. Đây là côn bằng tử, lão công mới nhất triệu hoán. Tô Mộ Vũ ở bên cạnh nói, lần này nàng cũng cùng đi theo, cuối cùng đối với nàng mà nói lưu tại làm tinh cùng theo bên cạnh Thẩm Phi cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa, vừa văn nàng cũng muốn nhìn một chút bên ngoài Lam Tình phong cảnh. Bất quá cái này mà Yên Đệ nể có hơi thất vọng, nhìn qua dường như cùng bình thường Thâm viên không có gì khác biệt. Nhiều nhất liền là cái này xuất hiện Thâm viên sinh vật tương đối mạnh mà thôi. Côn Bằng Tử, ta nhớ đạo giới bên trong câu Trần Thiên có một phương thế lực tên là Côn Bằng Cùng, nghe bên trong cùng trong truyền thuyết Côn Bằng có quan hệ. Giang Tuyết bỗng nhiên nói, này ngược lại là để Thẩm Phi hơi hơi nhíu mày, lời như vậy, có thể hay không để cho Côn Bằng Tử trà trộn vào đi đây? Bất quá bây giờ Thẩm Phi cũng không đảm bảo tiến vào đạo giới phía sau, hắn thiên nhai chỉ xích có thể hay không khoảng cách xa như vậy, cuối cùng đạo giới có thể so sánh lam tinh rộng lớn rất nhiều. Hơn nửa trước mắt tài liệu tới nhìn, 5 ngày ở giữa cách nhau khoảng cách vẫn là rất xa, mà nơi nơi hai cái trời ở giữa ngang qua, cũng là dựa chuyển tống trợ. Bất quá chân tiên thì là mặt khác phương pháp. Mượn bản thân bị cách, dùng động tiên tới rút ngắn hiện thực ở giữa khoảng cách, một bước vô số bên trong, tốc độ kia không chậm tại dùng chuyển tống trợ. Trong khoảng thời gian ngắn từ thành trí lao ra thân ảnh cùng côn bằng tử giao chiến đã xuất hiện hạ lên gió, tuy nói côn bằng tử có ròng, nhưng cuối cùng vẫn là không có nắm giữ pháp tác. Đối mặt nhân tiên vẫn là có chút khó khăn, Côn Bằng Tử lập tức bị văng bay mấy bạn ra vô số vết dịch phun, nhưng sau một khắc một cỗ lực lượng rơi vào trên người hắn, thương thế lập tức hoàn toàn khôi phục, tiếp tục hướng về thân ảnh kia phóng đi. Cả hai tiếp tục giao chiến tại một chỗ, vốn là muốn đi hiệp trợ chính mình thuộc hạ quỷ bạt lại một lần nữa bị ngăn cản. Mà phía dưới chiến đấu lại kết thúc, hướng về cái kia thành trì xông thẳng mà đi, cái kia như là dùng như thanh động không biết tên kim loại chế tạo cửa thành lập tức bị làm mở. Hướng về bên trong thăm nghiên sinh vật đánh tới. Một lát sau, Huyết lãng cuộn cuộn, làm tinh người đối với cái này đã quen thuộc tục cùng, tại ngày trước không phải không có thân viên sinh vật xây dựng thành trì. Mà tại bên trong tiên khung cùng côn bằng tử kịch chiến quỷ bạn phát giác được chính mình thành trì bị công phá, trong lòng xuất giận, phát ra gào thét, trong tay công kích càng lăng lệ. Vô số quỷ hỏa hóa thành ngập trời biển lửa muốn đem côn bằng tử gói lại, chiết để đem nó đốt cháy, nhưng côn bằng tử hóa thành băng thân, tốc độ kia cực nhanh, không ngừng tại giữa biển lửa ngang qua. Tiểu tiên, quá chậm, đem hắn dạy quyết đa. Thẩm Phi nhìn một hồi, phát hiện côn bằng tử muốn chém giết nhân tiên vẫn là có chút khoảng cách, nhiều nhất liền là duy trì bất bại liền không tại cái này lãng phí thời gian, mà sau một khắc, quỷ bạt đáy mắt chỉ thấy được một vòng điểm quang, nháy mắt đem nó quỷ hóa chém chết, đồng thời kiếm quang trực tiếp rơi xuống trên người hắn, đem thân thể của hắn trực tiếp một kiếm hai đoạn. Chu tiên pháp tác cùng một loại khác vô cùng lực lượng bá đạo tại không ngừng ma diệt quỷ bạt thân thể cùng phát tác. Lập tức, quỷ bạt hóa thành hai đạo ám kim cùng một vệ kim quang rơi xuống thích tiên trong tay, thần phi sớm dùng ngự thần cốt 10 cấp năng lực, tránh kinh nghiệm tràn ra. Về phấn năng lực tên là dương chi kiếm, thần thoại một tới từ thần thoại nhân vật lửa tổ. Tự nhiên là để thích tiên nắm giữ để công kích của nàng bén mạnh hơn, cho nên mới có thể một kiếm đem cùng là nhân tiên quỹ bạt chết. Chương 674, Tiến về đạo giới chương 674, Tiến về đạo giới Thẩm Phi lấy ra tới đã sớm chuẩn bị tốt thức tỉnh thạch, đặt ở thành trí này trung tâm, sau một khắc một cỗ lực lượng màu làm nhạt hướng về bốn phía quét tán. Đồng thời, trong đầu Thẩm Phi vang lên tiếng nhắc nhở. Hoàn thành thăm dò đạo giới nhiệm vụ, chiếm cứ thành trì ban thượng, ngẫu nhiên thần thoại phẩm chất trang bị một mà trong tay Thẩm Phi xuất hiện một cái pháp trượng, tin tức xuất hiện tại trong ánh mắt của Thẩm phi. Anh linh pháp trượng phẩm chất, thần thoại tác dụng. Sau khi trang bị có thể tăng lên trên diện rộng trang bị người tinh thần lực, lại có thể sử dụng trở xuống năng lực, anh linh chi thú, bị động năng lực, sau khi chết triệu hoán thú tướng chuyển hóa thành anh linh trạng thái, ở vào vô pháp bị công kích trạng thái, tất cả kỹ năng bảo tồn, thời gian duy trì làm 2 giờ, anh linh thời gian hồi làm 72h anh linh bản thân, chủ động năng lực, đem triệu hoán thú trực tiếp chuyển hóa làm anh linh. trạng thái, bán thân tại tùy ý mục tiêu trên mình, đem căn cứ triệu hoán thú bản thân đẳng cấp cùng năng lực, không định lượng tiến hành tăng phúc, lại mục tiêu đem ở vào anh linh trạng thái thời gian duy trì 2 giờ. Anh linh lĩnh vực, chủ động năng lực Nhưng kích hoạt anh linh lĩnh vực ở vào anh linh lĩnh vực bên trong, tất cả triệu hoán thu thuộc tính tăng phúc 50.000 lại coi thường tùy ý giảm ít trạng thái cùng khống chế kỹ năng. Anh linh làn sóng, bị động năng lực, bị trang bị người đánh giết sau mục tiêu sẽ hóa thành anh linh tiến vào trang bị bên trong, nhưng tiêu hao anh linh hóa thành công kích linh hồn tùy ý mục tiêu, không thần thoại mục tiêu vô pháp phòng ngự trang bị hạn chế, triệu hoán sư nghề nghiệp, nắm giữ tùy ý pháp tắc coi như không tệ a. Thẩm Phi chỉ là thu bảo, trang bị này đến lúc đó cho sư phụ a, đối thẩm Phi tới nói hoàn toàn chính xác không phải cực kỳ điếu, hơn nữa chủ yếu là trang bị này cái thứ nhất kỹ năng lại là sắp chết sau triệu hoán hóa thú làm anh linh, chuyện này với hắn không có bất kỳ tác dụng à. Hắn Triệu hoán thú muốn chết đều khó, quá nhiều miễn tử cùng chết thay thủ đoạn, đặc biệt là thần nông Cam Lộ hiện tại đã thật lâu vô dụng. Để dành tới Cam Lộ có thể nói quân vượn, dù cho là thần thoại cấp bậc phục sinh cũng không phải việc khó, còn có giao chỉ hỗ trợ về đi bất quá muốn đối thần thoại cấp bậc có tác dụng. Còn đến tiến hành giọng hoán linh, đốc quân còn lại thành trì cũng đến giải quyết. Mà lúc này, Lâm Phong cùng võ chiêu trở lại tới, thần mục tiêu tự nhiên không phải chỉ có một tòa thành trì, mà là năm tòa thành trì. Trong đó bốn chỗ làm trấn thủ Mà Thẩm Phi tòa này liền là trung tâm nhất, dùng 5 tòa thành trì làm nền, xây dựng Lam Tinh tại Bạt Nguyên tòa thành trì thứ nhất. Mà bây giờ Thánh Cơ ngay tại đem năm tòa thành trì liên tiếp, đồng thời giao chỉ thì là đang bố trí trận pháp, về phần Tiểu Bộ thì là đang tính toán đem bà tuyên lối vào thử nghiệm kéo đến nơi đây. Chủ nhân, có thể Tiểu Bộ xuất hiện tại bên cạnh Thẩm Phi, Thẩm Phi đi theo Tiểu Bộ đi tới tòa thành trì này nào đó một chỗ, liên gặp được một cái không gian thật lớn trận pháp, Tiểu Bộ giải thích nói, lối đi kia hẳn là tự nhiên mà lại sinh ra. Ta không có cách nào triệt để phong ấn, nhưng đem bên trong tiết điểm phong tổn, tiến hành quay vòng vẫn là làm được. Tiểu Bộ giải thích một chút, liên như nguyên bản A cùng B ở giữa qua lại, mà tiểu Bộ ngay tại B lại tiếp nối C, nhưng B liền đem hắn ngăn lên. Chỉ cần đối không gian pháp tắc linh ngộ, liền cực kỳ khó phát hiện. Thẩm Vi cũng chỉ đành gật đầu, cuối cùng có thể làm được mức độ này đã coi như là tốt nhất rồi, nếu là có thể tùy tiện di động, sợ La Thái ớt pháp mạch sớm đã đem cửa vào di chuyển đến Bạt duyên cùng đạo giới giao giới. Bất quá dựa theo xung hóa đạo nhân nói tới, đợi đến Lam tinh triệt để cùng đạo giới giao giới, dung nhập đạo giới phía sau, lối đi kia liền sẽ biến mất. Đây là đạo giới đối thông viên bài xích, đợi đến Lam tinh dung nhập đạo giới phía sau, Lam Tinh liền là đạo giới một phần tử, cũng là thuộc về đạo giới một bộ phận. Mà bà hiện tại Lam Tinh có không gian thông đạo, chẳng khác nào tại đạo giới nội bộ sáng lập một cái không gian thông đạo, dùng đạo giới không gian củng cố tính căn bản không có khả năng. Trừ phi là có kim tiên trở lên tồn tại, cưỡng ép sáng lập, hơn nữa còn muốn dùng lực lượng duy trì ở, nếu không, tự nhiên mà lại liền sẽ biến mất. Lam Tinh, Thẩm Vi lại xuất hiện tại thông đạo chỗ, ngược lại để tại nơi này cao nha kỷ, kỳ, quân, ngươi thế nào nhanh như vậy trở về?" Bên kia giải quyết, đã xây dựng hảo thông đạo cùng thành trì, về sau Lam Tinh chức nghiệp giả có thể đi đến nhanh như vậy. Cao Nhai nhìn một chút thời gian, dường như cũng không bao lâu à, một tháng không đến, đốc quân liền đã tại bên kia xây dựng thành trì. Ân, hiện tại cần đại lượng nhân khẩu tiến vào bên trong." Thẩm Phi gật đầu nói, cái kia thành trì đã bị hắn đổi tên là Võ Hạ thành xem như Lam Tình xây dựng tòa thành trì thứ nhất. "Ta hiện tại liền an bài, bất quá Thẩm viên đột Cùng lúc trước Thẩm viên đồng dạng, dung thức tỉnh thành có thể lẩn tránh. Ngày trước trấn Liên thành bình thường muốn dỡ bỏ, nếu không thức tỉnh thạch không đủ." Biết. Cao Nhai gật đầu, đi tới chúng kỳ nguyên cửa vào chỗ tồn tại, mà nơi này đã có một tòa thành thị nô lên trong đó chấn thủ liền là Lạc Nhiễm. Thành thị này chính là vì trấn thủ đạo này giới cửa vào xây dựng. Lạc Nhiễm nhìn thấy Thẩm Phi cũng có chút nghi ngại, người tại sao trở lại? Bạt Yên bên kia thành thị xây dựng, nhưng trước mắt tính an toàn không dám nắm chắc, cho nên ta dự định để Si chấn trấn thủ. Thẩm Phi mở miệng nói, Si hiện tại còn tại chấn thủ cái kia bạt Yên lối ra, nếu như Si rời đi, tự nhiên phải có người chấn thủ một bên hắc. Để ngân cản trấn thủ, hắn nam hiểu nhất phòng thủ, nếu là xuất hiện biến cố gì, dùng hắn nắm giữ pháp có thể kiên một đoạn thời gian. Thẩm Phi gật đầu, cái này hắn đã từng nghe. Nếu như Ân Càn kích phát tất cả năng lực, tại trong một thời gian ngắn liền lạc nhiễm đều không thể triệt để đem phòng ngự của hắn công phá. Bởi vì hắn có thể tại trong một thời gian ngắn đem Lam Tinh xem như bản thân thương tổn chia ra, không có người biết đây là thiên phú của hắn vẫn là bản thần thoại nghề nghiệp. Thẩm Vi về tới Bạch Uyên, có chức nghiệp giả thành trí này xây dựng vẫn là rất nhanh. Mà Si cũng tọa trấn tại Võ Hạ thành, mang tới còn có một nhóm đã từ hàng Hà Đại Lục trở về trước nghiệp giả. Hiện tại hàng Hà Đại Lục trải qua cao cường như vậy độ quét dọn, đã toàn bộ trở về làm tinh liên bang trong tay. Các nước tại nơi đó xây dựng trú địa, đồng thời rời vào nhân khẩu xây dựng thành thị, quét sạch xuất lại thâm viên phi tức, ta dự định dùng cái này vài tòa thành trì làm cơ sở, chinh phạt còn lại thành trì. Cibuya nhìn về phía Thẩm Phi nói, Thẩm Phi gật đầu nói, hảo, trước dùng có thể khống chế thâm viên sinh vật làm tiên phòng, có thể đánh bao nhiêu thì bấy nhiêu. Chủ yếu còn phải chú ý tiêu chuẩn, không muốn kinh động đến chân tiên trở lên nhân vật. Được. Cibuya gật đầu. Thẩm Phi tìm tới Giang Tuyết nói, chúng ta bây giờ dự định tiến về hạ giới. Nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại cái này bạt gió nổi mưa một đoạn thời gian. Giang Tuyết có chút kinh ngạc, Thẩm chỉ là lúc đầu Nơi đây đã sắp xếp xong xuôi, ta ở tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Chi bằng mau chóng tiến về đạo giới, đã sớm hiểu đạo giới. Đi. Nơi này cách chúng ta Thái Ứt phát Mạch đóng giữ cửa ải không xa, cho nên chúng ta mới là nhanh nhất phát hiện đạo thống của các ngươi." Giang Tuyết dại thích nói. Chương 675, mới vào Thái Ứt Pháp Mạch chương 675, mới bảo Thái Ứt Pháp Mạch bảo yên bên trong. Côn Bằng tử hóa thành cự bằng, mà tại cự bằng bên trên, thần phi, Giang Tuyết cùng Tô Mộ Vũ đứng ở phần lưng của côn bằng tự bên trên, lông vũ tự nhiên mà lại đem ba cái bảo vệ tại trong đó. Gái kia phi hành đưa đến cùng Phong tại lông Vũ bảo vệ phía dưới không có đối thẩm phi ba người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chúng ta thái ớt pháp mạch bên trong, tổng cộng có tam đại mạch, 7 tiểu mạch, còn có 72 chi chi mạch, môn nhân trải rộng toàn bộ nam của tiên, hơn nữa còn lại 4 ngày cũng có thái ớt pháp mạch đệ tử. Giang Tuyết đang nói tới cái này thời điểm, cũng có chút kiêu ngạo. Lợi hại." Thẩm phi gật đầu, Tô Mộ Vũ nghe lấy thẩm phi bình thản ngữ khí, cười một tiếng, thẩm phi có đôi khi nói những cái này lợi hại đánh giá, ngữ khí bình thường đến cảm giác hắn liền là tại âm dương người khác. Vậy là ngươi thuộc bề Tam đại mạch bên trong chân truyền, ba hũ pháp mạch, chúng ta sư tổ chính là Tam đàn hại sẽ đại thần, ta biết. Thẩm Phi cắt ngang Giang Tuyết còn muốn tiếp tục tự biên tự diễn lời nói, Giang Tuyết bị nén họp một thoáng, không thể làm gì khác hơn là nói tiếp thái ớt pháp mạch nội bộ tình huống. Cho nên trừ bỏ tam đại mạch cùng bảy tiểu mạch, còn lại cái gọi chi mạch mạch chủ liền là chân tiên. Nhớ vậy, cái gì gọi là liền là chân tiên. Muốn trở thành chân tiên phải có động tiên, thật cho là động tiên tùy ý đều là. cấp bậc động tiên đặt ở năm ngày bên trong đều là vô cùng chân quý, nếu là động tiên cấp bậc, đây chính là có thể thành tiểu thái ớt hạn mức cao nhất. Bất quá nghe một ít đạo thống kỳ thực còn có hấp thu một chút nửa động tiên hoặc là phúc địa cấp bậc động tiên pháp môn, tới tạm nên thuộc về bản thân động tiên. Thanh Như muốn trở lại thái ớt pháp mạch, Giang Tuyết ngược lại sáng sủa rất nhiều, nói rất nhiều đồ vật, Thẩm Phi nghe lấy cuối cùng đọng dạ, hình như thánh cơ động tiên liền là như vậy. Nghe chân tiên liền là thái ớt pháp mạch chi mạch mà chủ, Thẩm Phi càng là bưng lọng. Ngoại trừ tiểu bổ cùng thích Tiên còn có côn bằng tử đi theo Thẩm Phi. Như Thánh Cơ, Trần Đông, giao chỉ bọn hắn đều lưu tại thuyền, căn cứ tiểu nói. Khoảng cách trước mắt Đối bọn hắn liên hệ cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại là làm tinh cùng bà duyên khoảng cách càng xa. Mà tại ba người nói chuyện trời đất thời điểm, bốn phía bắt đầu từng bước xuất hiện bóng người, mặc trên người quần áo thẩm phi cũng con mắt, liền là lúc trước Giang Tuyết bọn hắn tới thời điểm mặc quần áo. Xa xa xuất hiện một tòa hùng vĩ thành lớn, liên tục không ngừng đang phun ra nuốt vào lấy người xung quanh, mà những người này trên mình phần nhiều là mang theo thân viên sinh vật thi thể. Tại nhìn thấy cái này hùng vĩ thành lớn thời điểm, Giang Tuyết sắc mặt liền càng thêm tự hào. Đây chính là chúng ta thái ớt phát mạch kiến tạo. Lúc trước thế nhưng có Kim Tiên lão tổ tham gia, trong đó pháp trận có thể tự phát cảnh cáo thâm uyên sinh vật xâm lớn. Côn bằng tử rơi xuống, lần nữa hóa thành tiểu điệu rơi xuống trên bả vai Thẩm Phi. Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ theo sau lưng của Giang Tuyết, đi tới cái này cửa thành lớn. Thẩm Phi phát hiện cái này thành lớn không có thủ vệ, Giang Tuyết giải thích nói, cái này cửa ải chỉ sẽ ngăn lại thâm viên sinh vật cùng hư không sinh vật, cho nên không cần có thủ vệ. Ngược lại Thẩm Phi trải qua cái này thành lớn cửa thành, hoàn toàn chính xác cảm nhận được có một cỗ lực lượng quét vào trên người hắn, đây chính là thành trì này là thủ. Sư phụ để ta trước dẫn ngươi tiến về pháp mạch nội bộ, trước làm đăng ký, bởi vì Lam Tinh cùng chúng ta pháp mạch cũng không phải là phụ thuộc quan hệ, cho nên Lam Tinh cũng không phải dùng pháp mạch xem như đăng ký, mà là dùng khách khanh quyền hạ, cùng thái ớt pháp mạch cùng Lam Tinh liên hợp lại bài. Giang Tuyết đi tại cái này bên trong thành lớn, ngược lại đưa tới một chút người chú ý Giang Tuyết. Đột nhiên, có người kêu một tiếng Giang Tuyết, Giang Tuyết tìm âm thanh nhìn lại, liền gặp được một cái nam tử, tại nhìn thấy nàng thời điểm thời điểm, nam tử đầu tiên là không tin, nhưng rất nhanh liền có chút kinh hỉ. Ngược lại thì Giang Tuyết khẽ nhíu mày. Người quen? Thẩm nhìn qua, trưng ra thuật phản hồi mà đến tin tức, cùng Giang Tuyết đồng dạng là Bác giại, cũng liền là ma thuận. Đồng môn, một cái khác phát mạch chân truyền, phía trước muốn cùng ta kết thành đạo lữ. Giang Tuyết nói một câu, mà lúc này nam tử kia trực tiếp đi tới. Lúc này mới phát hiện Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ, đặc biệt là phát hiện Tô Mộ Vũ thời điểm, nam tử này trong mắt sáng lên, nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua. Mà là hướng về Giang Tuyết nói, nghe đoạn thời gian trước Giang sư muội tiến về bà Uyên tìm kiếm thần chiếu côn sót lại thế giới, một đoạn thời gian không gặp lo lắng sư muội an uy. Bây giờ nhìn thấy sư muội bình an, cũng yên lòng. Vướng đạo không cần thiết nói như vậy quan thuộc. Giang Tuyết đối cái này Vương đảo Ân cần thâm hỏi, lại lạnh lùng nói, hình như miễn đến thẩm phi cùng Tô Mộ Vũ hiểu lầm, hướng về hai người truyền âm nói, người này háo sắc thành tính, ngay trước ỷ vào chính mình chân truyền đệ tử thân phận, cũng rất nhiều nữ đệ tử có chô rối rắm. Càng lắng nghe tại đạo trường của hắn bên trong xây dựng cái cái gọi Thủy Tinh Cung, bên trong có rất nhiều nữ nhân, mà nơi nơi bị hắn để mắt tới nữ nhân, hắn trong bóng tối đều sẽ bị hắn sử dụng thủ đoạn thu nhập trong Thủy Tinh kia. Tô nghe được giải thích, trong mắt chán ghét càng là chuyện lộ không thể nghi ngờ. Mà Vương Đào đối Giang Tuyết lời nói cũng sắc mặt cứng đờ, hắn thấy tốt xấu mọi người đều là thái ớt pháp mạch chân truyền, chính mình ngày trước dùng thủ đoạn cũng không hề dùng tại trên người nàng. Không biết rõ hai vị lạ, Vương đạo cực kỳ cứng nhắc rời đi chủ đề, mà là nhìn về phía Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ, tầm mắt phần nhiều là rơi vào trên người Tô Mộ Vũ, đang muốn tiến hành quan sát thời điểm. Liên bị một đạo thân ảnh ngăn trở. Thẩm Phi chỉ là nhìn xem Vương đạo, sau một khắc tiểu bộ lực lượng xuyên thấu qua mà đi, đem cái này Vương đạo gặp được ký ức của bọn hắn toàn bộ xóa đi. Vương đạo như là khôi lỗi gỗ đồng dạng đứng tại chỗ. Đi thôi." Thẩm nhìn về phía Giang Tuyết nói. Giang Tuyết nhìn xem lơ ngác như nào, nhỏ giọng nói, "Hắn cũng có một người tiền sư cha, hơn nữa bọn hắn nhất mạch kia vẫn tương đối lớn, huyền tiên cũng có." Giang Tuyết cho là thẩm phi rế bước nào, chủ yếu là thẩm phi ở trong mắt nàng cũng không phải cái gì người địa lương. "Không có, chỉ là xóa hắn một điểm ký ức." Thẩm phi tự nhiên cũng không muốn chọc phiền toái gì. "Đi." Giang Tuyết gật đầu, dẫn thẩm phi bọn hắn rời khỏi. Đợi đến Giang Tuyết sau khi bọn hắn rời đi, Vương Đảo cái kêu hoàng hốt dáng vẻ mới khôi phục bình thường, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, chính mình tại sao lại ở chỗ này. Giang Tuyết dẫn thẩm phi hai người tới trung tâm thành lớn, một tòa lầu gỗ. Nhìn qua ngược lại tràn ngập thời kỳ cảm giác, mà lầu gỗ mặt ngoài còn có nhiều thỉnh thoảng lấp lóe mà qua hoa vàng. Đi vào sau, Ngược lại Thẩm Phi phát hiện cái này nội bộ không gian rất lớn, có liên tục không ngừng thân ảnh đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Tuy nói thành trì này không cấm còn lại đạo thống người tiến vào, nhưng có thể nối thẳng đạo thống bên trong chỉ có chúng ta Thái Ức phát mấy người. Thẩm Phi ba người đi lên truyền tống trận, trải qua vương đảo cái kia tao nộ, ngược lại để Thẩm Phi đối đạo này giới bương xuống rất nhiều kính lọc, đạo này giới người dường như cùng làm tinh người không có gì khác biệt. Không gian trước mắt biến ảo. Cái kia thuộc về bản biên bầu trời cuối cùng không gặp mà lơ trong suốt bầu trời, mà thậm vi liếc nhìn bốn phía phát hiện chính mình rõ ràng tại trên một ngọn núi cao, mà toàn núi cao này như là nguyên bản đỉnh núi bị trực tiếp tiêu diệt. Đương chặn lấy truyền tống trận. Một tiếng lệnh nhạt âm thanh vang lên, rất nhanh còn có nghi hoặc thanh âm, "Sao? Tiểu Giang Tuyết, ngươi trở về." Chương 676, côn bằng tử gọi thần chương 676, côn bằng tử gọi thần tần mục ra Gia ra. Gia. Giang Tuyết quay đầu, liền gặp được tại truyền tống trận bên cạnh để đó một cái bàn gỗ nhỏ, mà tại bàn gỗ phía sau có một cái lão nhân, mang người tới đăng ký. Lam Tinh Tân Mục nhìn về phía Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ, hắn ngược lại không ngoài ý Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ phục sức không giống với bọn hắn, bây giờ đạo giới biển chứa trăm sông, vô số thần chiều còn sót lại bị dung nhập đạo giới. Các loại phục sức, phong tục, thậm chí hình thái ý thức đều nhiều mặt. Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ cái này còn tính là tương đối bình thường, tại ngày trước thái ớt phát mạch bên trong thần chiều còn sót lại, còn có không mặc quần áo, vô luận nam nữ. Bọn hắn căn bản cũng không có cái gọi là xấu hổ, bất quá nhục thân cường đại. Vẫn là giáo hóa hồi lâu sau, nó phong tục mới cùng đạo giới đến gần, tối thiểu chịu mặc quần áo. Lam Tinh, người lãnh đạo Giang Tuyết lúc nói lời này, nhìn về phía thầm phi, thầm phi cởi nói, lạc nhiễm, chân tiên tu vi. Chân tiên, mà khác nhất mạch hư. Tần mục nghe nói như thế, nữ mày nói. Nhưng Giang Tuyết lắt đầu, là thời gian chiến tranh đồng minh, cái này là phát mạch bên trong tương định, cũng đã có điều lệ xuống tới. Thời gian chiến tranh đồng minh. Tần mục trưởng lão nhịn không được nhìn một chút thầm phi, nhìn lần đầu có chút sợ hai thán phục hắn thực lực, cuối cùng cái này hình như khoảng cách thành tiên chỉ có cách xa một bước. Nhưng sau một khắc, Ánh mắt của hắn thì càng sử xúc, bởi vì Thẩm Phi thật sự là quá trẻ tuổi, cái này nhìn ra tuổi tác năng lực vẫn là rất nhiều người có, trừ Phi nói bị nhìn người cũng có ẩn tàng tuổi tác năng lực, nhưng Thẩm Phi căn bản cũng không có ẩn tàng. 22 tuổi. Tân Mục nuốt một ngụm nước bọn, nhìn không được nhìn về phía Giang Tuyết, đây là quái vật gì? Giang Tuyết giải thích nói, đây là vị kia chân tiên đệ tử. Này. Chân tiên đệ tử a? Tân Mục gật đầu, nhưng chân tiên đệ tử thân phận này tại Thái Ức Pháp Mạch cũng không tính là cực kỳ chân quý, nhìn tới sư phụ ngươi ở trên thân ngươi hao phí rất nhiều tài a. Tân Mục cảm thán. Cái này cùng bọn hắn thế giới hệ thống tu luyện có quan hệ. Tần Mục ra ra, đừng nói nữa, đăng ký a. Giang Tuyết biết lạc nhiễm căn bản là không hao phí cái gì tại Nguyên Tại Thẩm Phi trên mình. Ta biết, gọi cái gì chức nghiệp giả, gần nhất pháp mạch bên trong một nhóm lớn đệ tử đều đi qua, bất quá không biết rõ vì sao, liền trưởng lao đều không quên mà biết. Giang Tuyết nghe được Tần Mục lời nói, Âm Thầm lúc đầu, nếu để cho toàn bộ pháp mạch đều biết chức nghiệp giả, sợ là một đám người đều nói tâm nghi nát. Giống như mình, ta biết đã từng lạc hậu tại chính mình những đệ tử kia, liền bởi vì trở thành chức nghiệp giả đã tại trên thực lực đối kim nàng, nàng đều không nhịn được muốn trở thành trúc nghiệp giả. Về phần thành tiên tương đối gian nan, thế hệ này đệ tử có thể thành tiên người mới có bao nhiêu a? Tân Mục gặp Giang Tuyết không có nói, sợ cũng là không thể nói, chỉ là tại nhắm mắt lại, Giang Tuyết sợ thẩm phi cùng Tô Mộ Vũ hiểu lầm, giải thích nói, cái này Tân Mục trưởng lao hóa thân ngàn bạn, tại Thái Ức pháp mạch bên trong xử lý đủ loại sự vụ. Biết, thẩm phi gật đầu. Đăng ký tốt, Thái Ức pháp mạch ly chép bên trong đã có Lam Tinh, bất quá bởi vì là thời gian chiến tranh đồng minh, nếu như Lam Tinh muốn tại Thái Ức pháp mạch bên trong có chú địa, Đến tiêu hao điểm cống hiến. Cụ thể nghĩa vụ cùng quyền lợi phía trước đi trước trưởng lao có lẽ cùng các ngươi đều thường nghĩ xong, chỉ cần về sau đem giọt máu đến lệnh bài này bên trong, chỉ cần là Thái Ứt pháp mạch địa phương không có đặc biệt hạn chế đều có thể đi. Cụ thể điểm cống hiến, liền thấy các người Lam Tinh chính mình phân phối. Lệnh bài lời nói, nhóm thứ nhất sẽ miễn phí chế tạo 100 khối, biểu tượng Thái Ứt pháp mạch ngoại môn đệ tử, bởi vì Lam Tinh không thuộc về Thái Ứt pháp mạch nhất mạch, cho nên coi như là chân tiên thế lực. Muốn Thái Ứt pháp mạch nội môn, chân truyền các loại đều đến tiêu hóa điểm cống hiến. Tần Mục đem một cái nhận đưa cho Thẩm Phi nói, "Đây là giới tự chi bảo, bên trong đã có 100 tấm lệnh bài." "Cảm ơn." Thẩm Phi gật đầu, tiếp nhận giới tự chi bảo, đem nó thu vào chỉ cần trong túi ba lô, trong chớp nhoáng này để Tần Mục có chút kinh ngạc. "Đây là không gian pháp thuật." Những ngày tiếp theo, Thẩm Phi ngay tại Thái Ức Pháp Mạch bên trong cùng Tô Mộ Vũ đi dạo, chủ yếu vẫn là trước giải một phen Thái Ức Pháp Mạch bên trong tình huống, khoảng thời gian này làm Tinh Gia nhập Thái Ức Pháp Mạch tại pháp mạch bên trong cũng có đệ tử thảo luận. Cuối cùng cũng là một phương chân tiên thế lực, coi như là đối với trưởng lão tới nói Chân tiên cũng là cao tầng, mấu chốt là cái này chân tiên thế lực còn rất là thủ. Bởi vì có một nhóm lớn phía trước đã không có cách nào tiếp tục tiến bộ đệ tử, đều xin đi đến Lam Tinh. Hơn nữa sau khi trở về, đều đối Lam Tinh ba rằng nó thanh âm, đối với bọn hắn tiến về Lam Tinh đến cùng là vì sao cũng không nói, nhưng vẫn là có người phát hiện. Chỉ cần đi Lam Tinh đệ tử. Tựa hồ đối với đi săn giết thâm viên sinh vật dị thường nóng lòng, cơ hội liền ngâm mình ở thâm nguyên, bất quá cái này tại đạo giới cũng không tính hiếm lạ, đạo giới cũng coi là nửa trận chiến chuẩn bị trạng thái. Mấu chốt là, những đệ tử kia sau khi trở về, tu vi đều tăng trưởng. Để rất nhiều đệ tử đều suy đoán, chẳng lẽ Lam Tinh chỗ kia có thể có trợ giúp đệ tử đột phá đồ vật, cái này khiến rất nhiều đệ tử đều thật tò mò. Nhưng ngay nóng, liền phát hiện hiện tại Thái Ứt pháp mạch bên trong, chỉ có Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ hai người là Lam Tinh, đương nhiên Thẩm Phi không ngừng được mời, muốn hỏi tham Lam Tinh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá bảo lưu Lam Tinh tin tức, đây là Thái Ứt pháp mạch cùng Lam Tinh đồng minh nghĩa vụ bên trong, Thẩm Phi tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nếu là thật để những đệ tử này đều biết nó tình huống. Sờ là, Thái Ứt pháp mạch đều muốn chuyển biến thành Lam Tinh pháp mạch tối thiểu một nhóm lớn tầng dưới chốt cùng bên trong tầng dưới đều hẳn không thể trở thành chức nhập giả. Thẩm Phi tự nhiên là hoàn nền, càng nhiều đạo giới người chuyển biến mà thành chức nhập giả, Lam Tinh thu hoạch lại càng lớn, mà Võ Hạ thu hoạch cũng càng lớn. Nhưng Thái Ứt phát mạch người sợ không phải như thế hoàn nên, cho nên đối mặt những cái này hỏi thăm, Thẩm Phi cũng chỉ có thể trả lời là phát mạch cấm chỉ. Bất quá Thái Ứt pháp mạch người cũng coi như thông minh, không có ép buộc Thẩm Phi nói ra, Thẩm xem ra liền không đắn giận, cũng chỉ đành Chỉ là tại âm thầm đoán muốn hay không muốn xin đi Lam Tinh một chuyến. Thẩm đem những tình huống này đều thấy rõ, chuyên nghiệp giả hệ thống đối với bình thường hệ thống tu luyện tới nói, liền là hàng duy đặc kích. Về sau đợi đến càng ngày càng nhiều người phát hiện tiến về Lam tinh đệ tử tu vi càng ngày càng cao, mà chính mình tu luyện chậm chạm thời điểm, chỉ sẽ càng ngày càng nhiều người hiếu kỳ, thậm chí là gia nhập Lam tinh. Đến lúc đó, Lam tinh sẽ trở thành thái ớt phát mạch bên trong một cố cường đại lực lượng. Tại mua một ngọn núi, để tiểu bồ đem Lam tinh một bộ phận làm tinh người tiếp đến đạo giới phía sau, tô mộ vũ phụ trách trưởng quản lấy tên là Võ Hạ Sơn sơn mạch. Tối thiểu đến trước đem Lam tinh thế lực thành viên tổ chức cho tạo dựng lên, tiến về côn bằng xào, giành được tích huyết Thẩm Vy nhìn xem cuốn bằng tử gọi thần nhiệm vụ, hiện tại thái ớt pháp mạch tình huống cũng coi là sát minh, cái kia thăng cấp nhân tiên. "Chủ nhân, chỗ kia tại câu trò tiền, cùng nơi đây rất xa, lực lượng của ngài sợ không thể vượt qua khoảng cách này." Thẩm Vy khẽ nhíu mày, bây giờ chỉ Sích Tiên Nhai đã theo không kịp tốc bộ của hắn, dù cho hắn dùng đã dùng rất nhiều kinh nghiệm đến để thăng lấy kỹ năng hạn mức cao nhất, đều đã đều lở vờ. 20 triệu hoàn thú cùng hắn cách nhau khoảng cách không thể vượt qua 1000 và dặm, một khi vượt qua cái này hạn độ, tinh thần lực của hắn liền đã không chịu nổi. Chương 677 Yểm lời cống hiến kế hoạch chương 677, kiếm lời cống hiến kế hoạch đây cũng là thẩm phi tại một mức suy tính vấn đề, hơn nữa hắn không có khả năng chính mình tiến về đi câu trận tiền, hiện tại làm tinh tại đạo giới, hoặc là nói Thái Ứt pháp mạch cơ sở mới bắt đầu. Chính mình cứ như vậy rời đi lời nói, chứ không nói quân tâm bất ổn. Nếu là có người khi nhục bên trên làm tinh người làm thế nào? Thẩm phi cũng sẽ không đem làm tinh người an nguy toàn bộ đặt ở Thái Ứt pháp mạch trên tay, huống hồ so với tại làm tinh, tại Thái Ứt pháp mạch bọn hắn nhưng không có cái gì chỗ dựa. Cho nên thẩm phi tốt nhất liền là ở tại nơi này. Tại lúc cần thiết lập tức đem thánh cơ bọn hắn triệu hồi tới. đối. Ông lấy vấn đề này, Thẩm Phi bắt đầu tìm kiếm như thế nào giải quyết vấn đề này. Bất quá Thẩm Phi rất nhanh liền tìm tới phương pháp giải quyết. Tam chuyển phía sau có một cái kỹ năng dung hợp, kỹ năng tăng lên là nhị chuyển năng lực đồ. Mà kỹ năng dung hợp liền là tam chuyển năng lực, chỉ cần là tồn tại độ giống nhau kỹ năng đều có thể tiến hành dung hợp. Hơn nữa coi đây là chủ kỹ năng liền sẽ tăng cường ý lực, còn có sẽ tăng cao hạn mức cao nhất. Nguyên bản tại bên trong Lam Tinh, kỳ thực Thẩm Phi rất khó tìm đến cùng chỉ xích thiên nhai đối ứng kỹ năng. Cuối cùng khi đó chỉ thiên nhai đã là truyền thuyết cấp kỹ năng. Thần thoại cấp bậc cũng một mực không đi ra, hơn nữa nơi nơi thần thoại cấp bậc đều cần trở thành thập giai phía sau mới có thể học tập. Nhưng thái ớt pháp mạch không giống nhau, a thái ớt pháp mạch vẫn là có rất nhiều tương tự với loại này công pháp, đặc biệt là triệu hoán sư trước nghiệp này, loại hình tu hành tại đạo giới cũng không phải không có. Hơn nữa cũng không phải tiểu chúng, cuối cùng nhiều như vậy thần chiêu còn xuất lại hệ thống, khẳng định có loại này như nghề nghiệp, cho nên nơi nơi cái này chủ lưu gọi là kèm linh. Đều là triệu hoán mà ra đặc thù linh, vô luận là sinh linh, độ vật, thậm chí đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật, những vật này đều gọi là bạn xí linh. Cho nên Thẩm Phi trực tiếp tiến về cái này Thái Ức Pháp Mạch Tàng Kinh Các, bất quá bởi vì làm Tinh cùng Thái Ức Pháp Mạch đồng minh quan hệ, Thẩm Phi muốn nhìn những công pháp này là cần điểm cống hiến. Phải nghĩ biện pháp kiếm lời điểm cống hiến a. Thẩm Phi tiêu một nhóm lớn điểm cống hiến mua thật nhiều có thể gia tăng bạn sinh linh duy trì khoảng cách công pháp, này ngược lại là để Thẩm Phi phát hiện cái này Thái Ức Pháp Mạch công pháp tương đối tốt địa phương. Hiện tại hẳn là Lam Tinh thiên Đạo không có bao trùm nơi này, những công pháp này cũng không thể trực tiếp dùng học tập kỹ năng phương pháp học tập. Chỉ có thể dùng đạo giới hệ thống tới tu hành. Sao có kỹ năng một phím học tập, loại phương pháp này khẳng định dị thường phi thoái, cuối cùng sách kỹ năng chỉ cần bố một cái là được rồi. Bất quá có một cái chỗ tốt, đó chính là chỉ cần nộ tính cao, liền có thể học tập. Thẩm Phi vậy mà không biết chính mình nộ tính thế nào, nhưng tối thiểu dù cho là có thể tới phản hư cấp bậc đều không phải việc khó gì. Tiếp xuống hai tháng, hắn liền là đang suy nghĩ như thế nào kiếm lời điểm cầm nghiên, còn có học tập loại này công pháp. Trong khoảng thời gian ngắn liền nắm giữ, học tập phía sau ngược lại sẽ hóa thành kỹ năng. Thẩm Phi đem nó toàn bộ dung nhập chỉ xích tiên ngay. Chỉ xích tiên ngay, truyền thuyết 6 giai kỹ năng bị đọng Vị bỏ Triệu Hoán sư cùng Triệu Hoán thú vượt qua khoảng cách cưỡng chế Triệu hồi hạn chế, chuyển thành khoảng cách cần thiết tiêu hao làm Triệu Hoán thú cùng Triệu Hoán sư đồng thời gánh chịu. Trước mắt Triệu Hoán thú cùng tỷ lệ, Triệu Hoán sư, Si Bưu 5, 95 triệu Hoán sư, Lê Sơn Thánh Cơ 5, 95 triệu Hoán sư, Thư Không Xảo Mẫu Tiệt Kiếm Ti 5, 95 triệu Hoán sư, Ách Nạn Phần Đông 5, 95 triệu Hoán sư, Đại Đạo Huyền Nữ 5, 95 triệu Hoán sư, Chân Vũ Chuyển Thế 5, 95 triệu Hoán sư, Nguyệt Trần 5, 95 triệu sư, Giới Chi Chủ 5, 95 triệu sư, Quân Bằng Tử 5, 95 triệu sư, Quang Minh Trần 95 sau một khắc, Thẩm Phi liền cảm nhận được trong đầu của mình dễ dàng rất nhiều, phía trước một mực như là có nặng nghề hòn đá đè ở trên người mình. Nhìn tới liền là kỹ năng vấn đề, tuy nói hủy bỏ triệu hoán hạn chế, nhưng vượt qua quá xa khoảng cách, dù cho Thẩm Phi chỉ cần gánh chịu một thành, đều khó mà chống đỡ. Mà bây giờ, hắn chỉ cần gánh chịu 5 cái này tự nhiên thoải mái rất nhiều. Còn chưa nhất định đủ. Tiểu bộ lại lắc đầu, để Thẩm Phi nhíu mày, chủ yếu là hướng lên liền là có thể tu luyện tới nhân tiên, hoặc là nói nhân tiên trở lên công pháp. Coi như hắn có thể học được lời nói, cần đổi điểm cống hiến cũng quá là nhiều. Hơn nữa Đổi nhân tiên công pháp là cần nguyên hạt, cần chân truyền đệ tử mới có đổi tư cách, thẩm phi tự nhiên là không có. Muốn đổi hắn cũng cần hao phi đại lượng điểm công hiến. Tuy nói chỉ cần thái ớt pháp mạch không ngừng để trước người hướng Lam tinh trở thành chức nghiệp giả, Lam tinh sở thuộc liền có thể có điểm công hiến, nhưng cuối cùng chỉ là một bộ phận mượn gốc. Thẩm Phi cũng không có khả năng nói toàn bộ dùng tới để chính mình tăng lên. Chủ nhân, để sư Bưu đưa điểm tài liệu tới không phải được, hơn nữa thần nông thủ hạ không phải có một nhóm lớn dược tiên đư. Những thuốc tiên đều có thể luyện chế đan dược cùng dược thể, những đan dược này cùng dược tại đạo giới có lẽ rất to bán về phần nhân tiên trở lên công pháp, cái này thái ớt pháp mạch có loại này công pháp, như thế thế lực khác cũng có lẽ có, có lẽ chủ nhân khả năng đi hỏi một chút Giang Tuyết. Thẩm Phi nghe được tiểu bố nhắc nhở, gật đầu nói, cái này xác thực có thể. Lúc trước Thẩm Phi liền cùng Giang Tuyết nói qua lam tinh đan dược cùng dược tề đặc thủ, tối thiểu Giang Tuyết đãn đến từ qua, coi như không phải chức nghiệp giả đều có thể dùng, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Đặc biệt là dựa theo tỷ lệ phần trăm tiến hành khôi phục pháp lực, đây đối với tu sĩ tôi nói, đây chính là cơ hội là thần dược đồng dạng tồn tại. Trước tiên ta hỏi hỏi, vạn sinh linh công pháp, còn có bán đan dược? Giang Tuyết Nguyên bản tại tu hành, nghe được Thẩm phi tìm nàng liền đội vàng tới Võ Hạ Sơn. Nghe được Thẩm phi yêu cầu, Giang Tuyết khẽ cau mày nói, "Bạn Sinh Linh công pháp, ta ngược lại có thể giúp ngươi tìm tới người mua, nhưng cần giá cả đều không thấp. Tại ngoài tông môn đổi, giá cả tối thiểu lớp 12 thành. Điểm cống hiến không là vấn đề, ta liền cần phương pháp." "Được, ta giúp ngươi hỏi một chút." Giang Tuyết gật đầu, về phần đan dược, cũng là có thể bán, nhưng trước mắt làm Tình đan dược chưa trải qua pháp mạch bên trong kiểm nghiệm. Ngươi khả năng cần đưa một nhóm đi đan dược phong kiểm nghiệm một phen, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều có đan dược đưa đi kiểm nghiệm, thật muốn đến ngươi thời điểm sợ là không nhanh như vậy, đặc biệt là đàn dược phong những người kia, từng cái như là đại gia đồng dạng. Giang Tuyết ngữ khí tựa hồ đối với đàn dược phong những người kia cực kỳ bất mãn, "Làm phiền ngươi, cuối cùng ngươi thế nhưng truyền, chắc hẳn những người kia sẽ không không nể mặt ngươi." Thẩm Phi đương nhiên nói, Giang Tuyết trừng mắt liếc Thẩm Phi, nhìn về phía bên cạnh Tô Mộ Vũ, "Ngươi cái này lao công, làm người làm trâu ngựa tới miên ép đúng không?" Tô Mộ Vũ chỉ là đủ cười ngâm ngâm, cho Giang Tuyết rót chén trà, người cũng không phải không biết hắn gia hỏa này tính cách. Đến lúc đó đàn dược có thể bán ra một nhóm cho ngươi một bộ phận chích phần trăm. Thẩm Phi mở miệng nói, Cái này lại không giống với lúc trước. Hắc hắc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Giang Tuyết biến sắc mặt, từ nỗi giận đùng đùng biến thành mỉm cười, ngay cả âm thanh đều kẹp rất nhiều, chờ ngươi luyện chế hào đang dược, lại để cho ta tới, ta trước đi cho ngươi tìm bạn sinh linh công pháp. Giang Tuyết cũng nhắc nhở, bất quá ngươi không nên ôm hy vọng và lớn, nếu là thật là đồ tốt lời nói, khẳng định sẽ bị người hoặc là đạo thông dâu tới. Biết. Chương 678, đan dược bán sỉ chương 678, đan bán sỉ đạt được thẩm mệnh lệnh CPU, để tránh nạn phái một bộ phận dược tiên tiến về lão giới, tự nhiên là tô mộ đi niệm. Đồng thời mà đến còn có một nhóm lớn luyện đan cùng dược trữ tài liệu. Những cái này dự tiên có kỹ năng lời nói, luyện chế đến rất nhanh, tốc độ so với bình thường nghề nghiệp tới nói, phải nhanh rất nhiều, Mộ Chốt là Thẩm Phi phát hiện. So với đạo giới bây giờ luyện đan hệ thống, lang tinh chức nghiệp giả luyện chế đan dược cùng chế tạo trang bị hệ thống đều muốn mau lẹ rất nhiều, như là sản xuất dây chuyển đồng dạng. Chỉ là nói khó mà sẽ như đạo giới luyện chế đan dược một loại, xuất hiện tinh phần thôi. Nhưng Thẩm Phi hiện tại cần liền là số lượng nhiều bao ăn no. Nhanh chóng luyện chế ra một nhóm phía sau, liền tìm tới Giang để nàng hỗ trợ đưa đi đan dược phòng tiện nghi. Rất nhanh Giang Tuyết liền trở lại. Sắc mặt kinh ngạc, đã lấy được giấy phép, hơn nữa đang dược phong đối các người luyện chế đang dược đánh giá cực cao, có thể gần như hoàn mỹ vận dụng lực lượng vật liệu. Chỉ là nói thợ khí quá sâu, không có cái gì đặc biệt tốt địa phương, nhưng hiệu quả rất tốt, bọn hắn hỏi có thể hay không bán ra đan phương cho Phát Mạch, hoặc là nói có thể mượn ra đan phương, mà về sau đang dược phong mua bán đi một nhóm đan dược, liền có thể cho một bộ phận khấu trừ cho các ngươi. Giang Tuyết nhắc nhở, về phần sẽ có hay không có người tham ô liền không cần lo lắng, Phát Mạch bên trong vẫn là có quy củ, đây đều là chịu đến cùng giám thị. Một khi có người xúc phạm đạo thống bên trong Phát Đầu, sinh vật phong người tự nhiên sẽ giáo dục bọn hắn là người. Này ngược lại là có thể. Thẩm Phi để tiểu bổ thông tri trách nạn thần ông, đem hắn biết Đan Phương cùng dược tể mới cùng thánh cơ biết đến Đan Phương cũng toàn bộ ghi chép. Rất nhanh. Giang Tuyết nhìn xem một đống lớn thư tịch, chủ yếu là Thẩm Phi hiện tại còn sẽ không thế nào đem biết đến đồ vật lạc ấn tại cái kia trong chiếc thẻ ngọc, ngọc giản này cần dùng pháp lực cùng thần niệm tới là vấn. Là đạo giới đồ vật. Làm tin người chơi không chuyện, đạo này giới lại dùng không được. Người không biết dùng ngạn, dùng tồn chứa khí là được rồi. Thẩm mới đưa ra vấn đề này, Giang Tuyết liền sững sốt một chút, hỏi bật lại nói: Đạo giới cũng có máy tính. Giang Tuyết lần đầu tiên nhìn Thẩm Phi như là nhìn đồ nhà quê đồng dạng, nhịn không được nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có các ngươi làm tinh là phát triển loại này khoa kỹ a Thái ớt pháp mạch bên trong tiên công nhất mạch liền có khoa kỹ, chỉ là nói ngọc dạng gánh chịu tin tức so tổn chữ khí nhiều rất nhiều, hơn nữa thuận tiện. Được, vậy ngươi các loại. Không bao lâu, từng khối tổn chữ khí bị Thẩm Phi lấy ra tới, Giang Tuyết cầm lấy vội vàng rời đi, không bao lâu toàn bộ Thái ớt pháp mạch liền chứng kinh. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Thái ớt phát mạch cống hiến trong cơ Rõ ràng nhiều hơn rất nhiều bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy đang dược là cái gì nhanh chóng khôi phục hai thành pháp lực đang dược nhanh chóng khôi phục hai thành thường thế đang dược còn có gia tăng nhiều kháng tính tăng cường thể chất nắm giữ năng lực thậm chí còn có thể miễn tử đang dược hơn nữa lượng vô cùng lớn loại này đang dược mới xuất hiện còn có người hoài nghi có chút đang dược liền hóa thần pháp lực đều có thể khôi phục hai ba thành đang dược nhưng có người thử qua đây thật là hàng thật loại này đang dược khôngừng bí mua số lượng đông đúc cơ hồ vô cùng vô tận liên tục không ngừng có thể nói đang dược bán x Mấu chốt là không có người biết những đan dược này tài liệu làm sao tới, to lớn như thế lượng đan dược, cống hiến trong kho dược liệu thậm chí không có giảm bất bao nhiêu. Những cái này hiệu quả cực giai đan dược, rất nhanh liền ép buộc còn lại đan dược thị trường. Không bao lâu liền kinh động đến Thái ớt phát mạch tầng cao hơn. Thu lại. Thẩm Phi sắc mặt mất gì, thật bất vả tìm tới có thể nhanh chóng điểm cống hiến phương pháp, liền bị đã tìm tới cửa. Mà bên cạnh Giang Tuyết trung niên nhân Vân Du mở miệng nói, "Ta cũng biết các người làm tình, hoàn toàn chính xác đối chúng ta Thái Ức Pháp mạch rất có lợi, bất quá các ngươi như vậy bán đan dược, để ép rất nhiều khôi phục loại đan dược thị trường." rất nhiều thế lực cũng bắt đầu phản nạn. Thẩm Phi như mày, hắn đương nhiên sẽ không nói chẳng lẽ không phải bọn hắn cũng được, có bản sự bọn hắn cũng có thể làm như vậy A loại này đắc tội người. Trong này khẳng định có rối rất nhiều người suy nghĩ, hiện tại Lam Tinh còn muốn tại Thái Ức phát mạch nâng cơm, không thể đắc tội quá nhiều người. Cái điên nên xử lý như thế nào, ta liền đan phương đều cho các ngươi. Những đan dược kia vấn đề không lớn, nhưng bây giờ trải qua kiểm nghiệm, hình như những người còn lại luyện chế ra tới tương tự năng lượng cũng không có lợi hại như vậy hiệu quả. Vân Du mở nói, này ngược lại là để Thẩm Phi nghi hoặc. Vân Du giải thích nói: Cái này có lẽ cùng các người làm tinh nhân linh hồn đặc thủ có quan hệ. Linh hồn đặc thủ. Nay cũng không nhận thấy, như có chút thể chất đặc thủ luyện đan hoặc là luyện khí nơi nơi sẽ để hiệu quả tốt hơn nhiều, đây chính là thể chất đặc thủ hoặc là linh hồn đặc thủ. Cái này cùng các giới pháp tắc có quan hệ, trừ phi đợi đến các người làm tinh triệt để dung nhập đạo giới, mới sẽ chậm dai tiêu trừ ảnh hưởng này. Thẩm Phi còn là lần đầu tiên nghe nói thuyết pháp này, cho nên trước mắt thương định tốt liền là pháp mạch bên trong tiến hành thu lấy, đến lúc đó pháp mạch sẽ thống nhất được giá. Bất quá giá cả khẳng định lại so với hiện tại bán giá cả thấp. Đi. Thẩm Phi gật đầu. Lời nói đều nói đến nước này, hắn còn có thể nói thế nào, chỉ có thể nghe người khác tranh bài. Vân Du cười nói, sát thương tiêu đến Lam Tinh Lợi Ích, pháp mạch bên trong đương nhiên sẽ không không có bồi lượng, pháp mạch định cho Lam Tinh trong 1000 người cửa đệ tử thân phận. Nhưng trải qua ta dựa vào lý lẽ biện luận, danh ngạch này tăng lên đến 2000. Thẩm Phi tự nhiên là tiếp nhận, chỉ là nói so với 2000 nội môn đệ tử thân phận tại ngắn hạn tới nhìn cũng là một nhóm lớn điểm công hiến. Nhưng trường kỳ tới nhìn, khẳng định là Thẩm Phi thua thiệt. Đợi đến Vân Du đi, Giang Tuyết mới lên tiếng, người này thuộc về thần triều còn sót lại nhất thời, cũng là thuộc về chân tiên. Thẩm Phi gật đầu, khoảng thời gian này hắn tự nhiên biết trước mắt Thái Ức phát mạch, hoặc là nói rất nhiều đạo thống đều tồn tại, cái gọi là buồn địa phái cùng thần triều còn sót lại phái. Tại Thẩm Phi nhìn tới, đơn giản liền là người địa phương cùng kẻ ngoại lai like cạnh tranh. Chẳng khác nào, tại trên Lam Tinh có dạn nẻ cảm giác là những người còn lại cuộc sống của bọn hắn đồng giản, mà phía trước tìm Thẩm Phi kết giao cũng nhiều là thần triều còn sót lại phái. Cuối cùng báo đoàn sưởi ấm chính là bản tính của con người. Trong này tranh đấu, Lam Tinh hiện tại vẫn là tốt nhất đừng dính vào, dùng Lam Tinh mà thù, chỉ cần biết rằng điểm nội tình hai bên cũng sẽ không thể nào làm khó dễ các ngươi. Nhưng các người nếu là dính vào lời nói, đến lúc đó thật không nhất định sẽ có người cho phục hi đại tôn mà nuôi. Giang Tuyết nhắc nhở, Thẩm Phi gật đầu, bản thân hắn liền không có muốn dính bảo vào bên trong ý nghĩ. Lúc này Giang Tuyết lấy ra một cái giới tự chi bảo đưa cho Thẩm Phi nói, đây là hai tháng này ta giúp người tìm, cụ thể tiêu phí cũng đặt ở bên trong. Đến lúc đó ngươi nhưng muốn nhớ chuyển cho ta, hơn nữa làm tìm những ta này thế, nhưng tiêu rất nhiều nhân tình. Biết. Thẩm Phi tiếp nhận cái này giới tự chi bảo, phát hiện bên trong thật có rất nhiều ngọc giản, nhìn tới Giang Tuyết vẫn tương đối tận tâm tận lực. Lên Giang Tuyết hừ lạnh một tiếng, chính mình dù sao cũng là Thái Ức Pháp Mạch thiên điêu, thần phi đều là coi nàng là làm ra người đồng dạng. Chương 679, phiền bái đến cửa chương 679, phiền bái đến cửa tại xử lý xong đàn dược sự tình phía sau, thẩm phi liền từ tô mọi vũ trong miệng bọn hắn biết được, tới bái phòng võ hạ sơn ít người rất nhiều. Điều này nói rõ, võ hạ sơn có thể bán sỉ đàn dược sự tình, vẫn là đưa tới rất nhiều người ham muốn, cái này một nhóm tài phú đặt ở toàn bộ Thái Ức Pháp Mạch có lẽ không tính là gì, nhưng đặt ở một chút tiểu mạch bên trong, đã coi như là một muốt không tài phú. Trung uy là tiền tài độc nhân tâm. Tuy vị cũng không ở ý, cuối cùng hắn cũng không phải là mới tạo một cái lợi ích điểm, mà là tại vốn có trên lợi ích lại lần nữa phân chia một bộ phận bánh ngọt. Nếu như không phải hắn lấy ra đang dự tác dụng hoàn toàn chính xác lợi hại, lại thêm bối cảnh của làm tình đã tại một ít người trong miệng chuyển ra, cùng cái kia đã sớm biến mất phục hy đại tôn có quan hệ. Vô luận phục hy đại tôn biến mất bao lâu, chỉ cần hắn còn không vất lạc, vậy cái này dành tự liền có lực uy hiếp, về phần thế nào xác định phục hy đại tôn không có vất lạc. Thiên hoàng cung không cũng còn tốt tốt ư? Cái này từ phục hy đại tôn truyền xuống tới lạc thống, nếu là phục hy đại tôn vẫn lạc, Sợ là sớm đã có người đối thiên hoàng cung độc thủ, hơn nữa lai lịch cũng không nhỏ. Hiện tại thiên hoàng cung chuyện gì đều không có, chẳng phải là nói rõ phục hy đại tôn không có xẻ ra chuyện tình ư? Thẩm Phi buông tham một bộ phận lợi ích, cũng để cho một chút giỏng ngó người đạt được thỏa mãn, cho nên mới có người rời đi. Bất quá vẫn là rất nhiều đối với luyện đan chi thuật si mê tu sĩ, muốn bái nhập võ hạ sơn, bất quá võ hạ sơn cũng không phải là thái ớt phát mạch nội bộ phát mạch, cho nên võ hạ sơn cũng không có nói nhất định phải chiêu thu đệ tử. Thẩm Phi tự nhiên cũng không có để ý tới, nếu như không có cách nào trở thành chức nghiệp giả lời nói, là không có khả năng luyện chế ra cái kia thợ khí đang được. Những ngày tiếp theo Thẩm Phi tiếp tục tại học tập Giang Tuyết lấy tới nhiều bạn sinh linh công pháp, bởi vì yêu cầu của hắn, phần nhiều là dùng tới gia tăng bạn sinh linh khoảng cách. Về phần một chút tá phúc, chỉ cần có thể học tập cũng đều học tập. Sau 3 tháng, Giang Tuyết đổi lấy bạn sinh linh công pháp cũng bị hắn toàn bộ dung nhập chỉ xích thiên ngai bên trong, trực tiếp để nó trở thành truyền thuyết 9 giai hiện tại ở giữa tiêu hao đã đến 1.99. Đạo giới hệ thống vẫn là quá yếu, đây cũng quá chậm. Thẩm Phi lúc đầu Đi tới đạo giới hắn duy nhất có thể cảm giác liền là chậm, quá chậm. Chẳng trách Thái Ức pháp mạch đối với Lam tinh hệ thống mừng rỡ như vậy như điên, hắn cũng biết kỳ thực đạo thống bên trong cũng có tương tự với chức nghiệp giả như vậy, chém giết thâm viên quái vật tăng thực lực lên công pháp. Nghe một phương tên là đại huyết hại cung đạo thống, liền là lấy sát chứng đạo, bất quá loại phương pháp này một khi giết chóc quá nhiều, rất có thể sẽ bị sát ý khống chế cùng bị van hồn ăn mọn. Mà chém giết thâm viên sinh vật, thậm chí còn có thể bị thâm viên khí tức bảo bảo. vẹn không có chức nghiệp giả cái kia thuận đang ngồi đọc sách thời điểm nghe lấy tiểu bổ nói gì si bịu lại trĩnh phạt một tòa thành trì chủ yếu là bị Si đánh bại thâm nguyên sinh vật. Bây giờ đã đến nhân tiên cũng có thể đem nó không chế, tại Si dưới tay đã có 4 tôn nhân tiên. Để thánh cơ cùng thần nông tới thâm nguyên a, qua minh thần còn có giáo hoàng bọn hắn ở lại nơi đó là được. Thẩm Phi mở miệng nói, cái này tại Bạch Nguyên bên trong thành chỉ mới là bọn hắn căn bản, coi như là Thái Ức phát mạch cũng không có khả năng nói xong toàn bộ đám tin. Cho nên nói đến lưu lại thủ đoạn. Lam Tinh, Bạch Nguyên, Đạo Giới, cái này ba cái địa phương đều muốn bắt, tối thiểu tùy thời có đường lui, cuối cùng cái này dính đến toàn bộ Lam Tinh Về phần tại sao muốn cơ cùng thần nông tới Tự nhiên là xem ở Thánh Cơ cùng Thần Nông về mặt thân phận, Thánh Cơ Lê Sơn Đạo Thống, liền nhân Hoàng Cung đều công nhận. Nhìn có thể hay không dựa Thánh Cơ lại kéo một cái chỗ dựa tới. Mà Thần Nông lời nói, có lẽ cùng địa Hoàng Cung có quan hệ. Bất quá bây giờ càng cần hơn là để Thần Nông có thể hay không tăng nhanh làm tinh tại thái ớt phát mạch đặt chân. Tốt. Tiểu bùa gật đầu, không bao lâu hai đạo thân ảnh xuất hiện võ Hạ Sơn, tự nhiên là Thánh Cơ cùng Thần Nông, thẩm phi trực tiếp để Thánh Cơ dẫn côn bằng tử tiến về Cầu Trần Thiên. Cuối cùng côn bằng tử thực lực bây giờ vẫn tương đối yếu, liền nhân tiên cũng chưa tới, nhiều nhất liền là bên trong phản hư tương đối cường đại tồn tại. Có thánh cơ mang theo, thần phi sẽ yên tâm rất nhiều. Thánh cơ thực lực trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể là trợ tiên, tối thiểu hắn cũng biết, trợ tiên cũng không tính đại lộ mặt hàng, nhìn qua thái ớt phát mạch rất nhiều. Nhưng thái ớt phát mạch tại Nam Cực Tiên Kỳ thực đã coi như là vô thượng đẳng thống, bản thân loại trừ bản thân nội bộ pháp mạch, nó phía dưới vẫn là có rất nhiều tông môn các loại. Hạn cuối cũng có người hưởng, cho nên cũng không thể đem đạo giới nhìn đến quá nặng. Thánh cơ dẫn côn bằng tử rời khỏi Thẩm phi đem tầm mắt thu về, mà là tiếp tục tại học tập đạo giới kiến thức, không chỉ là đạo giới bản thân. Còn có nhiều dung nhập thái ớt pháp mạch thần chiều còn sót lại hệ thống. Không bao lâu, lại thấy đến Tô Mộ Vũ đội vàng mà tới, khoảng thời gian này Tô Mộ Vũ đã tiếp vào tam chuyển nhiệm vụ, nhưng không giống với phía trước Thẩm phi chỉ cần chém giết thâm viên chân thần, mà là tìm tới Vu Sĩ Đạo thống, trở thành đạo kia thống truyền thừa chi nhân, rất rõ ràng nghe danh tự liền không thể nào là tại làm Đình, chỉ có thể tại đạo giới tìm. Nhưng thái ớt pháp mạch bên trong cũng không có ghi chép Vu Sĩ thống, chỉ có cái danh tự Tô Mộ Vũ cũng chỉ có thể tạm hoãn, mà võ Hạ Sơn làm Tinh người, cũng bắt đầu rời khỏi Thái Ức Phát Mạch, tiến về còn lại địa vực, tối thiểu không thể đệm có làm Tinh người đều đặt ở Thái Ức Phát Mạch. Tất nhiên, hành đầu tại bên ngoài cũng là dùng Thái Ức Phát Mạch để từ thân phận, nhóm thứ nhất người tới đều là phá huyên con người, thẩm phi ngược lại không sợ bọn họ sẽ làm loạn. Bọn hắn đều xem như con nhân, đi còn lại địa vực hành tẩu cũng là có nhiệm vụ. Tra xét tin tức, vô luận là xây dựng tiểu điểm, vẫn là nói chế tạo gia tộc, tối thiểu muốn để Lam Tinh Nguyệt tại đạo giới các nơi đều có dấu tích. Đây cũng là nhiều thần triều còn sót lại dung nhập đạo giới phía sau cũng sẽ không nói để thế giới của mình người đều lưu lại tại một chỗ. Chuyện gì? Có pháp mạch hướng chúng ta đưa ra nói muốn tới một trận pháp mạch đấu. Pháp mạch đấu? Thẩm Vi nhíu mày, thái ất pháp mạch bên trong đã tổn tại nhiều như vậy pháp mạch, tất nhiên không có khả năng hòa hòa khí khí, nhưng cuối cùng hiện tại đạo giới nhiều đạo thống chủ yếu địch nhân đều là thân viên cùng hư không. Chỉ cần có chút mặt mũi cùng thực lực đạo thống, đều sẽ có xử lý pháp mạch bên trong mâu thuẫn điều lệ, mà cái này pháp mạch đấu liền là thái ất pháp mạch bên trong phương pháp. Đơn giản liền là hai phương thương hảo cụ thể đấu sự tình, còn có nhu cầu giải quyết phiền thoái, một khi sau khi hoàn thành Vô luận vương nào đều muốn thừa nhận kết quả của nó. Đây là từ Thái Ức pháp mạch đích thân giám thị. Nếu ai không dám thừa nhận, nhẹ thì trục xuất Thái Ức pháp mạch, nặng thì toàn bộ đệ tử đều đưa đi tâm viên phụ sự quân tiên phòng, dù cho là chân tiên, thậm chí huyền tiên đều không ngoại lệ. Nguyên nhân. Tô Mộ Vũ giải thích một phen, nói là một cái võ hạ sơn đệ tử, khoảng thời gian này cùng một vị nữ đệ tử kết thành đạo lữ, chuyện này thẩm phi ngược lại không phản đối. Hơn nữa dùng Lam tinh xã hội bên trong, bản thân liền đối chuyện này liền không có nói nhiều bảo trọng. Nhưng liền xảy ra vấn đề. Còn phát triển đến lễ hợp lễ. Cá kia men bạn nhìn qua là lượng tình tương duyệt nữ đệ tử, liền nói người kia vũ nhục nàng. Mà nữ đệ tử này vẫn là một cái chân tiên pháp mạch chân truyền. Hiện tại loại tình huống này, liền là cái kia pháp mạch nói nếu như phạm pháp mạch đấu lời nói, vậy liền để dựa theo pháp mạch quy báo lên tới pháp mạch, đem người kia đưa đi hình Bắc Sơn. Chương 680, Tiện tay trấn áp long tượng pháp mạch chương 680, tiện tay trấn áp long tượng pháp mạch sau khi nghe xong. Thẩm Phi hơi cau mày, cái này chẳng phải là bị người tính kế ư? quá những người này rõ ràng còn dùng như thế vụng về thủ đoạn. Tô Mộ Vũ nhìn thấy chính mình lão công mặt lộ nghi hoặc, như đã sớm điều tra qua. Nghe nói cái này phát mạch phía trước liền làm qua những chuyện tương tự, 2-3 lần phía sau liền bị phát mạch bên trong cảnh cả qua. Liên tú lại rất nhiều, lần này đột nhiên lại dạng này, sợ là không chỉ là chân tiên phát mạch ý nghĩ của mình, sau lưng có lẽ còn có sức mạnh tôi động. Thậm chí rất có thể là một bộ phận thái ớt phát mạch cao tầng. Nhìn đối thái ớt pháp mạch cũng không phải hòa khí một đơn a. Thẩm Phi sau khi nghe xong, rất nhanh liền ý thức được, sợ là Lam Tinh đặc thủ cũng không phải là tất cả thái ớt cao tầng đều biết. Thẩm Phi nói thẳng, vậy liền để bọn hắn nói ra điều kiện a, đánh nhau vẫn là phương diện khác đều được. Ngược lại bọn hắn cũng không thắng được. Tô Mộ Vũ gật đầu, đối với Thẩm Phi nàng vẫn là có lòng tin. Lập tức Thẩm Phi tiếp tục học tập đạo giới kiến thức, đây bất quá là chuyện nhỏ thôi, đang dự chuyện kiên là chạm đến quá nhiều người lợi ích, liên Thẩm Phi đều không thể không nhúng bộ. Nhưng cái này chân tiên phát mạch, đồ vật gì? Hơn nữa phát mạch đấu cũng chỉ có thể là đẳng cấp tương đương, như tồn tại nguyên pháp mạch liền không thể cùng chân tiên pháp mạch tiến hành pháp mạch đấu. Bằng không thì cũng quá không cấp bằng co như nhất định phải giải quyết, vậy cũng nhiều nhất xuất động chân tiên thế lực, tại chân tiên bên trong thẩm phi còn thật không cần sợ bất luận cái nào. Lam Tinh cùng Long tượng pháp mạch phát mạch đấu, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ thái ớt phát mạch. Long thượng pháp mạch cũng coi là nhiều pháp mạch bên trong tương đối bị người quân thuộc. Lúc trước, Long tượng pháp mạch thế giới được xưng là Long tượng đại lục. Cái này Long tượng pháp mạch, liền là cái kia am hiểu nhất nhục thân lực lượng hơn nữa không thích mặc quần áo đạo thống, bởi vì bọn hắn nhìn tới, đem chính mình bắp thịt hiện lộ ra, trong mắt bọn hắn liền là tốt nhất quần áo. Vô luận nam nữ, đều là bắp thịt chẳng hắn. Tại thẩm phi biết Long thượng pháp mạch phía sau, cũng rơi vào trầm mặc, lam tinh người tính ưa thích có phải hay không đi tới đạo giới phía sau liền thả. Cùng long tượng pháp mạch đệ tử lưỡng tình tương duyên, cũng là không hợp phái thường. Mà tại bọn hắn thế giới dung nhập thái ớt pháp mạch phía sau, liền đặc biệt tu luyện thân thể. Mà bọn hắn tối cường mạch chủ, tên là long tượng chân tiên. Về phần lam tinh thế lực, mọi người càng nhiều ấn tượng liền là lam tinh tính bạt thủ, lam tinh hệ thống đến hiện tại cũng không có người biết do, chỉ biết là hình như cùng đạo giới hệ thống tu luyện có chút tương tự. Cũng là trăm hoa luôn nở, nhưng phương pháp tu luyện lại không phải phun ra nuốt vào linh khí mà hình như cùng giết chóc có quan hệ, mà hết lần này tới lần khác loại này giết chóc dường như lại có chút mà thủ, hình như sẽ không lâm vào giết chóc quá nhiều tai hại. Nhưng hết lần này tới lần khác không có người tìm tới làm Tinh Phương pháp tu luyện, cho nên hai phe này pháp mạch đấu vẫn là bị mọi người trố đến mong ngợi. Nhưng không bao lâu, toàn bộ thái ớt pháp mạch bên trong đối long tượng cùng làm Tinh thế lực pháp mạch đấu kết quả rơi vào trầm mặc. Dùng nhục thân chém giết chân thiên, bọn hắn đưa ra pháp mạch đấu, mà thương định hàn mục, liền có nhục thân bật loạn tổng cộng ba loại. Luyến đan, nhục thân bật loạn cùng giống nhau số lượng cùng đẳng cấp lôi đại chiến. Cái này long tượng pháp mạch lực lượng sau lưng, thậm chí vì thế lấy ra có thể luyện chế chân tiên đan dược luyện đan sư, như luyện đan sư cùng lôi đài chiến cái này nhất nhìn mỗi pháp mạch nội tình. Dù cho là chân tiên pháp mạch, cũng không nhất định sẽ có lợi hại luyện đan sư cùng bồi dưỡng cơ chế. Lại thêm cái long tượng pháp mạch đang hiểu nhất nhục thân bật loạn. Long tượng pháp mạch cũng là cảm giác năm chắc thắng lợi trong tay, nhưng hết lần này tới lần khác kết quả vượt quá tưởng tượng, luyện đan thua. Ách nạn thần nông thân thủ, nói được đan dược cũng đến tiên, hơn nữa hiệu quả càng tốt, cuối cùng đạt được thần nông truyền thừa ma dục thân bật lộn, long tượng chân tiên đích thân xuất thủ, nhưng thẩm phi để sĩ tới một chuyến, mở ra xi pháp thân phía sau. Không bao lâu liền đem long tượng chân tiên cho trấn áp, hơn nữa đều có thể nhìn ra đây là bạn sinh linh, tự nhiên không có bất kỳ nói ra lẫn. Mà sau đó đều là phản hư nhóm đấu thì càng là không hợp tối thưởng, bọn hắn nhìn thấy một nhóm đều làm phản hư như là một mắt sinh linh, gần như miểu sát một loại, đem mấy cái phát mạch chắp vá lên phản hư tu sĩ toàn bộ trấn áp. Nếu như không phải loại này gần như liều mạng tranh đấu pháp đấu, tại thái ớt pháp mạch bên trong có, có thể phục sinh pháp mạch quý cảnh cái này gần như trăm cái phản hư gần như chết hết mà hết lần này tới lần khác có chân tiên còn phát ra được. Cái này ba cái bạn sinh linh, rõ ràng đều là cùng một người bạn sinh linh, những cái kia cùng thẩm phi có liên hệ pháp mạch đệ tử. Đều nhớ tới, Võ Hạ Sơn chân chính người chấp trường, thần phi, kỳ thực liền là đi bạn sinh linh một đạo. Nói cách khác, thần phi một người, tại pháp mạch đấu bên trong liền giải quyết mấy cái pháp mạch liên hợp, cái này làm sao không để người sợ hai thảm vụ. Nguyên bản bởi vì Đan dược sự tình, để có chút trước cửa có thể giăng lưới bắt chim Võ Hạ Sơn lại một lần nữa nhiều người, phía trước những người kia phần nhiều là làm bí mật của Lam Tinh cùng Đan dược sự tình. Mà bây giờ càng nhiều là làm giao hảo Thẩm Phi, bởi vì đều biết, phản phi cho tới bây giờ vẫn chỉ là phản hư, phản hư liền có chân tiên thực lực, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Thẩm Phi lập tức trở thành nhất chạm tay có thể bằng người, hơn nữa nguyên bản vừa mới yên lặng đối với Lam Tinh bí mật tìm kiếm, lại một lần nữa nhìn lên. Chủ yếu là, chỉ cần biết rằng Thẩm Phi người đều biết hắn rất trẻ trùng, vấn đề là phản hư cảnh liền có thể áp chế chân tiên, cái này có thể nói rõ Lam Tinh hệ thống dị thường tạo tụ. Hơn nữa còn có Thẩm Phi có bạn sinh linh thế nào sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Bất quá đối với loại này, bãi phòng nhưng Thẩm phi phần nhiều là cự tuyệt, so với cùng những người này lui tới, thần phi vẫn là càng quan tâm như thế nào kiếm lấy điểm công hiến, còn có hấp thu đạo giới kiến thức. Quá thiếu điểm công hiến. Thần phi bướt bướt mi tâm, thật không quản lý việc nhà không biết tuổi đạo dầu mối đắt, chủ yếu là làm càng nhanh biết rõ ràng đạo giới tình báo, rời khỏi thái ớt phát mạch võ hạ sơn người. Thần phi cũng sẽ cho một bộ phận tiền bạc. Ngược lại bà viên bên kia, còn có liên tục không ngừng thăm viên tài liệu đưa tới, luyện đang còn có thể duy trì, nhưng muốn đổi nhân tiên công pháp, vẫn là khiếm khuyết rất nhiều. Mấu chốt là mỗi cái chân truyền đổi nhân tiên công pháp số lượng cũng là có hạn. Thẩm Vy cảm giác trong này đổi phía sau, Thái Ứt phát mạch khẳng định là có hạn chế. Nếu không, nhân tiên công pháp đã sớm nát phố lớn, hắn phải nghĩ biện pháp tiếp tục kiếm lời điểm công nhân a. Giang Tuyết tới. Tiểu bù đông nhiên nói, Thẩm Vy để quyển sách trên tay xuống, liền gặp được Tô Mộ Vũ cùng Giang Tuyết phối bắt tay vào làm đi bảo, so với khoảng thời gian này tại Thái Ứt phát mạch người còn biết, Tô Mộ Vũ vẫn là đối Giang Tuyết quen thuộc hơn. Gần nhất ngươi thế, nhưng phòng bạc a, rất nhiều chân truyền đều tại hướng ta tìm hiểu tin tức của ngươi. Giang Tuyết sau khi đi vào cũng không cách khí. Tuy nói phía trước song phương có chút không quá vui sướng trải qua, thế nhưng đều là đi qua. Hiện tại Giang Tuyết có phía trước Thẩm Phi đáp ứng một bộ phận đan dược khẩu trừ, đại lượng tài nguyên để Giang Tuyết bình cảnh lại bắt đầu dung nọng, đã nhanh muốn tấn thăng đến phản hư. Tự nhiên tâm tình tốt hơn nhiều, không rảnh để ý tới, người muốn nên nói khách, ta cũng sẽ không chốt viện bất thú, lại nói ngươi cũng tới đạo giới một đoạn thời gian, không bằng ra ngoài đi một chút. Thẩm Phi như mày, ra ngoài đi một chút, có cái gì pha giấm liền tranh thủ thời gian hạ. Chương 681, đáp ứng chuyển tiền bãi chương 681, đáp ứng, chuyển tiền tối đấu giá hội. Thẩm Phi nghe xong giang quyết lời nói, để hắn hơi nhíu lên lông mày, loại chuyện này hắn từ trước đến giờ không thích thăm ra, chủ yếu là những đấu giá hội này nơi nơi sẽ xuất hiện cái gì thiên mệnh nhân vật chính cùng lão quái vật. Hơn nữa đấu giá hội nhiều người nhiều miệng, ai có thể bảo đảm lại trêu chọc tới người nào. Không đi." Thẩm Phi cự tuyệt nói, Tô Mộ Vũ đúng vai nói, "Ta mới nói lao công cũng sẽ không tiếp cận những cái này náo nhiệt, ai biết có thể hay không chuyện gì phát sinh, ai biết lại trêu chọc tới người nào, như tại Thái Ứt pháp mạch ta chuyện gì đều không có làm." liền có người tìm tới cửa. Duy, không phải, huynh đệ, ngươi cũng đã có chân tiên thực lực, còn lo lắng trêu chọc tới cái gì, chúng ta hành tẩu tại bên ngoài cũng có thái ớt pháp mạch thân phận. Không đi. Thẩm phi lắc đầu, bất quá theo sau nhìn về phía Tô Mộ Vũ nói, người muốn đi ư? Lao công không đi ta liền không đi. Tô Mộ Vũ tự nhiên biết hiện tại làm tinh tình huống, chủ yếu là bí mật của làm tinh đã càng làm cho người ham muốn, bây giờ tại pháp mạch bên trong không có người dám động thủ. Nhưng ra ngoài phía ngoài lời nói, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Giang Tuyết Thần sắc bất đắc dĩ, đốn nhiên nói, ngươi không phải còn muốn thu thập bạn sinh linh con đường công pháp ư? Tại bên trong đấu giá hội, loại trừ vật phẩm bán đấu giá bên ngoài, còn có tự do mua bán, thứ ngươi muốn tại nơi đó đều có thể tìm tới. Hơn nữa ngươi không phải nói muốn gặp đạo giới thiên tài ư? Lần này nam cử tiên thiên tài đều sẽ đi. Thẩm Phi nhíu lông mày, này ngược lại là có thể nhìn một chút, cuối cùng đều đi tới đạo giới, đều là ở tại thái ớt pháp mạch bên trong cũng không phải chuyện gì. Về phần lo lắng ra ngoài phía sau, sẽ có pháp mạch bên trong người hạ thủ, cái này không cần lo lắng đối chính mình đồng môn hạ thủ, ở đâu đều là tội chết, ai cũng không dám nổi. Giang Tuyết hình như cũng biết Thẩm Phi tại lo lắng cái gì, tiếp tục nói, "Thẩm Phi tự nhiên không tin, bất quá hắn tự vệ thủ đoạn vẫn là rất nhiều, cân nhắc một phen nói, còn bao lâu?" "Còn có hơn nửa tháng đây, hơn nữa mỗi đoạn thời gian đấu giá hội loại trừ áp trục bên ngoài, vật phẩm đấu giá đều sẽ sớm công bố, chính là vì để người sớm chuẩn bị. Đây là lần này vật phẩm đấu giá, quy cách cực cao, nhiều nhất tuy nói là nhân tiên trở xuống, nhưng cấp thứ 2 lần có nhân tiên, cấp thứ 3 lần thậm chí có huyền tiên." Huân nữa nghe nói, Lần này là động tiên cấp bậc động tiên một bộ phận phụ sự áp chủng, về phần là dạng gì động tiên liền không biết, rõ. cho nên nhân tiên cũng không ít. Thẩm Phi tiếp nhận giang tuyết mang giáng, rất mau nhìn xong bên trong vật phẩm đầu giá, trong mắt cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Cái này xác thực rất nhiều phong phú, từ đan dược, vũ khí, công pháp thậm chí các loại trùng tộc, còn có tu hành hệ thống, thậm chí còn có phúc địa bán, chỉ là giá cả không thấp. Mà Thẩm Phi nhìn xem cái địa phúc địa thuộc tính, Bạch thảo phúc địa. Cái này hình như cực kỳ thích hợp thần nông khách nạn thần nông còn không có động tiên, nếu là có thể mua về liền thống thiếu. Hoàn toàn chính xác có thể đi nhìn một chút. Thẩm Vy gật đầu. Tuy nói Thánh Cơ cùng Côn Bằng tử tiến đến Câu Trần Tiên, nhưng tùy thời có thể đem Thánh Cơ gọi trở về, hơn nữa còn có Tiểu Bộ, Nguyên Thần, Thích Tiên, cũng coi là có chân tiên chiến lực, thần ông tại cái này trấn thủ là được rồi, bọn hắn cũng có thể tùy thời chuyển tống về tới. Giang Tuyết nói đến thời điểm khi xuất phát, lại đến tìm hắn. Tô Mộ Vũ cũng rời khỏi, tiếp tục đi xử lý sự vụ, Thẩm Vy thu tầm mắt lại, lần này vừa vặn ra ngoài tìm xem liên quan tới Vu Sĩ đạo thống, nếu không, Tô Mộ Vũ vẫn kẹt ở Bắc Giày, vĩnh viễn không cách nào hoàn thành tam chuyển nhiệm vụ, coi là thật phi Còn lại bán thần thoại nghề nghiệp làm sao lại không có dính đến đạo giới nhiệm vụ, chẳng lẽ là làm tinh tiên đạo tại làm sự tình? Bất quá cũng có thể là tô mộ vũ chọn độ khó khăn nhất, lại thêm nàng bản thân thiên phú liền tương đối người tiền, cho nên tam chuyển nhiệm vụ cực kỳ khó cũng bình thường. Bởi vì tam chuyển phía sau, thiên phú sẽ lại lần nữa đạt được tăng lên, cho nên tồn tại thiên phú trước nghiệp giả bản thân nhiệm vụ liền sẽ tương đối khó khăn. Mà rất nhanh, võ hạ sơn mua bán đan dược lượng bắt đầu rất nhiều giảm thiểu, chủ yếu là thẩm phi cần tham gia đấu giá hội, tự nhiên cần đại lượng tái chính dự trữ. Như đan dược những vật này cũng là đấu giá hội cứng thông hàng. Cho nên hắc nạn thần nông luyện chế đan dược, đều lưu lại đi tới thời điểm Thẩm Phi dự định đem muốn mua đồ vật đều mua, còn có cái kia Bạch Thảo Phúc Điệp. Cái này có thể tấn thăng đến chân tiên thiết yếu tài nguyên một trong, khẳng định tranh đoạt sẽ không ít, rất nhiều sợ là nhân tiên đều sẽ tham gia. Đan dược này bán lượng giảm thiểu tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý, thậm chí Đan dược Sơn đều có trước người tới hỏi thăm, Thẩm Phi đương nhiên sẽ không nói chính mình muốn đi đấu giá hội. Trực tiếp liền dùng môn quý nói, làm tinh nhưng không có nghĩa vụ nhất định phải tiếp tục luyện đàn, bán bao nhiêu tự nhiên đều là làm tình chính mình công chế. Mà lúc này Mọi người mới phát hiện, những cái kia bị bọn hắn biết do đan dược lượng cung ứng tăng lên, nhưng vấn đề là hiệu quả kém rất nhiều, hơn nữa còn đắt. Rất nhanh. Lúc trước bởi vì đan dược sự tỉnh, Vân Du tìm tới Thẩm Phi sự tỉnh, cũng bị người biết rõ, cuối cùng cái này âm thẩm bên trong vẫn là dính đến rất nhiều pháp mạch bên trong, đặc biệt là đặc biệt dùng bán đan dược làm chủ tiểu pháp mạch, cùng một chút tu vi tương đối cao tu sĩ lợi ích. Mà pháp mạch bên trong, mọi người tự nhiên cho rằng liền là pháp mạch tại hạn chế lang tinh, lập tức vô số khiếu lại vồ lên hình Patterson, nói những người này can thiệp còn lại pháp mạch nội bộ sự tỉnh. Đây là xúc phạm Mộ Tuần đó theo đó mà tới còn có nhiều trợ giúp hắc liệu, đã từng long tượng pháp mạch chuyện cũ năm xưa cũng bị không ngừng nhắc lên. Toàn bộ Thái ớt pháp mạch vừa mới bởi vì pháp mạch đấu kết thúc mà an ổn xuống sự tình, lại một lần nữa gà bay chó chạy. Cho nên để ta ra mặt giải thích. Tại sao muốn ta ra ngoài giải thích? Đầu tiên ta không cái này nghĩa bụng, thứ yếu ta đã nhượng bộ. Thẩm Phi nhìn xem lại lần nữa tìm tới cửa Vân Du, nhặt mèo âm thanh nói, "Lại thứ yếu, các người thần chiều còn sốt lại nhất thời, làm việc nhưng không tử tế, đừng nói cho ta long tượng pháp mạch là thuộc về Thái ớt pháp mạch trong bản tổ phái một phương." Trong các ngươi một ít người muốn chống lên sự cố, hiện tại có phiến toái lại muốn ta ra mặt. Cùng lắm thì chúng ta liền về Lam Tinh." Thẩm Phi nhặt mẻ âm thanh nói, Vân Du nghe lấy Thẩm Phi lời nói, sắc mặt biến hóa, trong lòng thầm mắng những cái kia tham lam gia hỏa, rõ ràng Thẩm Phi cũng là tới từ thần chiều còn xuất lại, là có thể tranh thủ. Phía trước đang dược sự tình liền để mắt tới người khác, lại bởi vì bí mật của Lam Tinh lại để mắt tới người khác, hiện tại trêu chọc tới phiến thoái, lại muốn người khác ra mặt. Cũng là bởi vì thần chiều còn sót lại càng ngày càng nhiều, dẫn đến cái này phe phái bên trong một ít người Cảm thấy chính mình cũng có thể đối về sau thần chiếu còn sót lại đi bóc lộ sự tình. Hơn nữa, lời này thật tốt nói, các ngươi cần cái gì bồi thường, chúng ta đều tận lực thương lượng, chủ yếu là hiện tại chuyện này, dẫn đến rất nhiều đệ tử đối với rất nhiều thần chiếu còn sót lại pháp mạch cũng bắt đầu chẳng ghét. Thương lượng, nói cách khác các ngươi căn bản là chưa nghĩ ra như thế nào giao dịch, cái kia còn thương lượng cái gì? Các ngươi muốn nói sao đi? Ta còn có chuyện, liền không phục buổi. Thẩm Phi nhạt mẹo âm thanh nói, Vân Du còn muốn nói điều gì, liền gặp được một đạo thân ảnh mịm cười nói, vị này Vân Tiên sinh, chủ nhân ta mời ngươi rời khỏi. Dứt lời, Tiểu Bộ kích hoạt cao duy không chế để Vân Du sửng suốt một chút. Cái này rõ ràng cũng là chân tiên, hơn nữa còn là Thẩm Phi bạn sinh linh. Phía trước xuất hiện tôn này cự nhân, còn có tôn này, liền hai tôn chân tiên, Thẩm Phi còn chỉ là nói phản hư. Trên thế giới coi là thật giống như cái này nghịch thiên tri nhân. Chương 682, xuất phát đấu giá hội chương 682, xuất phát đấu giá hội Vân Du tại nhìn thấy Tiểu Bộ sau khi xuất hiện liền rời đi, chủ yếu là không nghĩ tới Thẩm Phi không chỉ là một cái chân tiên bạn sinh linh, còn có một tôn. Chỉ là Thẩm Phi đến cùng là làm sao làm được? Bạn sinh linh con đường này Nếu như bạn sinh linh cùng tu sĩ thực lực bản thân chênh lệch quá lớn, rất có thể liền sẽ bị bạn sinh linh chôn vùi. Càn Chưa nói Thẩm Phi hiện tại bất quá là phản hư, còn kém một bước mới có thể thăng cấp chân tiên, mà hai tôn chân tiên liền có chút không hợp tói thường, càng chưa nói cái này rất có thể không chỉ một vị. Chẳng trách rất nhiều người đều muốn biết Lam Tinh đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là Thẩm Phi biểu hiện ra là thủ, cũng đủ để cho rất nhiều người ham muốn. Về phần không thương lượng xong sự tình, Vân Du cũng mặc kệ, ai bảo những tên kiêu như thế tham lam, có bạn sự liền chính mình vòng qua môn quy đi đối phó Thẩm Phi. Cho phi tự nhiên không có đem chuyện này để ở trong lòng, không để ý đến chuyện bên ngoài, vẫn là câu nói kia, ngược lại đến lúc đó chịu không được trực tiếp rời khỏi Thái Ức Pháp Mạch cũng không phải không được. Nửa tháng sau, Giang Tuyết lại lần nữa đến cửa, mà lần này tiến về đấu giá hội là thông qua truyền tống trận đi, Thái Ức Pháp Mạch là tại Nam Cực Tiên phía Nam, lần đấu giá hội này là tại Nam Cực Tiên Trung Tâm, tên là Trường Sinh Địa vực. Ba người cần thông qua rất nhiều truyền tống trận mới có thể đến, cần thời gian cũng không ít, cũng đến nửa tháng đường đi, chủ yếu là Tô Mộ Vũ cùng Giang Tuyết. Các nàng thông qua truyền tống trận thời điểm, Quá nhiều lần truyền tống sẽ để các nàng đối không gian nhận biết hối loạn, dễ dàng ngã trái ngã phải, hơn nữa còn sẽ dẫn đến trong giang tuyết sóng pháp lực. Tại đi đến cái thứ nhất truyền tống trận một phía khác, còn tại thái ớt pháp mạch chân chính địa vực bên trong, bọn hắn đều là thái ớt pháp mạch người, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì xuất hiện. Tiếp tục hai cái truyền tống trận phía sau, mới chân chính truyền tống đến thái ớt địa vực bên ngoài, đi đến tên kia làm bạch hồng thành bên trong. Dựa theo giang tuyết nói, thành trì này liền là nam cửu tiên mặt thống, lại không ngọc thống, mà là phụ hải long tộc đều là dùng thú làm chủ đạo thống ủy nói bọn hắn phía sau đều sẽ hóa thành nhân hình, nhưng bọn hắn trên mình đều sẽ có lông vũ ngoại sức xem như bọn hắn thân phận đặc trưng. Tại cái này Bạch Hổ thành bên trong ngược lại có một chút chuyện phiền toái. Trên thế giới rất nhiều xung đột, đơn giản liền là tài sắc quyền, mà thẩm phi bọn hắn vừa tới nơi này, giữa bọn hắn cũng không có cùng Phượng tộc có chỗ xung đột, cũng không có tài sản tại nơi đây. Vậy dĩ nhiên là sắc. Giang Tuyết cùng Tô Mộ Vũ cũng coi là mỹ nhân, rất nhanh liền có cái này, Bạch Hổ trong thành Phượng tộc người coi trọng Tô Mộ Vũ, bất quá liền bị thẩm phi để tiểu đem nó ký ước chữa liền trực tiếp để nó rời khỏi. Hiện tại Nguyệt Thần Điện cùng núi Ô Liễm Vũ bên kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, Thần Phi cũng không muốn trêu chọc tới chuyện gì, nhưng hết lần này tới lần khác. Sự tình cũng không phải là hắn chối nguyện, cái kia sửa chữa người ký ức vẫn là trong Hỏa Phượng có tôn quý huyết thống người, cũng là chân tiên độ, tuy nói không có chọn vẹn phát giác được chính mình ký ức có vấn đề, nhưng tại để mắt tới Tô Mộ Vũ thời điểm, rõ ràng còn có bí pháp đem nó nhớ kỹ, tại không bao lâu lại một lần nữa tìm tới cửa, liền ý thức đến, trên người mình sợ là bị hạ thủ đoạn là gì. vô pháp, đệ tiểu bộ trực tiếp đem nó thu nhập cự giới bên trong, để nó thật tốt tẩy não đợi đến triệt để không có vấn đề mới đem phong suất. Vật quá này cũng để Thẩm Phi đối với bất tử phượng tộc nhiều hơn rất nhiều hiểu, cũng là để Thẩm Phi nhíu mày, chính mình có muốn tới hay không một đầu phượng hoàng triệu hoa thú. Rời khỏi Bạch Hồng thành phía sau, liên tục ba cái chuyển tống trận cũng là để Giang Tuyết có chút chịu không được, chỉ có thể ở cái này Hỏa Phượng thành lưu lại. Đây là tại Hỏa Phượng trong thành, này ngược lại là không có gì vấn đề rất lớn. Cuối cùng lấy ra Thái Ức pháp mạch đệ tử chân phận phía sau, Thái Ức pháp mạch tại những thành trì này vẫn là có sản nghiệp, thậm chí ăn xong ở tốt. Hơn nữa chiêu đãi còn không tệ, lúc này Giang ngược lại dương dương đắc ý. Cái này đều nhờ vào bảo chân truyền đệ tử thân phận. Thẩm Phi tự nhiên không thèm để ý, mà là để tiểu bổ mang theo một nhóm đan dược tiến đến nghiệm chứng, tối thiểu tính toán một thoáng những đan dược này giá trị bao nhiêu, đến lúc đó đối nó có trò giá trị. Mà từng tại Cửu Giới ngay lúc đó đại lượng tài liệu bởi vì cái này liên tục không ngừng lại đan, đã tiêu hao rất nhiều, từng tòa giống như núi tài liệu đều biến thành từng tòa đan dược sơn. Phía trước tại Lam Tinh, Thẩm Phi rất nhiều muốn đồ bợt chọn bẹn không cần chính mình đi mua. Hiện tại cũng cần dùng tiền, những tài liệu này tự nhiên muốn đại lượng tiêu hao. Hơn nữa Thẩm phát hiện, thư không tài liệu giá trị rõ ràng cực cao. Cái này khiến trong lòng Thẩm Phi càng nắm chắc hơn, lúc trước làm xây dựng chuyển thống trận, tiểu bồ trong hư không đại lượng săn giết hư không sinh vật. Dựa theo tiểu bồ nói, lúc trước dùng võ hạ trấn hư thành làm trung tâm, phương viên nhìn bạn giảm hư không sinh vật đều bị giết hết, hơn nữa hư không mạnh đột đều bị nàng tôi vệ. Có thể nói, về sau trong một thời gian ngắn, Lam Tinh muốn tìm được hư không tài liệu đều không thể. Bất quá này cũng để Lam Tinh tránh khỏi hư không sinh vật xâm lấn, mà đạo giới bên này cùng hư không cũng là thần thông, là một chỗ tên là hư không chiến trường địa phương. Đó mới là đạo giới người cùng hư không giao chiến địa phương. Vũ không sinh vật vẫn là khó mà xâm lấn đến đạo giới, cho nên đạo giới bên trong tranh đấu cũng nhiều là đạo thống bên trong cạnh tranh. Thẩm Phi suy nghĩ, sợ là phải nghĩ biện pháp đi hư không chiến trường, tiểu bộ tại hư không chiến trường những địa phương này chẳng khác nào sân chính. Mà khoảng thời gian này, mỗi đến cấp 100, Thẩm Phi liền trực tiếp dùng ngự thần, cho tiểu bộ rút ra thần linh kỹ năng. Nhờ vào Si Bưu bọn hắn tại bảo điện không ngừng chinh phạt, Thẩm Phi thăng cấp không phải việc khó gì. Suất hai cái thần thoại một giai, cũng đều là út bóng bóng năng lực, hiện thực và mẹo, thần thoại một giai nhưng hóa hư là thật, ở một mức độ nào đó dựa chữa hiện thực. Xem mục tiêu phẩm giải quyết định cố hóa thời gian, thời gian hồi, 12 giờ ngậm cảnh khống chế, thần thoại một giai nhưng xâm lấn tùy ý không đạo cấp phẩm chất mục tiêu ngậm cảnh, tiến hành sửa chữa, xem ngậm cảnh hoàn thiện tính quyết định đối nó tạo thành ảnh hưởng, thời gian hồi, 12 giờ còn có một cái thần thoại hai giai thần thoại năng lực. Không gian cánh chịu, thần thoại hai giai ngươi là không gian một bộ phận bản chất, tùy ý không đạo cấp bậc không gian pháp thuật tự nhiên nằm giữ, lại không thần thoại 5 giai tất cả không gian pháp thuật không cần tiêu hao. Lại ý không đạo cấp bậc pháp thuật đẳng cấp hạn chế, lại giảm xuống không đạo cấp bậc năng lực tiêu hao 50% Để tiểu bổ đối không gian nắm giữ càng của bố, mà cái này không gian gánh chịu còn có thể đem nó cao duy không chế tiêu hao lại lần nữa giảm xuống. Từ Hỏa Phượng thành ly mở sau, tiếp tục truyền tống đến tiếp một cái thành trì, nhưng rất nhanh tiểu bổ nói có người để mắt tới bọn hắn, liền là lúc trước bọn hắn cầm lấy đi nghiệm chứng đan dược những người kia. Thẩm Phi tùy ý để giải thích đã biết, cái này tối cường cũng bất quá là phản hư thực lực. Đem nó nhét vào cựu giới bên trong, đem nó ký ức toàn bộ tìm kiếm phía sau, lại đem ký ức sửa chữa ném tới bên ngoài. Hơn 10 ngày sau, Thẩm Phi bọn hắn khoảng cách Trường Sinh Địa vực đã nhanh nguồn đến. Mà dọc theo con đường này ngược lại trải qua rất nhiều sự tình. Còn có người nào tiên dự định hiến tế một tôn thành trì, hình như muốn tế luyện cái gì, ngược lại để thẩm phi biết đạo này giới, loại trừ thái ớt pháp mạch những tu sĩ này, còn có tà tu. Cái này tự nhiên trực tiếp bị Nguyệt Thần một tiên ban chết, thậm chí không có lưu lại bất luận cái gì tính mạng, ngược lại cái này tên là Thiết Mục thành thành trì, phía sau đổi tên là tên tiên hành. Kỷ niệm một cái mũi tên cứu vãn tỏa thành trì này, chuẩn bị vào trường sinh địa vực. Giang Tuyết bước vào truyền thống trận nói. Chương 683, Chân tiên dòng đó, dạng mảnh vụn chương 683. Chân tiên dòng nó, dạng trăng mảnh vụ 3 người tiến vào trường sinh địa vực sau. Thầm phi cùng tô mộ vũ cũng là phát hiện chính mình trên mặt, còn nhiều thêm một cái bờ rú tên là trường sinh đại đế chúc phúc, nơi này địa giới bên trong, sức khôi phục tăng cường 3.000 lại luyện chế sát xuất thành công của đan dược tăng phúc 2.000 thầm phi tự nhiên nghi hoặc, giang tuyết giải thích một phen, đây chính là đã từng trường sinh đại đế hoàng chiều trung tâm trôi tồn tại. Cái này trường sinh địa vực ngoại trừ rất nhiều đạo thống trung tâm, là cường giả nhiều nhất địa phương Hơn nữa tại nơi này có trường sinh đại đế xuất lại đã vận, ở tại nơi đây vô luận là cái gì thương thế đều sẽ khôi phục nhanh hơn, hơn nữa bởi vì trường sinh đại đế lúc trước sở trường luyện đàn, cho nên liền dẫn đến nơi này cũng là luyện đàn thánh địa. Trường sinh đại đế vẫn là xuất thân từ chúng ta Thái Ức pháp mạch, bất quá nghe nói thật lâu phía trước, cụ thể nguyên nhân ngược lại không rõ ràng. Giang Tuyết Dại thích nói, thần phi gật đầu, nhìn tới cái này trường sinh đại đế hoàn toàn chính xác có chút không hợp phái thượng, đều đi qua đã lâu như vậy, rõ ràng còn có thể có năng lực như vậy. Thái Ức pháp mạch tại cái này trưởng sinh địa vực tự nhiên cũng có tài sản thẩm chí tọa trấn tại nơi này vẫn là một tôn huyền tiên, đây là thẩm phi lần đầu tiên gặp huyền tiên. Hắn ngược lại không có cảm giác gì, mà tiểu bộ lại nói tại nàng nhìn thấy cái này huyền tiên thời điểm, phàm phất không cảm ứng được nàng tồn tại. Cũng không biết là lực lượng gì chỗ tạo thành, nhìn lên một cái liền như cảm nhận được không gian chi đạo đồng dạng. Thẩm phi yêu kỳ, nhìn tới đây chính là huyền tiên đạt thụ, huyền diệu khó hiểu, bất quả muốn biết như thế nào thăng cấp huyền tiên, cũng đến tìm tới huyền tiên công pháp. Đấu giá hội mở ra, ngược lại không lâu. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người tụ tập tại trường sinh địa vực, nam cực tiên thịnh nhất hoạt động, trường sinh đấu giá hội lại bắt đầu. Mà Thái Ức phát mạch tại Nam Cực Tiên cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, lại thêm cùng trưởng sinh đại đế có chỗ nhân quả, tại cái này trưởng sinh đại hội đấu giá cũng coi là khách quý, có phòng riêng của chính mình. Đấu giá vô cùng náo nhiệt, nhưng rất nhiều thẩm phi ngược lại không để vào mắt, chỉ cần không tới nhân tiên cũng liền là thần thoại cấp bậc, đối với hắn tới nói đều không có tác dụng gì. Ngược lại phát hiện một chút thú vị đồ vật hắn cũng sẽ nhận lấy, còn có nhiều ngũ hành đặc thù đồ vật, nơi này ngược lại so với Lam Tinh muốn nhiều rất nhiều. Bất quá thẩm phi phát hiện, như có người trẻ tuổi, cũng tại một mực mua dị hỏa, chỉ là tài lực không có hắn hùng hậu thôi. Tất cả liên quan tới ngũ hành đặc thù đồ vật đều bị Thẩm Phi bỏ vào trong túi. Chủ nhân mới có một cố nhìn trộn, thuộc về chân tiên nhưng bị ta ngăn trở về. Tiểu Bồ dõng như nói, cái này khiến Thẩm Phi nhíu mày. Tới từ nơi nào? Liên là vừa mới cùng ngươi tranh đoạt dị hỏa người trẻ tuổi, bất quá không thể nào là hắn. Tiểu Bồ mở miệng nói, bất quá chỉ là chân tiên lời nói, nếu là hắn tìm tới cửa, liền trực tiếp giải quyết ta. Đợi đến những cái này bán đấu giá song sau, tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng, đều là nhân tiên sử dụng đồ vật, lúc trước một chút chưa từng đi ra âm thanh phòng khách quý cũng bắt đầu nói chuyện. Từng cái hoàn toàn có thể nghiến ép phía trước tất cả giá tiền của món đồ đấu giá không ngừng xuất hiện, dù sao cũng là nam cực thiên nhất trọng thể đấu giá hội, người muốn có cái gì nhặt chỗ tốt căn bản là không có khả năng. Đối với đấu giá hội tới nói, nếu như vô pháp giám định ra tới là đồ vật gì, nhiều nhất liền là trong đấu giá hội chính mình đem nó mua lại, tiếp đó lại đem nó nghiên cứu. Nơi nào sẽ đem không minh bạch đồ vật để lên đấu giá hội? Mà Bạch Thảo Phúc điệu tự nhiên cũng chạm tay có thể bỏng, đây chính là có thể thành chân tiên tài nguyên, từng cái để phổ thông người đấu giá đều cảm thấy kinh hai giá cả không ngừng xuất hiện. Tự nhiên Thẩm Phi cũng xuất thủ, tại trước khi bắt đầu hắn liền thả một nhóm đan dược cho đấu giá hội chứng nhận, cũng là đạt được tán thành có thể trực tiếp xem như tài sản tiến hành đấu giá. Giang Tuyết nghe lấy Thẩm Phi thuận miệng một lời liền đem chính mình mấy chục năm tu luyện cần thiết tài nguyên đều nói đi ra, sắc mặt kinh hãi, nguyên lai tưởng rằng chính mình đạt được Thẩm Phi một bộ phận khấu trừ phía sau, đã coi như là phù bà. Thế đó phát hiện Thẩm Phi chỉ là một lần đấu giá, liền có thể là nàng cả đời tiền, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Cuối cùng, tại Thẩm liều lĩnh đọc xuống, gần như đem cựu giới hơn 10 tòa đan dược sơn đều tan một nửa, cuối cùng mới đem bắt lại Về phần tại sao sẽ có nhiều như vậy đang được, tại Thẩm Phi rời đi về sau Thần Đồng còn đang không ngừng luật chế, thông qua không gian chi môn trực tiếp đưa tới. Chỉ cần bạn yên bên kia tài liệu theo kịp, có thể nói Thẩm Phi căn bản là không thiếu tiền. Đem Bách Thảo Phúc Điệu bắt lại sau, rất nhanh liền có người đưa tới cửa, là lúc trước tương tự qua Hỏa Vân Động Tiên cái kia con trục, Thẩm Phi trực tiếp bắt lại sau đem nó đưa đến cho Thần Đồng. Hắn nhìn điều kiện hẳn là thích hợp. Tại bắt lại Bách Thảo Phúc Điệu phía sau, Thẩm Phi liền không có xuất thủ, đằng sau độ hắn đều không phải cực kỳ biết là cái gì, đạo này rời hắn cũng bất quá là hiểu rõ một bộ phận rất nhiều bí mật cũng không biết, liền miễn phải đến dính bảo. Bất quá đến cuối cùng một kiện áp chụp thời điểm, cũng là để Thẩm Phi nhíu mày, tiểu đô nhỏ giọng nói, "Chủ nhân, tựa như là Nguyệt Tướng chi vực một bộ phận." Ta thấy được, có thể cầm không đến. Thẩm Phi sắc mặt bất đắn dĩ, hắn không nghĩ tới cái này cuối cùng áp chụp lại là Nguyệt Tướng chi vực một bộ phận. Cũng liền là Nguyệt Thần nắm giữ động tiên, Nguyệt Thần nắm giữ là Trăng Khuê bộ phận, mà trước mặt đây cũng là Trăng Khuê một bộ phận. Mà đấu giá hội cũng là tận tâm tận lực, nói cho mọi người cái này, Nguyệt Tướng chi vực tổng cộng có 12 bộ phận, mà Trang Non, Trăng Khuê, Tròn, tối Trăng bốn loại đều có 3 bộ phận muốn tấn thăng đến huyền tiên, tôi hiểu đến thu thập trong đó một loại, nếu là viên mãn lời nói liền có thể trở thành kim tiên gánh chịu. Thẩm Phi nhíu mày, thì ra là thế. Mà hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Cửu si Bưu Hỏa Vân Động Tiên hình như bản thân liền có thể gánh chịu kim tiên, mà phía trước hắn biết, Nhân Hoàng cùng cũng có Hỏa Vân Động một bộ phận. Cái kia Hỏa Vân Động nguyên bản cái kia có thể gánh chịu nhiều mạnh tồn tại. Thẩm Phi tự nhiên muốn động tiên này mạnh ngút, nhưng cái thứ nhất ra giá hắn liền không thể chơi vào, bởi vì ra giá liền là Nguyệt Thần Điện, hơn nữa ra giá vẫn là một tôn chân tiên. Dù cho hắn cùng Hạ có chút quan hệ, nhưng mà bị Nguyệt Thần Điện để mắt tới lời nói chẳng lẽ AME để mắt tới nguyệt thần trang huyết đột tiên. Thẩm Vi bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là như vậy, cái kia nguyệt thần điện thì càng không thể đi. Tối thiểu tại có thể ứng đối phía trước nguyên tiên, thẩm vi là không có khả năng đi tiếp xúc hai cái này thế lực. Bất quá không chỉ là nguyệt thần điện, còn có rất nhiều thế lực tại đầu giá, cuối cùng coi như vô pháp hợp thành cuối cùng đột tiên, nhưng bản thân đây chính là một cái rất có giá trị đột tiên mạnh bự. Thẩm Vi cũng miễn cho bị để mắt tới, chỉ là yên tĩnh xem lấy, nhưng phía sau đến để người thu thập tin tức, biết là rơi xuống trên tay người nào. Chúng ta cần phải trở về. Phía sau nơi này sợ là sẽ phải phát sinh nhiều chiến đấu. Thẩm Vĩ nhìn về phía Giang Tuyết cùng Tô Mộ Vũ nói, trong đấu giá hội có không gian phong cấm, liền là tránh có người cướp đoạt đồ vật, chỉ có thể ra trường sinh thành mới có thể sử dụng không gian truyền tống về đi. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Thẩm Vĩ nhưng không muốn trêu chọc phiền phức gì, tại đấu giá Bạch Thảo Phúc địa thời điểm, liền có mấy cái đại thế lực đến lúc đó tao nộ lên. Vô luận là trốn vẫn là đánh, đều có thể sẽ xuất hiện bất ngờ. Chương 684, Chân Tiên Đồ Trư, phụ tập lưu chương 684, Chân Tiên Đồ Trư. Phượng tộc Mưu Giang Tuyết tự nhiên không có cực truyện, lần này đi ra nàng cũng coi như đủ hài lòng, không biết rõ vì sao cùng Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ đi ra, cao độ sự tình đều so phía trước nàng lịch luyện đi ra đều muốn nhiều. Hơn nữa dùng Thẩm Phi tính tình cẩn thận, chính mình sẽ không nói đợi đến đấu giá hội nhiều nhất người thời điểm mới rời khỏi, mà mỗi lần đấu giá hội kết thúc cũng sẽ xuất hiện nhiều chiến đấu trạng thái. Trường sinh thành cũng sẽ không quản những chuyện này, chỉ cần ngươi không tại trưởng sinh trong thành đánh nhau là được, tất nhiên cái này trưởng sinh đấu giá hội cũng sẽ không đem bản đấu giá người tin tức nói ra. Về phần đấu giá hội chủ sự người, liền là trưởng sinh đại đế để lại nhất mạnh. Bản thân liền là vô thượng đạo thống một trong. Xem như trường sinh thành trên thực chất chủ nhân, điểm ấy thành tín vẫn phải có. Thẩm Phi giao phó rõ ràng tất cả mọi thứ phía sau, liền mang theo Giang Tuyết cùng Tô Mộ Vũ rời đi đấu giá hội kiến trúc, nhưng rất nhanh tiểu bồ tại đáy lòng của hắn nói, "Chủ nhân, người trẻ tuổi kia bán theo, có lẽ có truy tung phương pháp của người, ta không có phát hiện." Tiểu bồ âm thanh có một chút đầy nãy, cuối cùng nàng bây giờ xem như thẩm phi hộ vệ, bất quá là một cái chân tiên chi hồn, rõ ràng liền cái này cũng không phát hiện. Có thể giải quyết ư? Nhất định có thể. Cái kia giải quyết ta Thẩm Phi tự nhiên không có trách Tiểu Bổ, mỗi một vị thăng cấp chân tiên khẳng định đều có chính mình chuyển kỳ trải qua, hơn nữa thủ đoạn phi phàm, hắn cũng không cảm thấy Lam tinh hệ thống liền là vô địch. Coi như chỉ còn giữ lại cái gọi là chân tiên tri hồn, lưu lại một chút thủ đoạn cũng bình thường. Nghe được Tiểu Bổ có thể giải quyết là được. Một lát sau, Thẩm Phi đám người đi ra trường sinh thành, không bao lâu cái này ngoại ô nháy mắt xuất hiện cực kỳ khủng bố ba động, chân tiên chi chiến trong nháy mắt bạt phát, thậm chí trường sinh trong thành đều có người đi ra ròm nó. Nhưng nhìn thấy là chân tiên chiến đấu, tuyệt đại đa số đều rụt về lại chỉ có trường sinh trong thành có một cố khí tức lan tràn ra, ra hiệu chiến đấu dư ba không muốn tác động đến trong thành trì. Không bao lâu, ba động này lập tức tiêu tán, rất nhanh tiểu bộ xuất hiện, trong tay nàng còn đang nắm một cái người trẻ tuổi, bị tiểu bộ tiện tay ném ở trên mặt đất. Tiểu bộ lạnh nhạt nói, người này tên là Phương Viêm, là Thái Dương Đạo cùng chân truyền đệ tử, mà trên người hắn chân tiên chi hồn, tên là Dương Viêm, cụ thể công pháp ra đều siêu hồn đi ra. Cái này phía trước Phương Viêm chỉ là bên trong Thái Dương Đạo cung phụ trách nuôi dưỡng Thái Dương Đạo cùng xuất hành hỏa diễm ngựa phu, liền là bởi vì đạt được cái này Dương Viêm chân tiên năng lực Với từng bước một đi tới chân chuyển, tu hành chính là chân tiên công pháp, đốt cửu thiên. Có thể thôn phệ đủ loại dị hỏa tăng cường thực lực bản thân, hơn nữa có thể vô hại dung hợp các loại dị hỏa hóa thành chính mình chân hỏa. Tiểu bộ ba câu liền đem người trẻ tuổi kia lai lịch, cơ duyên toàn bộ nói ra, ngược lại giang Tuyết kinh ngạc, Phương Viêm hắn tự nhiên biết là ai. Cuối cùng cùng là tiên kiêu, một người là thái ớt đạo thống, một người là thái dương đạo cùng, hơn nữa mấu chốt là thái dương đạo cùng cũng là nam cực tiên đạo thống. Phía trước Viêm là Mã Phu trải qua, vẫn là khích lệ rất nhiều hộ bối, cuối cùng ban đầu là Mã Phu, hiện tại là chân truyền đệ tử. Bây giờ biết, lại là đạt được chân tiên chi hồn tương trợ, vậy thì đồng nghĩa với có một tôn chân tiên tại sát mình dạy học. Nhưng, ta phát hiện, dường như cái này phương viêm tu luyện công pháp, khi tu luyện tới chân tiên thời điểm, dường như sẽ đem chính mình tu luyện thành một tôn thân thể, hơn nữa cực kỳ thích hợp bị bà xã. Tiểu bầu ngữ khi có chút không xác định, bất quá đây có phải hay không là đến để Thánh Cơ nhìn một chút. Liền có ý tứ. Thẩm Phi lắc đầu, sợ là cái này phương viêm liền là cái này Dương viêm dùng tới phục sinh thủ đoạn, cuối cùng liền nhân tiên đều có rất nhiều phục sinh thủ đoạn, cái này chân tiên chi hồn định một cái đồ chứa tới phục sinh chính mình cũng bình thường. Thậm chí chân tiên đều có thể tùy ý đoạt xá, chỉ là nói bình thường nhục thân tự nhiên không có khả năng nói có thể tùy ý tiếp nhận chân tiên, chân tiên cùng còn lại tồn tại đã là một cái khác chiều không gian tồn tại. Cho nên, chỉ có thể cố ý tuyển định một người, dùng tới từ mình bồi dưỡng đồ chứa. Nào có cái gì nhiều như vậy tiên chi tiêu tử, trừ phi là từ nhỏ bồi dưỡng hệ thống, như những thiên mệnh chi tự kia, đã được cái gì lịch thiên kỳ ngộ, sau lưng rất có thể sẽ khác biệt tồn tại. Dù cho Thẩm Phi chính mình, khi thực hắn cũng đều cảm thấy sau lưng sợ là có phục hy tại nâng đỡ, cuối cùng liền hỏa vận động tiên đều ném cho Simu. Cái này sau lưng không có mưu đồ thâm phi tự nhiên không tin, nhưng không có cách nào, có thể bị người lợi dụng cái kia còn dễ nói, nếu như không có giá trị lợi dụng, vậy ngươi chẳng phải là phế nhân. Đem cái kia chân tiên chi hồn bắt lại à, về phần Phương Viêm liền trả về à, về phần phía sau tạo hóa liền nhìn hắn thế nào. Thập vị cũng miễn đến treo chọc tới Thái Dương đạo cung người này, dựa theo rằng tuyết nói, bọn hắn những cái này chân truyền một khi chết đi, mỗi người đạo thống vẫn là có thủ đoạn tối thiểu biết là chết ở đâu. Tuy nói đạo thống sẽ không sát mình bảo vệ chân truyền, cuối cùng muốn đi lên tiên đạo, không có trải qua Cả năng liền pháp tắc đều không có cách nào cẩm ngộ đi ra. Nếu là chân truyền chết, vậy dĩ nhiên muốn xác minh nguyên nhân. Nếu như là cùng giai cạnh tranh bên trong chết đi, đó chính là tài nghệ không bằng người, đây cũng là làm đạo thống cha ra tình huống, nếu không phải là bị lấy lớn hết nhỏ. Đạo kia thống tự nhiên muốn tìm cái thuyết pháp. Tuất tiểu bo gật đầu. Phía sau, ngược lại không có chuyện gì phát sinh, duy nhất trọng yếu liền là gặp được có người bị đổi giết, mà tại người truy sát trực tiếp phóng tới thẩm phi bọn hắn. Con triền lộm mã suất phấn, chính là thái ớt đạo thống đệ tử, bất quá thẩm phi cùng đạo thống là thời gian chiến tranh liên minh nhưng cũng có nói cứu vạn thái ớt đạo thống đệ tử nghĩa vụ, ngược lại Giang Tuyết xuất thủ, rất nhanh liền dẫn ra truy sát người. Sau lưng chính là Thẩm Phi gặp qua bất tử phượng tộc, mà cái kia thái ớt đệ tử trên người có dính đến bất tử phượng tộc tí máu. Giang Tuyết nghiệm minh thân phận sau, cũng là sắc mặt nghiêm túc, phượng tộc dự định nhắc lên nội bộ chiến đấu ư. Thẩm Phi nhíu mày, phát sinh cái gì? Giang Tuyết chần chờ một phen, suy nghĩ một chút nói, phượng tộc trong thành trì lại có thể có người tại sáng lập cùng thân duyên trao đổi không được hỏi, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, Thẩm tại hiểu đến giới thời điểm Tô Mộ Vũ làm tìm kiếm Vu Sĩ đạo thống, tự nhiên cũng ở đây hiểu đến giới đạo thống tình huống. Bất tử phượng tộc tuy nói so với còn lại dùng nhân tộc làm đạo thống tồn tại nhỏ yếu rất nhiều, bất tử phượng tộc cùng Đông Hải Long tộc thời gian hùng mạnh là tại Tam Thanh tổ đỉnh thời điểm. Khi đó Long Vương hai tộc thậm chí có năng lực so Tam Thanh đạo thống cường thịnh, chỉ là về sau trải qua đại kiếp, lượng tộc hữu khoảng, nhưng dựa vào nội tình vẫn là tại mỗi người trôi tồn tại 5 ngày cũng là có một phen thế lực. Nếu như bất tộc thật cùng thâm uyên kết, đó là tại Nam Cực Tiên có thể nhấc lên rối loạn cũng không biết. Cái kia chúng ta đi thẳng về. Thẩm mở miệng nói, Sau một khắc tiểu bộ thông qua cùng thần nông tương liên, trực tiếp về tới Thái Ức pháp mạch địa vực bên ngoài, dựa theo tiểu bộ thuyết pháp. Thái Ức pháp mạch nội bộ cũng có không gian tạm trì, một khi cưỡng ép đột phá, rất có thể sẽ bị Thái Ức pháp mạch bên trong trận pháp trực tiếp công kích. Trở lại pháp mạch sau, Giang Tuyết liền đội vàng tiến về nó bẩm báo chỗ cầm tới tình báo. Chương 685, Lam Tinh Bạo Lộ, côn bằng tiến giai chương 685, Lam Tinh Bạo Lộ, côn bằng tiến giai thẩm phi ngược lại phát hiện, từ lúc sau, nội bên trong không khí trang nghiêm rất nhiều, phía trước cái kia hồ Thành tính vô Vi không khí biến mất. Hơn nữa Tô Mộ Vũ nói Thái Ức Pháp Mạch bên trong liên quan tới điều tra phượng tộc nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, những cái này tự nhiên không cần thẩm phi tự mình đi quản. Bất quá cũng nói, tình báo này cũng không phải giả tạo, mà là thật, Thái Ức Pháp Mạch nội bộ vẫn là có phân biệt tình báo thật giả thủ đoạn. Nếu như là giả lời nói, Thái Ức đạo thống không đến mức cái kia làm trò chuyện. Thẩm phi tự nhiên không lưu ý, tại Lam Tinh hắn là người cao, trời sập chỉ có hắn tới gánh, nhưng Thái Ức Pháp Mạch thân là đi Nam Cực Tiên vô thượng đạo thống. Nếu là Nam Cực lâm vào chiến hỏa, khẳng định Thái Ức Pháp Mạch cũng sẽ có điều đột phá. Bất quá hắn cũng không có khả năng nói cái gì đều không làm, tiếp tục tìm tới Lam Tinh người, gia cố Lam Tinh tại Thái Ứ Thế Lực. Không bao lâu, Bất Tử Phượng tộc cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn, liên hợp thâm viên đệ thông chưa từng có tiến vào qua Nam Cực Tiên Thông Đạo, đem rất nhiều địa vực hóa thành thâm viên tiền tuyến. Mà bản thân thân môn liền cùng Nam Cực Tiên tồn tại tiền tuyến, trong lúc nhất thời Nam Cực Tiên hai mặt tụ địch. Nguyên bản thanh tịnh, vị nhiều thành lớn cự tuyệt tại bên ngoài Nam Cực Tiên Lâm vào chiến hỏa bên trong, từng cái đạo thống không ngừng phái đệ tử bắt đầu hành động. Mà thân độ bền cũng vượt qua Nam Cực Tiên tất cả đạo thống tương tự. Liên miên không dứt đại chiến xuất hiện tại bên trong Nam Cổ Tiên. Thẩm Phi thỉnh thoảng cảm nhận được từ thiên khung mà đến khủng bố ba động, cái này rất rõ ràng là huyền tiên thậm chí kim tiên bên trên chiến đấu, nhìn tới thẩm viên này đến có chuẩn bị. Viên quân. Thẩm Phi nghĩ đến cái kia 12 thẩm viên sau lưng Thái Ức tổ đại, nhìn tới cái này biển quân bố cục cũng lợi hại, rõ ràng tại ngay dưới mắt Nam Cổ Tiên, trực tiếp súi dục Phượng tộc, nghe Phượng tộc hiện tại đã toàn bộ biến thành trong thẩm viên. Đổi tên là Tà Hỏa Bất quá lời như vậy, Thái Vong sẽ tăng lớn, sợ là không bao lâu cũng bá liền sẽ ở bên trong công bố Lam Chức nghiệp giả số lượng sẽ gia tăng thật lớn, nếu không sợ là khó mà chống đỡ được Tiêu Ngao a. Chính giữa theo Thẩm Phi suy nghĩ, Thái Ức pháp mạch cuối cùng vẫn là gánh không được cái này hai mặt tu địch, làm Tinh tồn tại triệt để công bố tại Thái Ức pháp mạch bên trong, mà làm Tinh chức nghiệp giả hệ thống lần đầu tiên hiện ra ở Thái Ức pháp mạch bên trong. Chức nghiệp giả đặc thù tự nhiên là tại Thái Ức pháp mạch nhấc lên vô số gợn sóng, phải biết liền rằng tuyệt loại này chân truyền, đều muốn trở thành chức nghiệp giả. Càng chưa nói còn tại phía dưới đệ tử. Thái pháp mạch nội bộ, nhiều đệ tử tạo thành tiếng ầm cũng không thể không bị nó cao tầng suy nghĩ, mấu chốt không chỉ là những cái kia vô pháp tăng tiến đệ tử, còn có rất nhiều tiến giai chậm dãi đệ tử. Hiện tại biết chém giết thâm viên sinh vật liền có thể tăng lên thực lực của mình, dù cho nói thành tiên lộ tương đối khó khăn, nhưng tốt xấu so với hiện tại chậm chạp tu hành, liền hóa thần đều có thể không đạt được. Về phần chém giết thâm viên sinh vật, đây không phải là hiện tại ngay tại làm sự thị nha, liền bình thường nhất ngoại môn đệ tử, cũng cần tiến về đi chém giết thâm viên sinh vật, đây là tại đạo giới thiết luật. Tối thiểu làm đến cao tầng người cũng không phải người ngu không có khả năng để đó thâm viên cùng hư không uy hiếp, tại đạo giới bên trong đảo đi đảo lại. Vũ lại thần triều là thế nào dị vong, thậm chí rất nhiều đạo thống cao tầng đều là để ở trong mắt, bọn hắn thậm chí là kinh nghiệm bản thân người. Cho nên, dù cho là vừa mới gia nhập đạo thống ngoại môn đệ tử cũng phải cần tiêu diệt thâm viên sinh vật, mà chức nghiệp giả cái này hệ thống cơ hồ liền là hoàn mỹ vừa phối tiêu diệt thâm viên. Dù cho thái ớt phát mạch bên trong một ít thế lực, không muốn làm tinh thế lực mạnh trướng, nhưng thiên thời liền là như vậy, lại thêm si vũ tại bản bên, bên trong đã có cực lớn thế lực. Xem như trung truyện, thậm chí cứ điểm Hoàn toàn chính xác cũng để cho quyền nói chuyện của Lam Tinh tại Thái Ứt phát mạch bên trong thật to tăng lên, tối thiểu tại nhiều chi mạch bên trong. Lam Tinh tại trong khoảng thời gian ngắn liền đã siêu việt rất nhiều người. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong lúc này Thần Nông cũng đem Bạch Thảo Phúc Điệu nạp tại bản thân, hắn muốn bước vào chân tiên chỉ cần đối chữa trị pháp tất cảm ngộ tăng lên tới 50. Nhưng cái này cần một chút thời gian. Bất quá Bách Thảo Phúc Điệu cũng để cho Thần Nông luyện đan tốc độ tiến thêm một tầng lầu, mà lúc này bởi vì Lam Tinh công bố, Vọng Hạ Sơn dược tiên cũng bắt đầu hiện lộ lực lượng của mình. Không ngừng phối hợp đủ loại đội ngũ, tiến hành chinh phạt Thâm Uyên. Giờ tiên những cái này có thể để người sống mệnh nghề nghiệp, tự nhiên rất được ham nên. Nhưng theo đó mà tới có một vấn đề cũng xảy ra. Bởi vì tất cả mọi người phát hiện, từ tu sĩ si trở thành chức nghiệp giả đều chỉ sẽ cố định thành một cái nghề nghiệp, luyện khí sĩ. Nhưng ngược lại, nếu như là người thường đi trở thành chức nghiệp giả, lại khả năng có tương tự với Lam Tinh như vậy đủ kiểu nghề nghiệp, mấu chốt vẫn là luyện khí sĩ hoàn toàn chính xác có thể giết chóc thâm nguyên sinh vật tăng cao tu vi. Nhưng so với chuyên mục tới nói, vẫn là kém một chút. Cái này khiến Thái Ức pháp mạch bên trong di chuyển một bộ phận chất lượng, bắt đầu để một bộ phận người thường chuyển chức làm chức nghiệp giả mà theo lấy chức nghiệp giả tăng nhiều, còn có một vấn đề cũng theo đó mà tới, sách kỹ năng cùng trang bị khan hiếm, bởi vì thái ớt pháp mạch luyện chế trang bị căn bản là không thể bị chức nghiệp giả sử dụng. Còn có sách kỹ năng loại sách tay, có thể so sánh công pháp muốn thuận tiện rất nhiều, công pháp tu hành còn cần lĩnh hội, sách kỹ năng vỗ một cái là được rồi. Cái kêu mọi người đối sách kỹ năng tự nhiên càng ưa thích. Mà lúc này, mọi người phát hiện Võ Hạ Sơn cũng có đại lượng sách kỹ năng bán ra, cuối cùng Si Bưu bọn hắn thời thời khắc khắc đều bạt sát thâm bên sinh vật. Phía trước tài liệu dùng tới luyện chế đang được như như trang bị, sách kỹ năng những cái này loại trừ một bộ phận trở về làm tinh, dùng tới bồi dưỡng chức nghiệp dạ, đều lưu tại thẩm phi cái này. Thẩm phi nhìn thấy thời cơ thích hợp, tự nhiên đem nó phóng xuất, tiếp tục làm thẩm phi tu mạch điểm công hiến. Tại trong lúc đó, Thẩm phi cũng rút lấy một lần ngự thần, ra chỉ tại tiểu bộ bên trên, hiện tại tiểu bồ liền là định hại thần châm, tự nhiên thực lực có bao nhiêu liền tăng trưởng bao nhiêu. Không gian trấn áp, thần thoại ba giai đến từ hồng hoang trong thần thoại, không gian tổ bu đế thần thông đem ngưng kết một vùng không gian, chấn áp mà xuống, không đạo cấp không thể tránh thoát. Trấn áp lúc giải quyết định bởi tại trấn áp người cùng bị trấn áp người đẳng cấp cùng phẩm giai khoảng cách. Thật đơn giản miêu tả, để tiểu bộ khủng bố lại tăng thêm một phần. Mà lúc này, Thánh cơ bên kia cũng chuyển về tin tức, côn bằng tử đã đạt được côn bằng tinh huyết, tùy thời có thể tiến giai thần thoại, về phần tại trong lúc đó phát sinh cái gì. Trên đường đi cũng không phải ổn định, từng cái bất quá là nhân tiên tông môn không ngừng bị Thánh cơ giết chết, Thánh cơ tuy là khí tức vẫn là hiện lộ phản hư, nhưng hết lần này tới lần khác tại không ngừng thôn hóa những người kia tiên. Thánh cơ thực lực cũng tại không ngừng tăng cao. Mà tại tranh đoạt côn bằng tinh huyết thời điểm, cũng không có nhà rỗi Thánh cơ giết mấy cái cùng tranh đoạt côn bằng tinh huyết cái gọi tiên kiêu, còn có thậm chí mọi người tiên đạo thống, thậm chí cùng hai cái côn bằng sáo chân tiên tranh đoạt. Cái này hai tôn chân tiên bị thánh cơ chém một tôn, sau đó ở lúc đấu chốt, thánh cơ cùng côn bằng tử lại lần nữa xuất hiện tại Thái Ức phát mạch, côn bằng tử sử dụng côn bằng tinh huyết sau. Trong chốc lát, côn bằng tử khí tức đột nhiên tăng gọn, tại võ hạ sơn trên không xuất hiện một phương hải dương mênh mông, mà có cự côn tại đại dương này bên trong nhảy nhót, sau đó hóa thành đại bằng nhảy một cái trời cao.